Ban đêm chim chóc tựa hồn là hoang nên này trận gió giống nhau, thầm thì mà kêu cái không ngừng. Không chung một tiếng cự sấm vang khởi, kêu chớp cắt qua không chung, một trận mưa to tầm tã đúng hẹn tới. Sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào phong khi, Vân Hàng Yên đã đem chính mình thu thập hảo. Nàng đêm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại như thế sớm lên sắc mặt hơi hơi có chút tái nhật. Nàng cùng mộ khinh nam giống nhau đều là quật cường chủ nhân, cho nên nàng ngồi ở hoa lê cây lược gỗ trang đài thượng vì chính mình sát nổi lên mặt Vân Hàng Yên bởi vì chưa làm Ly Ca thấy chính mình đổ phân mặt, cho nên Ly Ca nhìn đến nàng sắc mặt khi khẽ cười cười. Nói, Vương Phi hôm nay ngải khí sắc không tồi, nhưng thật ra thật sự làm người vui mừng đâu. Tin tưởng Vương ra cũng không nghĩ nhìn đến một cái một ngày mặt ủ mày hay Vương Phi đi. Vân Hàng Yên khẽ cười cười, cũng chỉ có nàng chính mình biết chính mình hiện tại phấn mặt hạ sắc mặt có bao nhiêu sao kém. 15 phút sau Vân Hàng Yên dùng xong rồi bữa tối đối Ly Ca nói, hôm nay chúng ta đi kính quốc chùa thế Vương gia cầu phúc đi. Hảo a nương nương, nô tỳ này liền đi phân phó quản gia chuẩn bị ngựa xe." Ly ca cười nói, nàng thế Vân Hàn Yên vui vẻ, vui vẻ nàng rốt cuộc có tâm tình đi làm việc không hề hướng ngày hôm qua như vậy thất thần ngồi xuống chính là một buổi trưa. Liên ở các nàng hết thể chuẩn bị ổn thỏa liền chờ xuất phát khi một cái khách không mời mà đến đi tới vương phủ. Vân Hàn Yên ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cửa ngừng một chiếc hồng cái tơ vàng tơ vàng gỗ nam chế thành xe ngựa ngừng ở ngoài cửa mặt sau còn có một chiếc chiếu so phía trước này chiếc lược hiện bình thường xe ngựa. Chỉ chấp mắt trên xe ngựa người đã xuống xe, nguyên lai like người này đúng là hôm nay muốn tới xem Vân Hàn Yên mộ lưu khinh. Thấy Vân Hàn Yên ăn mặc cùng ngoài cửa xe ngựa liền biết nàng đây là muốn đi ra ngoài. Lúc này hắn nói, ra tĩnh Vương Phi đây là muốn đi đâu, chẳng lẽ là không chào đón bổn Vương. Nói xong hắn xem kỹ một chút Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên nhìn hắn đối chính mình đầu tới ánh mắt không cấm có chút tác hàn Ngay cả Ly Ca nhìn mộ lưu khinh đối nhà mình Vương Phi đầu tới ánh mắt đều có chút run rẩy Này đến tuột cùng là cái dạng gì ánh mắt ta, thế nhưng như thế tàn nhẫn. Vân Hàn Yên thực mau liền sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc nói đến, như thế nào sẽ đâu, như thế nào sẽ không chào đón. Nếu tới liền mời vào đi. Vân Hàn Yên đối mộ lưu khinh thái độ cũng không có hảo đến nào đi, dùng rét lạnh ánh mắt nhìn mộ lưu khinh. Không biết thạch tương vương hôm nay tới phủ có việc gì sao. Vân Hàn Yên không chút để ý nói tựa hồ chuyện này cùng nàng không quan hệ giống nhau. Các người già tĩnh vương phủ chính là như thế đại khách sao. Mộ lưu khinh hơi hơi có chút tức giận nói. Người tới, thượng trà vân hàng yên lớn tiếng đến hô, thực mau tinh xảo điểm tâm cùng nước trà bại ở mộ lưu khinh trước mặt. Mộ lưu khinh tựa hồ có chút tiểu nhân đắc trí mừng thầm mà nói hôm qua biên quan tới báo hoàng đệ bị thương, phụ hoàng rất là lo lắng làm buồn vương tới an ủi an ủi ngươi, thuận tiện cho ngươi một chút ban thưởng. Mộ lưu khinh không chút để ý nói. Nay hảo hảo nói đến trong miệng hắn liền thay đổi một cái hương vị. Đem đồ vật ngâng đi lên đi mộ lưu Kinh la lớn. Thực mau liền có mấy người nâng thượng hai cái cái dương một lớn một nhỏ. Mộ lưu khinh phân biệt đem này hai cái cái dương mở ra nói này dương nhỏ là phụ hoàng ban thưởng, bên trong phân biệt là hắn quốc tiến cống ngọc như ý cùng Nam Hải dạ Minh Châu, mà ta đưa còn lại là làm người đi chân bảo trai mua tới trang sức châu áo. Ta hoàng thượng Long ân, này hoàng thượng ban thưởng ta có thể thu. Nhưng người ta cảm thấy cũng liền không có gì tất yếu thu. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Vì cái gì? Mộ lưu khinh làm như buồn bực hỏi. Hắn cảm thấy Vân Hàn Yên nữ nhân này xem thường hắn. Không có vì cái gì. Ngươi cũng bất quá chính là cái vương gia, cùng nhẹ nam cùng ngồi cùng ăn. Ngươi lại không phải hoàng thượng bằng cái gì cho ta ban thưởng. Chẳng lẽ là ngươi tưởng xoan vị? Vân Hàn Yên nhàn nhạt chào phúng nói. Mộ khinh nam xảy ra chuyện đã một ngày, Vân Hàn Yên vẫn luôn tìm không thấy địa phương phát tiết. Với lúc hôm nay đầu sỏ gây tội đi vào trong phủ, nàng dưới sự tức giận nhịn không được đối mộ lưu khinh châm chọc nịa mai một phen. Người nữ nhân này ngươi cư nhiên như thế lớn mật. Mộ lưu khinh có chút tức muốn hộp máu nói sắc mặt âm có chút dò người. Lớn mật xảy ra chuyện gì? Vân Hàn Yên chịu đựng lửa giận nói. Mộ lưu khinh có chút kinh ngạc, nữ nhân này lá gan cũng thật đại. Từ nhỏ hắn đó là hoàng tử, chưa từng có người dám ngỗ nghịch hắn chính mình lời nói, tất nhiên là không người dám phản bác. Nữ nhân này rốt cuộc là ai cho nàng lá gan? Vân Hàn Yên là cái thứ nhất phản bác hắn nữ nhân. Mộ Lưu Khinh cảm thấy Vân Hàn Yên thật là một cái đặc biệt lớn mật nữ tử. "A, có ý tứ." Thạch Tương Vương, an ủi cũng an ủi xong rồi, ban thưởng cũng đưa xong rồi. Vương gia ngài cũng còn hồi chính mình trong phủ đi. Buồn Vương phi còn có việc liền không tiện vương gia. Vân Hàn Yên nâng đầu đối Mộ Lưu Khinh nói, thấy Mộ Lưu Khinh còn không có đi ý tứ, Vân Hàn Yên liền đối với quản gia nói, "Quản gia tiến khách, thuận tiện làm Thạch Tương Vương đem hắn mang đến ban thưởng mang đi." Nói xong Vân Hàn Yên liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Mộ Lưu khinh phản ứng lại đây sau nói một câu a, có ý tứ liền quay đầu đi rồi. Hắn phía sau gã sai vặt đem mang đến cái dương còn nguyên nâng trở về xe ngựa. Chương 283 rượu sau hàng việc. Mộ Chấn Vũ nhìn trong ngự thư phòng treo cảnh yên hoàng sau bức họa, trên bức họa nữ tử như cũ mặt mày tươi sống, sinh động như thật. Chỉ là cố nhân đã thừa hoàng hạc đi, nơi đây trống không hắn một người than thở. Hắn xoa xoa giữa mày, chỉ cảm thấy huyệt thái dương chung quanh thoáng có chút đau đớn. Hắn âm thầm ở trong lòng cười nói: Gần nhất có lẽ là quá mức làm lụng vất vả duyên cớ, bằng không như thế nào thường xuyên nhớ tới ngày xưa việc. Mộ chấn vũ đã vội vàng quốc sự, lại điều tra mộ lưu khinh, mộ khinh nam như cũ ở biên quan tắm máu chiến đấu hang hái. Nay từng vụ từng việc đều đủ để đánh sập một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân. Chính là đơn giản là hắn là cái này quốc vương, hắn không thể ngã xuống, cho nên hắn vẫn luôn tại bức bách chính mình không cần ngã xuống. Lý thường hỷ tự ngự thiện phòng bưng tới một ly tổ yến canh, hắn nhìn cái này đã hiện ra lão thái nam nhân. Hắn chứng kiến mộ chấn vũ tự tráng niên là lúc cho tới bây giờ đã gần đến tuổi già, trong lòng không cấm cảm khái nói, Ngạn ngự thường nói, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chính là này vì quân lại làm sao không phải. Không biết sao, mộ chấn vũ như là ngủ rồi giống nhau. Hắn một tay chống đỡ đầu mình, cũng không biết hắn là mơ thấy cái gì. Túc thành một đoàn lông mày, lại là giãn ra khai, liền khoe miệng cũng treo nhạt nheo ý cười. Lý thường hỉ phóng nhẹ bước chân, đem khay phía trên tổ hiến canh chậm rãi gác lại ở góc bàn xoay người nhẹ nhàng mang lên môn. Hắn không muốn quấy rầy Mộ Chấn Vũ này được đến không dễ yên lặng, bởi vì hắn so tất cả mọi người muốn minh bạch quân chủ có bao nhiêu sao mệt nhọc. Mộ Chấn Vũ đến tột cùng mơ thấy cái gì đâu? Hắn ở một đoàn xương khói bên trong thấy một cái lờ mờ nữ tử. Cái kia thân ảnh với hắn mà nói đã là quen thuộc, lại thực xa lạ, hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua nữ tử này. Hắn muốn đến gần tinh tế coi một chút, lại phát hiện nàng kia xoay người chiều hắn xinh đẹp cười. người nọ không phải người khác? Đúng là đã qua đời Cảnh Yên hoàng sau. Nàng như cũng là cười như vậy tươi đẹp, vẫn là Mộ Chấn Vũ cảm nhận chung bộ dáng. Cảnh Yên hướng tới Mộ Chấn Vũ vây vây tay, nhẹ giọng kêu, "Chấn Vũ, ngươi mau tới a." Mộ Chấn Vũ rõ ràng biết này chỉ là giấc mộng, chính là hắn ở trong lòng thầm nghĩ, "Ông trời, khiến cho ta trầm luân lúc này đây, làm cái này mộng chậm một chút lại chậm một chút đi." Hắn hướng tới Cảnh Yên phương hướng đi đến, lại phát hiện như thế nào cũng đụng vào không đến nàng, rốt cuộc hắn tự trong mộng bừng tỉnh. Hắn nhìn phía như cũng là đen nhánh một mảnh bầu trời đêm, trong lòng chỉ cảm thấy tịch liêu lạnh lẽo. Ngày này, hắn lại là một đêm vô miên. Hôm sau sáng sớm, ra Tĩnh Vương Phủ, Vân Hàn Yên sớm rời giường, cũng ở trong viện giãn ra thân thể, nhớ tới chính mình ở không xuyên qua phía trước mỗi ngày cũng là đại buổi sáng lên, vì làm chính mình biến cường, vì siêu việt chính mình siêu việt đối thủ, nỗ lực kiên trì huấn luyện. Nghĩ đến chính mình mới tới nơi này, thử xa lạ, chậm rãi quen thuộc. Sau lại gặp mộ nhẹ nam. Sớm chiều ở chung từ từ sinh tình, một đoạn này tình được đến không dễ, trong đó nhóc nô vất vả chỉ có chính mình biết, khổ cùng nhạc cũng chỉ có chính mình có thể thể hội. Tính tính nhận tử, bất chi bất giác chung, mộ nhẹ nam đi biên cương phản loạn đã hơn tháng. Cũng không biết chiến sự như thế nào, hán quá đến như thế nào, ăn có ngon miệng không, chú nhưng hảo, có hay không bị thương, tuyệt sắc trên mặt những mày, không cấm nổi lên lo lắng chi sắc. Ly ca vừa lúc kêu vương phi lên dùng bữa. Cách khá xa xa liền nhìn đến Vân Hàn Yên đứng ở trong viện không biết suy nghĩ cái gì, chẳng qua thực sự nhìn thập phần cô độc. Ly ca trong lòng cũng là một trận khó chịu, vương gia này đi biên cương cũng đã mấy ngày, vương phi nguyên bản thần thái phi dương trên mặt dần dần bị ưu sầu thay thế, thân mình cũng nhìn gầy ốm rất nhiều, vương gia trở về nhìn đến vương phi như vậy nên đau lòng. Chậm rãi đi đến vương phi bên cạnh, lại vẫn là nghe đến vương phi một trận thở dài, cô ý nói, vương phi, ngươi ở làm cái gì, có phải hay không lại suy nghĩ vương gia à? Xem ngươi không biết ngày đêm đều ở ngóng trông vương gia trở về, vương gia khẳng định sẽ bình an không có việc gì, không cần quá quan tâm, ngươi muốn nhiều chiếu cố chính mình, nếu không chờ vương gia trở về khẳng định muốn trách cứ chúng ta. Ly ca, ta biết, chỉ là chính mình cầm lòng không đậu liền nhớ tới nhẹ nam, không biết hắn hiện tại quá đến nhưng hảo, biên cương hoàn cảnh chính là thích ứng, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, hắn có phải hay không cũng gửi rất nhiều, cũng không biết hắn có hay không bị thương. nói nói. Trên mặt bất chi bất giác bỏ mãn nước mắt, trong miệng còn không dừng nói, hắn chính là cảm giác được ta như thế nhớ mong hắn. Ly ca không ngừng nhẹ giọng an ủi, vương phi bên ngoài gió mát, chớ có đem chính mình mệt mỏi suy sụp, đừng thương tâm, chạy nhanh về phòng đi. Mộ nhẹ nam, đang xem vọng ở trên chiến trường bị thương chiến sĩ, từ doanh trướng ra tới, này sẽ đánh cái hát xì, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm câu yên nhi, lúc này là người suy nghĩ ta sao rời nhà đã thật lâu, cũng không biết vân hàn yên một người ở nhà hay không thói quen. Trong đầu không tự giác nhảy ra vân hàn yên nghịch ngậm thân ảnh, có cười, lại khóc, tưởng tượng thấy nàng chính dựa sát vào nhau chính mình kể ra gần nhất phát sinh sự tình, tưởng nghiệm ra tăng chút. Chính hắn biết chỉ có mau chóng an bài hảo biên cương công việc, giải quyết sự tình mới có thể hảo hảo đồi ở nàng bên cạnh. Nghĩ thầm, lần này phản loạn phía sau màn làm chủ đã tra được, là mộ lưu khinh tên hôn đằng kia, phóng cẩm y lì ngọc thực không hảo hảo hưởng thụ, thế nào cũng phải tới thai họa lê dân ba cánh nếu là phụ hoàng biết được. Khẳng định sẽ xem ở cảnh yên hoàng sau mặt núi thượng, chỉ biết dân dạy hắn một phen. Chỉ là lấy hắn tính tình khẳng định ở trong phủ tức giận lung tung. Chỉ thấy mộ nhẹ nam dơ lên bút, bàn tay vung lên viết xuống một phong thư tử, phái người đem này tin đưa đến mẫu đơn trong tay. Mẫu đơn xem qua mộ nhẹ nam gửi thư, tùy tay một điều phái người tiến đến hỏi thăm mộ lưu khinh tin tức. Từ mộ lưu khinh bị thuộc phi nói bóng nói gió một phen lại ở vân hàn yên kia chỗ chạm vào vách tường sau, trong lòng thập phần nôn nóng bực bội Chỉ nghĩ đi di hồng viện tới phát tiết chính mình cảm xúc, nhìn thấy kia tuyệt sắc mỹ nữ tâm tình của mình mới có thể hào điểm, chỉ là thuộc phi mệnh lệnh hắn trong khoảng thời gian này không được ra phủ nửa bước, còn phái người trông coi, thật sự là đem trở thành một vị phạm nhân tới đối đãi, thật là càng nghĩ càng giận. Mẫu đơn đi vào mộ lưu khinh ngoài phòng, nghĩ thầm chính mình lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, lại muốn khiến cho hắn chú ý này nhưng như thế nào cho phải. Mộ lưu khinh vừa lúc muốn do dự mà muốn như thế nào nghĩ cách chạy đi. Chỉ thấy trong viện một nữ tử thật là quen mắt, liền chú ý một phen, nhớ tới khi đó lần trước ở Thanh Lâu đụng tới nữ tử, tên là Mẫu Đơn. Hắn thấy nàng lớn lên thập phần xinh đẹp, liền gọi người mang theo trở về. Gần nhất vội đến là quên mất chính mình trong phủ còn có như thế một vị tuyệt sắc nữ tử, vội vàng đi đến ngoài phòng. Mẫu Đơn, bổn Vương hồi lâu không thấy ngươi, như thế nào hôm nay chính là tới tìm bổn Vương. Vương gia, thiếp thân chỉ là nghe nói gần nhất người tâm tình không tốt, cố ý tới bồi bồi người. Vương gia nếu không đi ta phòng chồng, thần thiếp vì ngươi nhảy điệu nhảy, chúng ta đem rượu ngôn hoan. Mẫu đơn, ngươi biết không, tuy nói ta về sau sẽ danh chính ngôn thuận lên làm thái tử, nhưng là ta nhìn ra được nếu không phải bởi vì ta mẫu phi là hoàng hậu, cái này thái tử khẳng định không phải là ta, phụ hoàng coi thường ta à. Mộ lưu khinh say khướt nói rượu lời nói. Mẫu đơn nhìn say khướt Mộ lưu khinh liền do hỏi, vương gia hay không cùng biên cương giặc qua có lui tới à. Mơ hồ chung trả lời. Nào còn có cái gì lui tới, một đám không còn dùng được đồ vật, bổn vương khinh thường. chương 284 Mật Thám Mộ Trấn Vũ ngẩn đầu nhìn phía mẫu đơn, ở tối tăm ánh đèn cùng cồn dưới tác dụng, đem mẫu đơn xem thành ngày ấy nhìn thấy phong tư lối lạc vân Hàn Yên. hắn ngoài miệng mơ hồ không do nói, Hàn Yên ngươi có biết lòng ta tâm niệm niệm tưởng phải được đến ngươi, chưa từng tiện nghi cái kia ngu xuẩn mộ nhẹ nam, hắn rốt cuộc nơi nào hảo, bổn vương tương lai sẽ trở thành hoàng thượng, vạn người phía trên. Đáng chết vì cái gì ngươi liền cố tình chướng mắt ta." Nói liền hướng mẫu Đơn trên người đánh tới. Mẫu Đơn thấy hắn dục phải đối chính mình nưu đồ gây rối, ra tay đem hắn đánh bất tỉnh. Nương mỏng manh gánh đèn, mẫu Đơn đem mộ lưu khinh quần áo cởi sạch. Nàng liền ngồi ở trên ghế một mình uống rượu gạo, trong lòng nhớ tới lúc trước mộ nhẹ nam dặn dò mấy trăm lần, phái chính mình tới giám thị hắn, muốn thành công lấy được hắn tín nhiệm, không cần bại lộ chính mình. Khi đó tuy rằng đã đánh vào Thạch Tương Vương phủ, nhưng như thế nhiều ngày đi qua, chính mình vẫn là không thể lấy được hắn tin nhiệm, lần này thực sự là cái cơ hội tốt, nhất định phải làm hắn tin tưởng chính mình. Mẫu đơn đem chính mình đầu tóc làm cho hỗn độn chút, đem chính mình quần áo ném tới trên mặt đất cố ý xé hư, theo sau nằm ở mộ Lưu Khinh bên cạnh, liền thiển đã ngủ. Buổi sáng, chỉ thấy mộ Lưu Khinh xoa xoa nhập nhẹm hai mắt, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt không phải ngày thường màu xanh lá rèm chướng mà là màu đỏ màn lụa, cánh tay cảm thấy có chút chết lặng không khỏe, giật giật, phát hiện trong lòng ngực nằm một nữ tử mẫu đơn ở mộ lưu khinh sơ tỉnh thời điểm sớm đã phát hiện mẫu đơn chậm rãi tỉnh lại nhìn đến cái này tình hình cố ý che lại môi anh đào lộ ra kinh ngạc biểu tình nhìn mộ lưu khinh, ngoài miệng một mục đều vương gia vương gia mộ lưu khinh nhìn nữ tử khuynh quốc huynh thành dung mạo nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua phát sinh sự lắc đầu lại nghĩ không ra nữ tử này là lần trước chính mình ở yên liễu hoa hẻm trung chuột xuống dưới chỉ vì nàng lớn lên đẹp có vài phần giống vân hàng yên thôi như vậy ngẫm lại chính mình cũng không lỗ trong lòng nhưng thật ra mỹ tư tư theo sau đem khuynh quốc khuynh thành mẫu đơn ôm vào trong lòng ngực mẫu đơn thấy mộ lưu khinh không nghi ngờ chính mình biết chính mình đã thành công lấy được hắn tín nhiệm khỏe miệng giơ lên một tia không người phát hiện ý cười mộ nhẹ nam nhìn đến mẫu đơn truyền đến tin tức biết được nàng đã lấy được mộ lưu khinh tín nhiệm cũng ở mộ lưu khinh trong miệng biết được hắn trước mắt cùng biên cương ngoại địch chặt đứt lui tới sợ là hắn lo lắng sẽ kinh động mộ trấn vũ thôi mộ nhẹ nam tâm tình rất tốt chỉ nghĩ nhanh lên trở lại trong phủ nhìn thấy hắn ngày đêm tơ tưởng yên nhi. Gió lạnh đánh út lại, người vẫn là nhịn không được run lên, lúc này Vân Hàn Yên một mình ở trong phủ nhàn nhã dạo, nhìn từng trận gió lạnh đánh hạ từng mảnh lá rụng, mang cho người chính là vô hạn thê lương, chính mình trong lòng cũng nhịn không được phiền muộn. Hồi tưởng chính mình xuyên qua đến này đã thật lâu, luôn là sẽ nhịn không được nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Cũng không biết bọn họ quá đến như thế nào, chính mình suy đoán mẫu thân khẳng định này đây nước mắt tẩy mặt, hơn nữa sẽ thường thường cùng phụ thân nhắc mãi chính mình. Khẳng định ăn cơm không ngon ngủ không hảo giác, giống như trở về xem bọn hắn a chính mình một mình tại đây quá đến hảo hảo, thật là không hiếu thuận. Vân Hàng Yên càng nghĩ càng bất đắc dĩ, không hề có phát hiện nơi xa kia thâm tình hai trong mắt. Nơi xa, mộ giữ chấn nhìn kia ở vào bi thương nhân nhi, nghĩ nhiều tiến lên an ủi một chút, lại sợ tùy tiện sợ hai nàng. Chính mình nói tốt muốn nhịn xuống bông, lại vẫn là nhịn không được trộm chạy tới nhìn xem nàng, nàng so mấy ngày hôm trước lại gầy, định là mấy ngày nay lo lắng Hoàng Huynh tạo thành. Nhìn nàng như vậy thật sự thật đau lòng Mộ giữ chấn ngốc ngốc đứng trong chốc lát Theo sau liền lặng lẽ rời đi Dường như chưa từng đã tới Vương Phi, Vương Phi Ly ca hưng phân kề Cái gì sự a hư Lúc này mộ thôi thôi ở Vân Hàn Yên trong lòng ngực đã ngủ kia tuấn tiếu bộ dáng cùng mộ nhẹ nam một cái dạng Tiểu thế tử ngủ lạp Đúng rồi, vương gia chuyển quay lại tin tức Nói mấy ngày gần đây muốn từ biên cương trở về Này không tới rồi nói cho ngươi Làm ngươi vui vẻ vui vẻ Ly ca nghịch ngầm nói. Ly ca, ngươi liền sẽ rêu ta. Vương phi, thiên lệnh, bên ngoài lệnh chúng ta về phòng đi, tới, đem tiểu thế tử giao cho ta đi, ngươi nghỉ một chút. Ly ca đau lòng nhìn vương phi nói. Mộ thôi thôi bị ôm đi sau, vân hàn yên nâng nâng có chút phiếm toan cánh tay, xoay người hướng phòng trong đi đến. Mấy ngày trước đây, nhìn phòng trong bày biện tuy là chỉnh chỉnh tề tề, nhưng luôn là cảm giác khuyết thiếu cái gì. Hiện tại xem ra, thiếu bất chính là mộ nhẹ nam người này nhìn quen thuộc cảnh tượng, hồi tưởng khởi lúc ấy hắn ngồi ở bàn bắt tiên bên đem chính mình trói buộc ở hắn trên đùi, còn cố ý rửa gần chính mình lỗ thay, nói một ít lặng lẽ lời nói, làm hại chính mình lão bị ly ca cười nhạo. ăn cơm khi, luôn cùng mộ thôi thôi tranh giành tình cảm, cùng hai tử giống nhau nháo một hồi, có khi hắn tương đối bá đạo, rồi lại không có lúc nào là sủng chính mình. mỗi khi nhớ tới này đó, là có thể nhìn đến vân hàn yên trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. đứng ở doanh trướng ngoại nhìn bị thương các chiến sĩ mộ nhẹ nam. Trong lòng hận cực kỳ mộ lưu khinh cái kia phản đồ, nếu không phải bởi vì hắn, các chiến sĩ tội gì không xa ngàn dặm đi theo chính mình đi vào biên cương, mỗi ngày lo lắng hãi hùng ăn đói mặc rét, trở lại triều đình nhất định phải hảo hảo tham hắn một quyển. Báo, vương ra, các chiến sĩ vừa rồi trói lại một người địch quân mật thám Một cái mặt sám mày cho chiến sĩ quỷ một gối xuống đất khẩn trưng nói. Chậm rãi nói tới là chuyện như thế nào? Mộ lưu khinh nhìn chiến sĩ, do hỏi. Vương ra. Mấy ngày trước đây các chiến sĩ phát hiện hắn luôn lén lút lao hướng tù binh chung quanh tới gần, còn cùng tù binh luôn nói chuyện với nhau, các tướng sĩ liền nhiều hơn lưu ý một phen. Hôm qua đêm khuya, hắn rục muốn giải cứu tù binh, vừa lúc bị tướng sĩ bắt chính, các tướng sĩ liền đem hắn trói lại. Mộ chấn vũ trong lòng hơi chút có chút không hiểu, hắn quá hiểu biết mật thám ở trong quân doanh thường kiện sự, chỉ là lần này địch quân rõ ràng đã đầu hàng, hơn nữa cũng đã đồng ý đi theo bổn vương một cục bột thấy phụ hoàng, thương nghị, nghị hòa việc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đi đem hắn mang đến, ta hỏi một chút. Hỏi nửa ngày không hề thu hoạch, này kết quả Mộ Chấn Vũ cũng nghĩ đến, nhưng là hắn nhìn ra tới cái kia mật thám ánh mắt là ca nguyện đầu hàng, chỉ là vì cái gì còn muốn giải cứu Tu Binh, chính mình sớm hay muộn vẫn là muốn phong a. Mộ Nhẹ Nam càng nghĩ càng sợ hãi, chẳng lẽ bọn họ là giả ý đầu hàng, không tốt, các tướng sĩ lúc này đã thả lỏng cảnh giác, nếu là bọn họ cùng Tu Binh tới nội ứng ngoại hợp, sấn hư mà nhập, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? tuần binh hao tướng người tới tốc tốc truyền mệnh lệnh của ta nghiêm thêm phòng thủ đề cao cảnh giác vương gia xảy ra chuyện gì vội vàng tới rồi các vị tướng lãnh nhận được tin tức tới rồi dò hỏi mộ nhẹ nam đem chính mình giải thích nói cho cấp các vị tướng lãnh các vị tướng lãnh cũng là thập phần lo lắng lúc này trong doanh trướng lại là một phen kịch liệt thảo luận ở trong phủ mộ lưu khinh chợt thấy một con bồ câu đưa tin bay đến chính mình trước mặt liền hủy đi tin giải tới rồi biên cương lúc này trạng Trong lòng chợt vui vẻ lên, chính mình còn tưởng rằng biên cương những cái đó thật là như thế không còn dùng được đâu, kết quả tới như thế vừa ra. Mộ lưu khinh gọi tới chính mình tâm phúc lâm đạc, phái hắn tiến đến thông chi thuộc phi, làm nàng gần nhất thường xuyên đi gặp mặt hoàng thượng, được đến về biên cương hết thể tin tức cùng với hoàng thượng phía đối diện cương phản loạn muốn như thế nào tiến hành, hắn muốn hiểu biết sở hữu hướng đi. chương 285 xuyên qua âm yêu. Ước chừng sau nửa canh giờ xe ngựa rốt cuộc ngừng ở Đỗ Lăng Bắc trước phủ. Đỗ lăng bắt xuống xe sau liền trở lại phòng khẩn cấp nghị như thế nào đi giúp Vân Hàng Yên. Nay mộ lưu khinh dám như thế lớn mật, dám phái người theo dõi Vân Hàng Yên. Hắn điều tra vương phủ hết thảy, định là phải có cái gì nhận không ra người âm mưu. Nếu không kịp thời ngăn cản, này hậu quả đem không dám tưởng tượng. Đỗ lăng bắt gâm thầm cân nhắc nói. Sắc trời đem vãn. Vân Hàng Yên trở lại phòng, liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đối phó lưu nhẹ đối sách. Một ngày này nàng cũng rất mệt. Nam ở trên giường bất chi bất giác liền ngủ rồi, nay đã ngủ hết ngủ tới rồi ngày thứ hai sáng sớm. Hôm sau, không trung cuốn lên từng đợt mây đen, ầm ầm ầm tiếng sấm cũng liên tục không ngừng vang. Làm này vốn là nặng nghề thời tiết có vẻ càng thêm âm trầm. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng cự lôi, đánh vỡ lúc này yên lặng, này tựa hồ chính làm nổi bật này ngự thư phòng lúc này tình cảnh. Mộ Trấn Vũ tự hạ chiều sau, liền tại đây ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Lúc này hắn thoạt nhìn có chút thất thần. Tựa hồ là có cái gì tâm sự giống nhau. Tự thu được mộ khinh nam bị thương tin tức khi, mộ chấn vũ liền nhận thấy được chuyện này không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Chỉ là một cái biên cảnh tiểu quốc, lý nên không đáng sợ hãi. Nhưng xưa nay sấm rền gió cuốn, chưa từng ăn qua cái gì mệt mộ khinh nam, lại tại đây chiến trung bị thương. Nói vậy chuyện này sau lương đại hưu văn trương. huống hồ bên này cương tiểu quốc, mấy năm gần đây tới xưa nay an tĩnh. Cũng không có khơi mà quá sự tình. Nhưng mấy ngày nay tới giờ lại là dị động liên tục. Chuyện này mặc cho ai đã biết, cũng đều sẽ cảm thấy sự có kỳ quạc, định là có người từ giữa làm khó dễ. Mà mộ lưu khinh phái người theo dõi Vân Hàng Yên một chuyện, mộ chấn vũ cũng sớm có nghe thấy. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nhắc tới, nhưng đã ở lén phái người đi âm thầm điều tra việc này, hay không cùng mộ lưu khinh có quan hệ. Sắc trời càng ngày càng tối sầm, mà tự kia một tiếng sấm xét hậu thiên không cũng hả mưa to tầm tã. Hoàng thượng, biên quan chuyển đến mật tin. Một cái thái giám trình lên hôm nay ra rồi thúc ngựa đưa đến kinh thành mật tin. Này mật tin định là hắn phái thám tử đi biên quan điều tra kết quả. Trình lên đến đây đi. Mộ trấn vũ thấy là biên quan đưa tới mật tin ngẩn đầu nhìn này tiểu thái giám nói. Là, Hoàng thượng. Tiểu thái giám vội vàng từ ngoài điện đi vào trong điện, đem này dùng tầng tầng giấy viết thư phong kín bao vây phong thư đưa đến mộ chấn vũ trước mặt. Mộ trấn vũ đem phong thư một tầng tầng mở ra, đập vào mắt chính là 4 tờ giấy trong đó có hai chương là biên quan mật thám viết cấp mộ chấn vũ mật báo, mà mặt khác hai chương còn lại là mật thám từ biên quan tiệt hạ tự kinh thành đưa hướng địch quốc tướng lãnh mật tin. mộ chấn vũ đầu tiên là nhìn biên quan mật thám truyền đến mật tin, xem xong này phong mật tin sau mộ chấn vũ có chút không thể tin tưởng, như thế nào có thể là hắn đâu? lúc sau hắn chậm rãi khôi phục cảm xúc sau mở ra mặt khác hai tờ giấy, này hai tờ giấy mộ chấn vũ ước chừng nhìn nửa canh giờ mới đưa này phong thư xem xong. lúc này vẻ mặt của hắn đã nhiễm vẫn nộ. Này tin thượng viết mộ Lưu khinh cùng biên cảnh tiểu quốc tướng Lãnh thư tử, tin kỹ càng tỉ mỉ viết mộ Lưu khinh cùng suối dục biên quan tiểu quốc khởi binh tác loạn sự thật. Việc này thật cũng làm mộ Chấn Vũ nháy mắt tức giận rồi. Này như thế nào khả năng này, phong thư như thế nào có thể là mộ Lưu khinh viết đâu. Đây chính là hắn thân nhi tử, mộ khinh nam thân ca ca a, hắn tuy không trông cậy vào bọn họ huynh đệ chi gian giống dân gian bình thường huynh đệ như vậy hòa thuận, nhưng ít ra không cần xuất hiện huynh đệ cho nhau tàn sát cục diện, a đây đều là con hắn. Này có thể nào không gọi hắn trái tim băng giá. Nhưng vừa nhớ tới mộ lưu khinh cũng là cái đáng thương hại tử, vừa sinh ra liền không có mẫu thân. Này như thế nào có thể làm hắn không đối mộ lưu khinh sinh ra thương hại chi tình đâu. Lần này hắn nếu trọng phạt mộ lưu khinh, kia đã chết đi cảnh yên có thể hay không oán hắn đâu. Mộ chấn vũ trong lòng tuy là như thế nghĩ, nhưng trên mặt thật là một chút cũng không hiển lộ ra tới. Người tới, đi một chuyến thạch tương vương phủ đem thạch tương vương mời đến. Mộ Trấn Vũ sửa sang lại hảo thần sắc sắc mặt đạm nhiên nói: "Này có lẽ chính là thân là đế vương cường đại nhẫn mại lực đi." Đúng vậy, ngoài cửa thị vệ ra roi thúc ngựa hướng Thạch Tương Vương phủ chạy đến. Lúc này Mộ Lưu Khinh đang ở trong phủ nghe Lâm Đạc bẩm báo đã nhiều ngày điều tra Vân Hàn Yên tình huống. "Đã nhiều ngày Vân Hàn Yên không có nhận thấy được ngươi ở quan sát nàng đi." Mộ Lưu khinh thưởng thức trong tay nhẫn ban chỉ nhàn nhạt hỏi. Lâm Đạc đối chính mình năng lực vẫn là có tin tưởng, hắn tự tin trả lời: "Hồi bẩm vương gia," Đã nhiều ngày ra tính Vương Phi vẫn luôn ở trong phủ, chỉ là hôm qua thấy thập hoàng tử, nghĩ đến là, cũng không có phát hiện thuộc hạ đang âm thầm giám thị nàng. Vậy là tốt rồi. Mộ lưu khinh bưng lên trên bàn chén trà hơi hơi mà uống cầu trà. Đã có thể vào lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Quản gia ở ngoài cửa hô, vương ra, trong cung người tới truyền lời nói là hoàng thượng muốn gặp vương ra một mặt. Muốn vương ra ngài tốc tốc vào cung. Phu hoàng vì sao phải kêu chính mình vào cung. Chẳng lẽ là đã biết chút cái gì? Lúc này mộ lưu khinh lại tưởng cái gì cũng là vô dụng đành phải đi một bước tính một bước. Một nén nhang thời gian sau mộ lưu khinh lên xe ngựa, dọc theo đường đi mưa to như chút nước tiếng sấm không ngừng. Lúc này mộ lưu khinh cũng ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Phù hoàng hôm nay triệu kiến hắn định là có việc, bằng không không có khả năng tại đây loại dông tố đan sen thời tiết triệu kiến hắn vào cung. Xe ngựa thực mau sử hướng hoàng cung phương hướng. Xe ngựa ngừng ở cửa cung ngoại. Sớm đã chờ ở Ngự thư phòng ngoại tiểu thái giám thấy Mộ Lưu khinh đã đã đến, vội vàng chạy tới đưa lên rủ. Mộ Lưu khinh bung rủ, đi hướng Ngự thư phòng phương hướng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Mộ Lưu khinh đối chính đưa lưng về phía hắn Mộ Chấn Vũ hành một cái lễ. Nay cũng đánh thức đang ở trầm tư Mộ Chấn Vũ, không cần đa lễ, đứng lên đi. Mộ Chấn Vũ cũng không có xem Mộ Lưu khinh chỉ là hơi hơi giơ tay ý bảo Mộ Lưu khinh lên. "Là, phụ hoàng." Mộ Lưu khinh nói. Trong ngự thư phòng lâm vào một trận lệnh người có chút bất an bình tĩnh, mộ chấn vũ cùng mộ lưu khinh hai người, ai đều không có dẫn đầu nói chuyện. Thẳng đến mộ chấn vũ trước mở miệng nói chuyện, đánh vỡ yên lặng. Nhẹ nam xuất trinh tới nay, cũng đã mau hai tháng đi. Mộ chấn vũ không mặn không nhạt hỏi. Mộ lưu khinh có chút không do nguyên do, hắn nghĩ thầm, phụ hoàng vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Nhưng là hắn chưa từng có với tạm dừng trực tiếp trả lời, đúng vậy phụ hoàng, hoàng đệ lần này xuất trinh cũng đã hai tháng đâu không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Mộ Lưu khinh cười trả lời. Ngươi cùng nhẹ nam huynh đệ quan hệ như thế nào a? Mộ Trấn Vũ nhìn Mộ Lưu khinh hỏi. Nhi thần cùng hoàng đệ quan hệ tất nhiên là cực hảo. Mộ Lưu khinh đối Mộ Trấn Vũ chắp tay thi lễ trả lời. Bộ dáng này tựa hồ là sợ Mộ Trấn Vũ không tin dường như. Mộ Trấn Vũ nhìn thoáng qua Mộ Lưu khinh nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi nếu thân là đích hoàng tử, liền lý nên cùng các hoàng tử hòa thuận ở chung. Cũng lý nên nhiều hơn chăm sóc các hoàng tử thế quyến chớ nên cùng bọn họ sinh ra hiềm khích. Mà lúc này Mộ Lưu Khinh liền tính là cái ngốc tử cũng có thể nghe ra Mộ Chấn Vũ đây là ở bên gõ đánh thọc sườn nhắc nhở hắn không cần đối Mộ Khinh Nam làm cái gì hãm hại chuyện của hắn. Nói vậy lúc này Mộ Chấn Vũ đã suy đoán đến là hắn xúi dục biên cảnh tiểu quốc khởi binh tác loạn sự tình. Mộ Lưu Khinh hiện tại ngẫm lại chính mình tình cảnh hiện tại hơi hơi có chút sợ hãi. Mà bên cạnh Mộ Chấn Vũ xem vẻ mặt của hắn, liền đã biết Mộ Lưu Khinh đã nghe hiểu lời hắn nói hàm nghĩa. Liền xoay người nói Hôm nay chấm cũng mệt mỏi người liền hồi phủ nghỉ ngơi đi. Nói xong mộ chấn vũ không có xem mộ lưu khinh liếc mắt một cái, liền quay đầu rời đi. chương 286 càng thêm tưởng niệm. Mộ chấn vũ đã đi rồi một hồi lâu lúc sau, mộ lưu khinh mới phản ứng lại đây xoay người rời đi. Tinh tế nghĩ đến chuyện này mộ chấn vũ định là có điều phát hiện, lần này chỉ sợ cũng là nhân cảnh yên hoàng sau tình cảm ở. Hắn mới chỉ là đề điểm cảnh cáo hắn mà thôi, hiện tại mộ lưu khinh ngẫm lại vừa rồi tình cảnh vẫn là có chút sợ hãi. Người nọ dù sao cũng là tay cầm sinh sắt bách hoa toàn thư hoàng đế, tâm tư của hắn tự nhiên không người dám cãi lời. Mộ lưu khinh một đường từ ngự thư phòng đi tới cửa cung môn, này dọc theo đường đi nước mưa sối quần áo cũng hồn nhiên bất giác. Hắn suy nghĩ nếu không phải bởi vì cảnh yên hoàng sau duyên cớ hắn có thể hay không hôm nay liền sẽ chết ở này trong hoàng cung, nghĩ đến vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Ước chừng sau nửa canh giờ mộ lưu khinh rốt cuộc cũng về tới chính mình trong phủ. Này dọc theo đường đi hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Này rất nhiều thứ đảo thật là này, đích hoàng tử thân phận bảo hắn một mạng đi. Đi đem lâm đạc kêu lên tới. Mộ lưu khinh thưởng thức trong tay chén trà nhàn nhạt nói đến. Là vương gia, nô tài này liền đi. Một cái thị vệ vội vàng trả lời, sợ hơi có lùi lại, mộ lưu khinh liền sẽ trách tội xuống dưới giống nhau. Bởi vì bọn họ lâu ở mộ lưu khinh bên người, sớm đã minh bạch hắn cái này hỉ nộ vô thường tâm tính. Thuộc hạ tham kiến vương gia, lâm đạc vào cửa thật cẩn thận mà đối mộ lưu Kinh nói Hiện tại bắt đầu đem giám thị Vân Hàn Yên cái gia tinh Vương phủ người triệt rất một ít. Mộ Lưu Khinh nói: "Vương gia vì cái gì? Vì cái gì muốn đem người triệt rớt? Lâm Đạc khó hiểu hỏi. Buồn vương nói triệt liền triệt còn dùng người một cái nô tài nghi ngờ. Mộ Lưu Khinh nhàn nhạt liếc Lâm Đạc liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo một tia hàn ý. Là, kia thuộc hạ này liền đi phân phó bọn họ đem người triệt rất một ít." Nói xong Lâm Đạc trốn cũng dường như rời đi. Hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng. Dần dần thái dương ra tới. Đuổi đi hôm qua một ngày kéo dài không tiêu tan mây đen, ngoài cửa sổ chim chóc cũng dịu rít kêu làm như nên đón tân một ngày đã đến dường như. Vân hàn yên tự canh năm thiên khởi cũng đã tỉnh, chỉ là vẫn luôn nằm ở trên giường không chịu đứng lên. Nàng tổng cảm thấy cái này trên giường tựa hồ còn tàn lưu hắn hương vị, phòng này cũng là như thế. Cái này làm cho nàng càng thêm không muốn lên, không muốn rời đi này thuộc về bọn họ hai cái địa phương. Vân Hàn Yên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, liền đứng dậy kêu Ly Ca thế nàng trang điểm. Nương nương, hôm nay nô tỷ cho ngài sơ một cái kinh thành đương thời nhất lưu hành một thời phi vân búi tóc đi, này búi tóc định có thể xử nương nương càng thêm quang thải chiếu nhân. Ly Ca biên thê Vân Hàn Yên trải đầu biên nói, trong lòng âm thầm nói, người đều nói này trang điểm tươi sáng chút, người tâm tình cũng có thể hảo chút, chỉ mong tiểu thư cũng có thể như thế. Hảo đi, đều tùy ngươi. Vân Hàn Yên thất thần nói. Trải qua Ly ca khéo tay một phen trang điểm, đem Vân Hàn Yên vốn là thanh lệ dung mạo phụ trợ càng thêm mỹ lệ. Cái này làm cho ngồi ở gương đồng trước Vân Hàn Yên cũng hơi hơi sướng sốt, vốt ve chính mình khuôn mặt không biết suy nghĩ chút cái gì. Nương nương ngài hôm nay thật đẹp. Ly ca nhìn Vân Hàn Yên nhịn không được thiệt tình khen nói. Phải không? Nếu hắn hiện tại có thể thấy thì tốt rồi. Vân Hàn Yên túi đầu hơi hơi chán nản nói. Nương nương, ngài nếu lại thay vương ra vì ngài làm kia thân siêm ý liền càng tốt. Ly ca nhìn Vân Hàn Yên nói. "Kia Ly ca ngươi thay ta chọn một kiện đi. Vân Hàn Yên nhìn Ly ca nói. Ly ca thực mau liền thế Vân Hàn Yên chọn một kiện thủy hồng sắc tay háo rộng váy dài. Này có vẻ Vân Hàn Yên càng thêm ôn nhu khéo léo như là từ họa đi ra giống nhau. Vân Hàn Yên xoay người khi thấy trong ngăn tủ mộ khinh nam quần áo. Cái này làm cho nàng không cấm có chút thần thương lên. Nàng nhớ tới hôm qua trong ngọc nàng liền mơ thấy mộ khinh nam. Hắn giá mã mang theo quân đội. Tựa như hắn lúc ấy xuất trinh giống nhau, mên mông quần cuộn trở lại kinh thành. Bọn họ gắt gao ôm nhau, Mộ Khinh Nam cùng hắn nói về biên quan phát sinh sự tình, nàng liền một kiện một kiện nghe. Nghe nghe, không biết sao Mộ Khinh Nam đột nhiên mà liền biến mất. Nàng như thế nào tìm cũng tìm không thấy, nàng liền vẫn luôn tìm, càng đi càng hắc, càng đi càng hắc, cuối cùng vẫn là không có tìm được Mộ Khinh Nam. Vân Hàn Yên hiện tại nhớ tới cái này, mộng vẫn là thập phần kinh hãi, này trong mộng đủ loại tựa như chân thật phát sinh giống nhau làm Vân Hàn Yên khổ sở. Đào mắt một buổi sáng đã qua đi, Vân Hàng Yên vì xua tan trong đầu phiền não, liền ngồi ở thư phòng lật xem này Vương Phủ này mấy tháng qua sổ sách. Này to như vậy ra tính Vương Phủ mỗi bút chi ra đều không phải cái số lượng nhỏ, cho nên một chút đều không thể chậm trễ, này Vương Phủ hiện tại cũng chỉ có nàng một người chống đỡ. Mà hầu hạ ở một bên Ly ca xem Vân Hàng Yên này một bộ bộ dáng, cũng đau lòng thật sự lại không cách nào khuyên can. Nương nương, ngài cũng lật xem một buổi sáng sổ sách, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Ly ca khuyên đủ mà lúc này vân hàn yên căn bản không dao động, vẫn như cũ lật xem sổ sách, tính này vương phủ mỗi một bút chướng. một bên ly ca biết khuyên can cũng vô dụng, liền ở vân hàn yên phía sau dùng cây quạt thế vân hàn yên quạt gió lạnh, ý đồ làm vân hàn yên dễ chịu một ít. rốt cuộc ở một canh giờ sau, vân hàn yên đem thật dày hai bổn sổ sách toàn bộ xem xong rồi, này quả thực hao hết vân hàn yên sở hữu tinh lực. vân hàn yên đem này hai bổn sổ sách đưa cho ly ca nói, ly ca, đem này hai bổn sổ sách đưa đến phòng thu chi thân thủ giao cho quản gia. Ly ca cười đáp, là nương nương, nô tỷ này liền đi đem này sổ sách còn cấp quản gia. Nói xong Ly ca liền hướng Vân Hàn Yên hành lễ đi phòng thu chi. Ly ca khi trở về Vân Hàn Yên chính ghé vào trên án thư chập mắt, Ly ca khi trở về liền đánh thức đang ở chập mắt Vân Hàn Yên. Ly ca, người đã về rồi. Vân Hàn Yên xoa mắt nhàn nhạt nói. Vương Phi, nô tỳ mới vừa trở về ngày liền tỉnh. Ly ca nói. Vân Hàn Yên nhàn nhạt đánh cái ngáp đối Ly ca nói. Ly ca bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nói xong hai người liền chậm rãi hướng Hoa Viên đi đến, Vân Hàn Yên một đường nhìn Hoa Viên tiêu điều cảnh sắc thế nhưng không cấm cảm khái lên, rõ ràng mấy ngày trước còn một mảnh vui sướng hướng minh cảnh sắc bị ngày hôm qua mưa to một tàn phá chỉ trước mắt liền biến thành hôm nay như vậy tiêu điều bộ dáng, lúc này Hoa Viên bộ dáng tựa hồ làm Vân Hàn Yên có cực đại cảm xúc. Hôm nay tự sáng sớm tới nay Vân Hàn Yên liền vẫn luôn tâm tình phiền muộn, nhìn đến hôm nay này tiên tình cảnh tâm tình liền càng thêm trầm thấp lên. Ly ca, chúng ta trở về đi. Nói xong còn không đợi Lika ca phản ứng Vân Hàn Yên liền xoay người rời đi Hoa Viên. Dọc theo đường đi có rất nhiều người đối nàng hành lễ nhưng nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này nàng chỉ nghĩ trở lại chính Minh Sân. Nhớ tới hiện tại quá đến nhật tử, có thể làm nàng đánh lên tinh thần, cũng liền chỉ có thúc giục thúc giục cùng chờ mộ khinh nam trở về này hai việc thôi. Lúc này Biên Cương, mộ khinh nam đang cùng các vị các tướng quân ở giáo luyện tràng cùng chúng tướng sĩ cùng huấn luyện. Rơi ở thổ địa thượng mồ hôi chứng minh bọn họ vì quốc gia mà trả giá vất vả Đã nhiều ngày tới nay biên cảnh phiên bang đã không có mấy ngày trước đây Như vậy đại quy mô khiêu khích Nghĩ đến qua không bao lâu bọn họ liền có thể về nhà Trung tướng sĩ bởi vì chuyện này duyên cớ hôm nay huấn luyện sĩ khí cũng tăng vọt rất nhiều Mà mộ khinh nam nghĩ qua không bao lâu là có thể nhìn thấy hắn yên nhi Trong lòng liền tự đáy lòng cao hứng liền hôm nay Trên mặt biểu tình đều thiếu vài phần lạnh leo nhiều vài phần nhu hòa quang Chương 287 trở lên kinh quốc chùa. Vân Hàng Yên chậm rãi đi tới chủ viện, Vân Hàng Yên đi tới viện môn trước thấy đang ở trong viện giặt quần áo nô mama, lúc này Vân Hàng Yên trong mắt đột nhiên nhớ tới một cái hình ảnh, đó là kinh quốc chùa cái kia lão mama, lúc này nàng trong đầu này hai cái hình ảnh chậm rãi trùng hợp. Nàng nhớ rõ kinh quốc chùa Phương Trượng từng cùng nàng nói qua cái kia mama là đã từng hầu hạ cảnh yên hoàng hậu thân biên cung nữ. Nàng đệ nhất trực giác nói cho nàng kính quốc chùa cái kia lão ma ma nhất định sẽ đối nàng có cái gì tác dụng, có lẽ cái kia lão ma ma biết một ít cái gì đối nàng cùng mộ khinh nam cho hữu dụng tin tức. Vân Hàn Yên đem lão ma ma sự tình cùng chính mình suy đoán, nói cho Ly Ca sau. Liền cùng Ly Ca cùng nhau quyết định lại đi kính quốc chùa một chuyến. Bất chi bất giác đã tới rồi buổi trưa, hôm nay cơm chưa làm đều là Vân Hàn Yên thích ăn, chầu này cơm Vân Hàn Yên ăn cũng thư thái rất nhiều. Vân Hàn Yên buổi trưa dùng xong cơm chưa sau liên tiếp ly ca chuẩn bị xe ngựa, nàng chuẩn bị nương cầu phúc cớ lại đi một lần kính quốc chùa. Tước chừng sau nửa canh giờ quản gia đi vào vân hàn yên ngoài cửa, bởi vì lúc này cửa phòng đều là rộng mở, cho nên quản gia không có vào nhà. Nương nương, lão nô đã phái người đem xe ngựa chuẩn bị tốt, xin hỏi nương nương khi nào xuất phát. Quản gia ở ngoài cửa túi lầu hỏi. Làm phiền quản gia, ta đây liền tới. Vân hàn yên ôn nhu nói. 15 phút sau vân hàn yên cùng ly ca ngồi xe ngựa ra Vương phủ. Trên đường quặn cu không có nhiều ít người đi đường, dọc theo đường đi người đi đường giải rác. Có lẽ là bởi vì vừa mới hạ quá vũ duyên cớ, dân chúng đều không muốn ra cửa, ngay cả trên đường tiểu tiểu thương cũng ít rất nhiều. Vân Hàng Yên phát hiện dọc theo đường đi cũng không có thấy mộ lưu khinh phái tới mật thám, cũng không có lén lút đi theo xe ngựa người. Vân Hàng Yên trong lòng kỳ quái, vì sao hôm qua còn có mật thám hôm nay liền đều biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ là mộ lưu khinh lương tâm phát hiện? Nghĩ đến cái này cũng không có khả năng, giống mộ lưu khinh như vậy tàn nhẫn độc các người, hắn như thế nào sẽ lương tâm phát hiện. Vân Hàn Yên suy nghĩ sau một hồi, nhớ tới hôm qua mộ chấn vũ đem mộ lưu khinh triệu đến ngự thư phòng việc. Nói vậy mộ chấn vũ hẳn là đã biết mộ lưu khinh sở làm hết thảy, cho nên hôm nay mộ lưu khinh mới không có phái người theo dõi nàng. Vân Hàn Yên trong lòng nghĩ nghĩ, liền cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn tiêu tán rất nhiều. Vân Hàn Yên trong lòng ám đạo, mộ lưu khinh còn sẽ có bước tiếp theo hành động. Nàng nhất định phải thừa dịp mộ Lưu Khinh không có phái người giám thị hắn mấy ngày nay chạy nhanh nghĩ ra đối phó mộ Lưu Khinh biện pháp. Xe ngựa chậm rãi ra kinh thành, đi tới vùng ngoại ô. Này vùng ngoại ô không khí phi thường tươi mát, cũng làm Vân Hàn Yên thực sự thể hội một phen vô ô nhiễm thiên nhiên hương vị. Vân Hàn Yên có chút tự giễu thầm nghĩ. đương xe ngựa tới lần trước trải qua hoa điển khi, Vân Hàn Yên làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở ven đường. Cũng may này kinh thành ở ngoài này, đó hoa dại sinh mệnh lực mãnh cường cũng không có giống vương phủ trong hoa viên những cái đó hoa cỏ giống nhau một gặp được một ít gió táp mưa xa liền trở nên tiêu điều điều tàn nơi này hoa nhi căn lông mi đều thật sâu chắc ở trong đất vô luận có gì gió táp mưa xa chúng nó đều có năng lực bảo hộ chính mình vân hàn yên cũng nghĩ nhiều giống này hoa ngoài ruộng hoa giống nhau a vân hàn yên chậm rãi dạo bước mà đi vào hoa điền nàng bước chân thực nhẹ cũng rất cẩn thận nàng thực sợ hai đêm này đó hoa nhi giống lạ nàng rất muốn đêm này đó hoa nhi trích thượng một ít mang về Nhưng là nàng lại luyến tiếp đối này đó Hoa Nhi xuống tay, Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy này đó Hoa Nhi cùng nàng có chút giống nhau, sợ là so nàng còn phải kiên cường chút. Vân Hàng Yên nhìn này đó ngoan cường Hoa Nhi, cảm thấy tâm tình của mình cũng nháy mắt hảo rất nhiều. Ít nhất nàng sẽ không lại cả ngày đi tự hoán tự ngải cái kia tràn ngập sức sống tán đánh quán quân Vân Hàng Yên lại về rồi. Vân Hàng Yên đem Hoa Điền đều đi dạo một lần, đến cuối cùng lên xe đi thời điểm, còn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hoa Điền tước chừng sau nửa canh giờ vân hàn yên tới kính quốc chùa chân núi nguy nga mà tiếng chuông hơi hơi vang lên làm như ở kinh sợ trong núi mỗi một cái sinh linh tiếng chuông vang lên suốt tám hạng này thuyết minh buổi trưa đã qua đã tới rồi giờ muội vân hàn yên từng bước một ước chừng dùng hơn nửa canh giờ mới lên tới nẻ nguy nga phật sơn vừa vào miếu liền nghe thấy vô số tăng nhân ở chùa miếu chính đường mặc tụng kinh phật vân hàn yên một đường đi tới chùa miếu chính đường hôm nay khách hành hương tương đối thiếu có thể là bởi vì hôm qua thời tiết duyên cớ Cho nên lúc này chùa miếu nội chỉ có Vân Hàng Yên cùng ly ca hai cái người ngoài, mà trừ bỏ mới vừa rồi vì các nàng khai sơn môn tiểu tăng bên ngoài, mặt khác tăng nhân đều đi chính đường. Hôm nay chính là có cái gì chuyện quan trọng sao? Vân Hàng Yên đối với tiểu hòa thượng hỏi. Tiểu hòa thượng đối Vân Hàng Yên chắp tay thi lễ trả lời, thí chủ hôm nay là bổn chùa một tháng một lần sự, cho nên trong chùa sở hữu tăng nhân mới có thể đều đi chính đường. Vân Hàng Yên hỏi vì bọn họ mở cửa tiểu tăng sau. Mới biết được hôm nay nguyên lai like là mỗi tháng một lần pháp sự. Nay tựa hồ cùng bọn họ hiện đại mỗi tháng khảo thí không sai biệt lắm. Nếu trước đường đang làm pháp sự, kia Vân Hàng Yên cũng không hảo đi thêm quấy giày, đành phải đi đến hậu viện nhìn xem, cũng hảo thưởng thức thưởng thức này chùa một đường phong cảnh. Vân Hàng Yên còn nhớ lần trước tới này kính quốc chùa khi sáu giác là lứt đỉnh, đó là nàng liền cảm thấy này đỉnh khẳng định không giống người thường, nhưng là đó là tâm tình của nàng thật sự không tốt liền không có cẩn thận quan sát. Mà nay ngày nàng nhất định phải nhìn xem này kinh quốc chùa ban ngày cảnh sát. Tới này sáu giác tiểu đình khi, Vân Hàng Yên cũng bị nhìn đến này đình khi cảnh tượng sở kinh tới rồi. Nàng nói nàng ngày ấy như thế nào sẽ cảm thấy này đình hóng gió phá lệ sáng ngời. Hôm nay nhìn kỵ mới biết được này đình cây cột thượng thế nhưng tất cả đều là kim sắc kinh văn. Này một chỉnh đỉnh kinh văn lại là dưới ánh mặt trời còn có chút loa mắt. Như thế việc thiện nhưng có thể hồi hướng pháp giới là người công đức, hàng trăm sinh trùng chịu thượng diệu nhạc. Như nhưng hồi hướng nhà mình thân thuộc, hoặc tự thân đích lợi, như thế chi quả, tức tam sinh chịu nhạc, xá vừa được và báo. Là trốn cũ tảng, bố thí nhân duyên, chuyện lạ như thế. Vân Hàng Yên nhìn này đỉnh cây cột thế nhưng không tự chủ được đem này cây cột thượng kinh thư đọc xuống dưới. Vân Hàng Yên cùng ly ca một đường đi một đường xem, các nàng cơ hồ đem này kính quốc chùa cơ hồ sở hữu địa phương đều đi rồi một lần. Nàng nhìn Nguy Nga trang nghiêm chùa, không cấm cảm thán này thật sự là Phật gia huy nghiêm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vân Hàng Yên cùng ly ca lại về tới lúc trước nhìn đến Lao Ma Ma địa phương. Lúc này lão Ma Ma cùng lần trước giống nhau đang ở giặt quần áo, Vân Hàng Yên không có tiến lên đi quấy rầy nàng, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn vị này Lao Ma Ma chờ đợi nàng cầm quần áo tẩy xong. Vân Hàng Yên nhìn Lao Ma Ma nhất cử nhất động, dơ tay nhấc chân chi gian đều là dịu dàng điển nhã. Nàng tin tưởng vị này lão Ma Ma nhất định sẽ đối nàng có cái gì tác dụng. Có lẽ vị này lao ma ma thật có thể cho nàng cung cấp một ít cái gì quan trọng tin tức. chương 288 giám thị. Không trung bày biện ra sám xịt cảnh tượng, làm người cảm thấy thập phần áp lực. Biên cương trên chiến trường khói thuốc súng trăng ngập, xa xa nhìn lại, hoang tàn vắng vẻ. Đại mạc phía trên các đất, bị huyết nuộm dần, cho dù đứng ở mấy dặm ngoại cũng có thể đủ người được thật mạnh mùi máu tươi, làm người cảm thấy có vài phần muốn buồn nôn ý vị. Mộ nhẹ nam thân xuyên khôi giáp mặc thượng gió cuốn nổi lên trên bào ở trong gió liệt liệt rung động. Chỉ thấy hắn eo bội bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm ngồi ở trên chiến mã, nhìn đến nơi xa chưa kịp vùi lấp các tướng sĩ thi thể. Hắn nhớ tới ngày xưa những người này cũng từng sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn đem rượu ngon hoan. Hiện giờ lại chỉ biến thành này chồng chất xương khô chung một khối, trong mắt không cấm nổi lên lệ quang. Mộ Khinh Nam trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, sơ tới biên cương khi, các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, nương này cổ kính nhưng thật ra một hơi bắt lấy không ít thành trì bọn họ mỗi người kêu dũng thiện chiến, mặc dù phía trước là cường với chính mình gấp trăm lần địch nhân, cũng muốn đi phía trước hướng, chính là trải qua mấy ngày này đánh giằng co, tiêu hao bọn họ tinh lực, ma diệt bọn họ ý chí chiến đấu. Các tướng sĩ thương thương, chết chết, thêm chi quân địch luôn là năm lần bảy lượt đánh lén, mỗi ngày căng chặt thần kinh dẫn tới bọn họ mỏi mệt bất ham, mỗi người có vẻ bất ham gánh nặng, về phải hiểu sự bộ dáng. Báo, vương gia, kho lúa lương thực mắt thấy liền phải thấy đấy quanh thân hoàn cảnh lại thập phần hoang vắng phạm vi chăm dặm cũng không thấy có lương thực. Hùng chi chiến mã lương thảo cũng không nhiều lắm, vương ra, nên làm sao bây giờ a? Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Chỉ thấy Ninh Thanh hiện ra một bộ lo lắng thần sắc. Theo sau, mộ nhẹ nam lời thề son sắc nói, không có việc gì, buồn vương mấy ngày trước đây đã đăng báo với hoàng thượng, đánh giá này đã nhiều ngày lương thực hẳn là liền đến. Nói tới đây, mộ khinh nam dừng một chút, lại nói, Ninh Thanh ngươi chuyển cáo các tướng sĩ chớ có lo lắng. Phụ hoàng tất nhiên là sẽ không bạc đãi các người, chúng tướng sĩ chỉ lo đem tâm bỏ vào trong bụng. Phạm là buồn vương có một ngụm ăn, liền sẽ có các vị huynh đệ. Lúc này, ở trong vương phủ chán đến chết vân hàng yên, nghe được thanh thúy điểu tiếng tê liền ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy không chung một đôi chim nhạn từ nóc nhà bay qua, nàng trong lòng đảo sinh ra mấy phần hâm mộ chi tình, nghĩ thầm có khi người này còn không bằng này chim nhạn, chúng nó thượng có thể có đôi có cặp, mà chính mình cùng nhẹ nam. Chỉ có thể phân cách hai nơi mỗi ngày lấy ít tỏi con số để giải tương tư. Nếu là bọn họ bất quá hỏi triều đình việc, tự do tự tại thì tốt rồi, thật là có bao nhiêu hảo. Lại là mấy ngày đi qua, không thấy nhẹ nam chuyển quay lại tin tức, cũng không biết biên cương tình hình chiến đấu như thế nào. Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy trong lòng trào ra mấy phần bất an cảm xúc. Có lẽ là ngày đêm sở tư đều là mộ khinh nam, nàng lại nghĩ tới mộ nhẹ nam, nhớ tới hắn đối chính mình khi kia phó thâm tình bộ giáng. Mỗi lần hắn giả vờ sinh khí không thèm nhìn chính mình, lại âm thầm cười trộm bộ dáng. Phản phất này đó giống như đã khắp ở chính mình trong đầu, vước đi không được. Vương phi, nguyên lai like ngươi tại đây chỗ, Ly ca tìm ngươi tìm hảo sinh vất vả, vừa rồi tiểu thế tử vẫn luôn khóc nháo không ngừng, nô tỷ liền cứ gọi người đi thỉnh thái ý tới kiểm tra. Ngươi mau theo nô tỷ đi xem đi. Ly ca nôn nóng nói. Vân hàn yên nghe được nhi có bệnh nhẹ, liền vội vội hướng tới phòng ngủ đi đến. Nàng bước vào cửa phòng. Chỉ thấy mộ thôi thôi có lẽ là bởi vì khóc lâu lắm, giọng nói đều đã khàn khàn. Nhưng lại vẫn là ngăn không được khóc, Vân Hàn Yên đau lòng cực kỳ, chạy nhanh tiến lên đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Nàng vươn tay nhẹ nhàng xem xét nhi cái chán, chỉ cảm thấy có chút nóng lên. Liên ngừng đầu do hỏi đứng ở một bên chờ Thái Y y thế tử ra sao? Thái Y y nhìn nôn nóng Vân Hàn Yên, tất cung tất kính trả lời, tiểu thế tử ngẫu nhiên cảm phong hàn, ăn vào mấy uống thuốc liền hảo. Vân Hàn Yên nhìn mộ thôi thôi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, thanh âm đã là ách. Nàng lo lắng nhi bộ dáng rừng ở ly ca trong mắt, cũng là làm ly ca lần cảm đau lòng. Vân Hàn Yên nhìn trong lòng ngực dần dần đi vào giấc ngủ nhi, suy nghĩ cũng đã phi xa. Ngắm lại chính mình từ xuyên qua lại đây, trải qua này đủ loại trắc trở nhấp nô. Vốn tưởng rằng gặp được nhẹ nam hậu, chính mình mới tính thật sự có thể làm hồi chính mình, biểu hiện ra thuộc về nữ tử mềm mại kia mặt. Chỉ là nhẹ nam lần này đi biên cương phản loạn đã đi hơn tháng. Nàng này phiên cô độc tâm cảnh, ai có thể thể hội? Mộ Chấn Vũ đã đã biết được biên cương phản loạn cùng Mộ Lưu Khinh có quan hệ lúc sau, liền phái mấy sóng mật thám, âm thầm giám thị Mộ Lưu Khinh hướng đi, cũng muốn bọn họ mỗi ngày kịp thời hướng chính mình hồi báo. Một ngày, Mộ Lưu Khinh ở trên phố đi dạo, hắn nương ra cửa giải sầu cơ hội, tới tìm hiểu ra Tĩnh Vương phủ gần nhất có gì hướng đi. Đi tới đi tới, tổng cảm giác sau lưng có vô số đạo quang nhìn chằm chằm chính mình, quay đầu lại lại phát hiện phía sau cũng không gì động. Mộ lưu khinh trong lòng âm thầm có chút giật mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Nhưng môi đi một bước, hắn tin tưởng hắn cảm giác không có sai, xác thật là có người đi theo chính mình. Mộ lưu khinh không thể xác định đối phương theo dõi chính mình muốn làm cái gì, cũng mất muốn tìm hiểu ra tĩnh vương phủ hướng đi hương thú. Vì cầu mau chóng thoát thân, hắn liền vội vội vàng dẹp đường hồi phủ, theo sau như thế nào cân nhắc cũng cảm thấy hảo sinh kỳ quái, liền cứ gọi tới chính mình tâm phúc lâm đạc. Phải hắn tiến đến cha cha là ai theo dõi chính mình Mộ nhẹ nam đã đi biên cương phản loạn mấy ngày Nhân phụ hoàng đối hắn hoài nghi Mộ lưu khinh rút về đại bộ phận xếp vào ở biên cương nhãn tuyến Hiện giờ hắn phía đối diện cương tình hình chiến đấu cũng không phải thực hiểu biết Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm phiền muộn Mộ thôi thôi bệnh tới mau đi cũng mau. Đã nhiều ngày Vân Hàn Yên ngày ngày thủ mộ thôi thôi Đại hắn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sau Vân Hàn Yên treo một lòng rốt cuộc buông xuống Mấy ngày trung gian Mộ thôi thôi ngẫu nhiên cũng là nháo, có lẽ là bởi vì mẫu tử liên tâm, Vân Hàng Yên mỗi lần nhẹ giọng an ủi sau, hắn lại dường như có thể nghe hiểu giống nhau đỉnh chỉ khóc náo. Ly ca nhìn Vân Hàng Yên, thấy nàng trước mắt ô thanh càng sâu liền nhẹ giọng khuyên nhủ: vương phi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta, yên tâm đi. Vân Hàng Yên đứng lên còn tưởng kiên cường nói chính mình không có việc gì, chính là choáng váng đầu náo chuyển nàng, rõ ràng cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, chính mình như vậy chiếu cô không hảo mộ thôi thôi. Liền từ ly ca chiếu cố, chính mình tiến đến nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày, Lâm Đạc ngày ngày ngụy trang chính mình, ngày ngày thủ vương phủ đại môn, lại không thấy Vân Hàn Yên cùng với bên người nàng nha hoàn ra cửa, chỉ là nhìn đến một ít hạ nhân qua lại ra ra vào vào. Hắn cho rằng Vân Hàn Yên cố ý ở trong phủ trốn tránh không ra đi, bí mật mưu tính cái gì, sau lại trải qua hắn nhiều phiên hỏi thăm biết được, là mộ thôi thôi ngẫu nhiên cảm phong hàn, Vân Hàn Yên lúc này đang ở chiếu cố, kia còn cố đến hành động. Lâm Đạc liền chạy nhanh hồi phủ, báo cho Mộ Lưu Khinh. Mộ Lưu Khinh ngồi ở bàn bát tiên bên, mắt nhìn chằm chằm gần nhất biên cương truyền quay lại tới tin tức, Lâm Đạc gõ vang cửa phòng. Mộ Lưu Khinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ nghe Lâm Đạc mặt vô biểu tình nói, Vân Hàn Yên mấy ngày gần đây vẫn luôn ở trong phủ, Mộ thôi thôi ngẫu nhiên cảm phong hàn, Vân Hàng Yên đoàn người tất cả đều ở chiêu cố, ngày gần đây không gì dị động. Mộ Lưu Khinh hứng thanh, theo sau nói, ngươi gần nhất không cần ở đi giám thị, phụ hoàng đối bổn vương trông giữ từ từ nghiêm mật. Ngươi liền lưu tại trong phủ đi. Lâm đạc cứng thanh, liền lui xuống. Đêm đã khuya, các tướng lĩnh đều đã hồi chính mình doanh trướng chung, bên ngoài chỉ còn lại có trực đêm tướng sĩ, mà doanh trướng chung chỉ còn lại có mộ nhẹ nam. Mỗi ngày đến canh giờ này, đêm khuya tính lặng hắn luôn là tưởng nghiệm ở nhà Vân Hàng Yên, đã mấy ngày chưa cùng trong nhà thư tử, không biết trong nhà nàng như thế nào, nàng bộ dáng ở hắn trong đầu vứt đi không được. Nhớ tới nàng dùng bữa khi kia bất đắc dĩ biểu tình, nhớ tới nàng luôn là dính chính mình. Mỗi lần cười rộ lên thiên chân bộ dáng, mỗi lần nhìn đến nàng nhìn thấy mộ thôi thôi luôn là đem chính mình xem nhẹ, hắn chỉ nghĩ ba chiếm nàng, cho dù chính mình thân sinh hải nhi cũng giống nhau sẽ ghen. Nàng đã nhiều ngày khẳng định là gầy, khẳng định không hảo hảo dung nữa, nếu là gầy, buồn vương trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng, mộ nhẹ nam nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. chương 289 hồi ức Từ ngày ấy, mẫu đơn cùng mộ lưu khinh làm bộ hành quá việc. Xong việc mộ lưu khinh càng thêm cảm thấy. Mẫu đơn lớn lên rất có vài phần tư sắc. Trứng ngống mặt đẹp, da bạch như tuyết, nhìn kỹ lại cùng lần đó nhìn đến phong tư lỗi lạc vân Hàn Yên có chút tương tự, liền để lại Mẫu đơn ở trong phủ hầu hạ. Mẫu đơn biết rõ mộ Lưu Khinh Túy nói đem chính mình lưu tại trong phủ, cũng bất quá là xem ở chính mình dung mạo thượng. Hắn trong lòng như cũ đối chính mình bố trí phòng vệ. Nếu là muốn từ hắn nơi đó thám thính tin tức, sợ là còn phải nghĩ cách tiếp tục bộ mộ Lưu Khinh nói. Mẫu đơn mỗi ngày ít có ra cửa. Một là vì tự hỏi như thế nào dẫn mộ lưu khinh thượng câu nghĩ là chính mình cùng ngoại giới ít có liên hệ, cũng có thể đánh mất một ít hắn nghi ngờ. Chỉ là nàng như cũ có chút hoang mang, chính mình đến tuột cùng hẳn là như thế nào mới có thể lấy được hắn tín nhiệm đâu. Đồng nhiên, nàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Nàng thầm nghĩ, đúng vậy, mộ lưu khinh còn không phải là xem ở chính mình này phúc dung mạo mới đưa chính mình lưu tại trong phủ. Chính mình sao không lợi dụng điều kiện này, dẫn mộ lưu khinh thượng câu Nghĩ đến đây, nàng như chút được gánh nặng thật dài ra một hơi. Mộ Lưu Khinh trong lòng thập phần bực bội buồn chồn, hắn nhìn ra phụ hoàng gần nhất rõ ràng tăng phái nhân thủ, chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn hướng đi. Chẳng lẽ biên cương việc đã sự việc đã bại lộ? Nhưng chính mình đã thu liễm rất nhiều, không có khả năng a, nếu là phụ hoàng có vô cùng xác thực chứng cứ, định sẽ không chỉ là giám thị như thế đơn giản. Tư Hoàng thượng đối Mộ Lưu Khinh bên người xếp vào nhạ tuyến, ngày đêm nghiêm mật giám thị hắn hành động. Hắn trong lòng dám giận lại không dám luôn liền mỗi ngày ở trong phòng uống say mềm, bất tỉnh nhân sự, lấy tiết chính mình trong lòng chi phẫn, mẫu đơn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội tới, nàng khắp nơi hướng trong phủ hạ nhân hỏi thăm mộ lưu khinh tin tức, biết được hắn gần nhất không như ý, liền tính toán thực thi chính mình biện pháp tới dụ dỗ hắn. nàng thân xuyên màu đỏ la váy áo, đem tóc đen khoác ở vai ngọc, hồng nhạt gương mặt lược thi phân trang, lại có vẻ vũ mị động lòng người, nàng bước quyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, ngưỡng mộ lưu nhẹ trong phòng đi đến. lúc này mộ lưu khinh chính uống rượu. Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là kia một trường cực giống Vân Hàn Yên khuôn mặt, da bạch thắng tuyết, cong cong mày lá liễu, có vẻ vũ mị động lòng người, thước tha dáng người. Không một không kích thích Mộ Lưu Khinh. Mộ Lưu Khinh hầu kết mấp máy một chút, mắt bảo quang, nhìn trước mắt cực giống Vân Hàn Yên tuyệt sắc nữ tử, hắn run run rẩy rẩy đứng lên, đem này ôm vào trong lòng ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngươi thật đẹp." Mẫu đơn thấy muốn đạt tới mục đích, nhân cơ hội nói, "Như thế nào một mình một người uống rượu?" Hảo Sinh làm thiếp thân nhìn đau lòng. Tới, thiếp thân tới bồi ngươi uống. Nói liền đem trên bàn chén rượu cầm lấy rót đầy, hướng Mộ Lưu Khinh trong miệng đưa đi. Mẫu đơn đem rượu một ly tiếp một ly hướng Mộ Lưu Khinh trong miệng rót hạ, thấy Mộ Lưu Khinh uống mơ mơ màng màng. Nang Liên tuy thời do hỏi, "Vương gia, thần thiếp chính là nghe nói ra Tĩnh Vương không phải thuộc phi nương nương sở sinh, lời này có thật không?" Mộ Lưu Khinh lúc này phân không rõ cùng hắn nói chuyện với nhau người là ai, tưởng chính mình tín nhiều người, liền toàn bộ thác ra. Chỉ thấy mộ lưu khinh khẽ cười một tiếng nói, mộ nhẹ nam cái kia ngu xuẩn, như thế nào có thể là ta mẫu phi sở sinh, hắn chính là kém xa. Mẫu đơn nhân cơ hội truy vấn, thần thiếp còn nghe nói ra tĩnh vương trên thực tế là đã qua đời cảnh yên hoàng sau con vợ cả, đây là chuyện như thế nào đâu. mộ lưu khinh nghe nghe liền đánh gây mẫu đơn, ngươi nói đều không đúng, hắn mộ lưu khinh như thế nào là hoàng hậu sở sinh, buồn vương mới là, buồn vương tương lai chính là phải làm thái tử, thậm chí về sau phải làm hoàng thượng. Cái kia ngu xuẩn nào có tư cách? Mẫu đơn thấy hắn đã là có men say, liền tiếp tục nói, "Còn nghe nói đâu, nói vương gia ngươi là thuộc phi nhi tử, này ngươi như thế nào giải thích a? Vương gia." Mộ Lưu khinh trong miệng thì thầm nói, "Ta mẫu phi chính là thuộc phi a, chính là thuộc phi a, thuộc phi chính là ta mẫu phi a." Mẫu đơn thấy Mộ Lưu khinh lúc này đã ngôn ngữ không thỉnh, biết chính mình đã hỏi thăm không đến cái gì tin tức, liền đứng dậy đem Mộ Lưu khinh đỡ đến giường mềm thượng. Ngự thư phòng lúc này còn có mỏng manh quang ở lập lòe, mộ chấn vũ tay chống cảm, tựa ngủ phi ngủ híp mắt, nhìn qua tuổi nửa trăm hắn, nhìn có chút cô độc. Mộ chấn vũ trong lòng cảm thấy thập phân mệnh, chỉ có một mình một người thời điểm, hắn mới có thể rỡ xuống kia ngụy trang mặt nạ. Hôm nay kính sự phòng sai người nói cho Thục Phi, hôm nay Hoàng thượng phiên chính là nàng thể bài. Thục Phi nhìn đêm nhập thâm, mộ chấn vũ còn chưa đi vào kim vượng cung, khá vậy không nghe được hắn đi khắc trong cung, liền sai người nấu một chén tổ yến. Cấp mộ chấn vũ đưa đi. Thục phi trong lòng thập phần nhớ mong mộ chấn vũ, nếu nói nàng đối mộ chấn vũ cũng không chút nào cảm tình, kia định là không có khả năng. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc ấy tiến cung khi mới năm ấy 13 tuổi, có một lần cùng tể tướng chi nữ đã xảy ra một chút tiểu cọ sát. Tể tướng nữ nhi bởi vì nàng phụ thân chức quan so với chính mình cao thượng rất nhiều. Liên đối với chính mình không thuận theo không buông tha, còn muốn đem chính mình đưa vào hình bộ, nghiêm trị chính mình, lúc ấy chính mình thập phần sợ hãi. Chỉ có mộ chấn vũ đứng ra thế chính mình cái cỏ. Khi đó chính mình liền bởi vì chuyện này, liền vẫn luôn đối hắn nhớ mãi không quên. Rồi sau đó chính mình vào cung đi vào mộ chấn vũ bên cạnh, lại phát hiện công tử bên người sớm có phu quân. Mộ chấn vũ thấy Thục Phi phái người đưa tới tổ hiến, trong lòng nhưng thật ra có vài phần vui mừng. Hắn âm thầm thầm nghĩ, tự cảnh yên qua đời lúc sau, Thục Phi liền vẫn luôn tại bên người, vì chính mình xử lý hậu cung, thực sự không dễ. Nghĩ vậy chút, mộ chấn vũ có điểm tưởng nghiệm Thục Phi liền đứng dậy tiến đến Kim Vượng Cung, Thục Phi thấy Mộ Chấn Vũ đã đến, khẽ miệng dơ lên một mặt mỉm cười, tùy tay đem Mộ Chấn Vũ áo ngoài cởi ra treo lên, hết thể tự nhiên lưu loát. Mộ Chấn Vũ nhìn làm bạn chính mình như thế nhiều năm nữ tử ngoài miệng nói, Thái Phi, như thế nhiều năm ngươi vất vả từ cảnh yên đi rồi, vẫn luôn là ngươi xử lý hậu cung hết thể sự vụ, thực sự không dễ. Thục Phi nghe xong Mộ Chấn Vũ nói, vui mừng nói, Hoàng thượng, nói chi vậy, thần thiếp làm này đó đều là là. Ngươi mỗi ngày quốc sự bận rộn, thao không song tâm, thần thiếp thế ngươi chia sẻ là là. Mộ chấn vũ nhìn Thục Phi trên mặt xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn, dơ lên đôi tay, vốt Thục Phi gương mặt trung quanh, muốn dùng chính mình đôi tay đem Ái Phi nếp nhăn mặt bình, năm tháng thực sự không buông tha người. Mộ chấn vũ suy xét nếu là không phải thật là chính mình ra rồi, thuận miệng hỏi câu, Ái Phi, ngươi cảm thấy lưu nhẹ cùng nhẹ nam này hai cái hài nhi, ngươi càng nhìn chúng ai a Thục Phi trên mặt hơi hơi kinh ngạc hoàng thượng đây là muốn lập thái tử sao không khỏi nhớ tới chính mình lúc ấy biết được chính mình cùng cảnh yên hoàng sau đồng nhật sinh sản vì làm lưu nhẹ thuận lợi lên làm thái tử liền đem cảnh yên nhẹ nam cùng chính mình lưu nhẹ đã đánh cháo như thế nhiều năm chính mình mỗi ngày liền hy vọng ngày này tiến đến chính là hoàng thượng chậm chạp không lập thái tử hôm nay là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hoàng thượng là ở thử chính mình chẳng qua hoàng thượng không biết lưu nhẹ là chính mình thân sinh hài tử chính mình nói ra lưu nhẹ chính hợp chính mình tâm ý cũng có vẻ chính mình rộng lượng. Thục Phi chậm điều suy nghĩ nói, Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng vẫn là lưu nhẹ tính cách tương đối trầm ổn, tương lai nhất định có thể thành tiểu một phen đại sự nghiệp, trái lại nhẹ nam tương đối ham chơi, từ nhỏ bị thần thiếp xuống hư, không phải làm đại sự người. mộ chấn vũ cười khẽ, ái phi thật sẽ làm thấp đi nhẹ nam, nhẹ nam tuy là hàm chơi điểm, nhưng tâm tư vẫn là tương đối kín đáo, lần này phái hắn đi biên cương phản loạn, chậm đối hắn leo mắt mà nhìn, ngược lại, Lần này Biên Cương phản loạn có lưu nhẹ châm ngòi thổi gió nguyên nhân, chấm tuy dân dạy hắn một phen, vẫn là hy vọng hắn trưởng chi nhớ, chính là hiện giờ xem hắn không biết hối cải, châm càng ngày càng đối hắn thất vọng. Lúc này Thục Phi nắm chặt nắm tay, đáy mắt lộ ra một tia hận ý, trong lòng oán hận nói, cảnh yên vì cái gì, vì cái gì, hoàng thượng vẫn là thích ngươi hài tử, không, buồn cung nhất định sẽ làm lưu nhẹ ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế. Nhất định sẽ không làm ta nỗ lực thất bại trong gang tức. Chương 290 kinh Tiên bí mật Mộ thôi thôi dần dần an tĩnh xuống dưới. Vân Hàng Yên cũng có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tự hỏi một phen, nàng nhớ rõ ngày ấy nàng nhìn thấy vị kia ma ma lúc sau phát sinh sự tình. Đứng sau một lúc, Vân Hàng Yên vẫn luôn không có đi tiến cái kia đại môn, chỉ là ở cửa vẫn luôn quan vọng. Vân Hàng Yên vẻ mặt phức tạp nhìn đang ở vất vả cần cù lao động lao ma ma, nàng trực giác nói cho nàng, cái này lao ma ma nhất định không đơn giản. Lao ma ma tựa hồ cũng đã phát hiện Vân Hàng Yên tồn tại, nhưng là nàng cũng không có xem Vân Hàng Yên. Nàng chỉ là một kiện một kiện treo đã tẩy xong quần áo. Ước chừng một nén nhang sau, lão ma ma đã đem sở hữu quần áo đều quài hảo. Thấy Vân Hàng Yên còn không có đi ý tứ, liền ngẩng đầu hỏi, vị cô nương này, ngươi có cái gì sự muốn tìm ta sao? Nói xong liền dạo bước hướng Vân hàn Yên đi tới. Ngạch ma ma ngài hảo, ta hôm nay là tới cầu phúc, bất đắc di trước đường hiện tại đang làm pháp sự, cho nên chỉ có thể tùy tiện ra tới đi dạo. Đi ngang qua hậu đường khi thấy ma ma ngại đang ở lượng quần áo liền nghỉ chân nhìn nhiều một hồi. Vân Hàn Yên ấp đúng trả lời. Nga, nguyên lai là như thế này à, kia nếu như vậy, nếu cô nương không chê ta nơi này nói liền tiến vào ngồi ngồi đi. Lão ma ma nhìn Vân Hàn Yên nói đến. Cảm ơn ma ma. Vân Hàn Yên thấy mục đích đạt thành cười nói. Vân Hàn Yên tùy lao ma ma cùng đi lão ma ma phòng. Tiến phòng cho người ta cảm giác chính là sạch sẽ. Trong phòng có một chương giản lược gỗ đàn giường Một cái nho nhỏ ngăn tủ, một cái bàn trang điểm, còn có một cái bàn nhỏ. Tuy rằng này gian nhà ở rất nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại cùng loại với ra cảm giác, loại cảm giác này thực thân thiết. Tới, cô nương ngồi xuống uống một ngụm trà đi, nói vậy này lên núi khi cũng mệt mỏi hỏng rồi đi. Lão mama cầm ấm trà lên vì Vân Hàn Yên cùng ly ca rót thượng ly trà xanh sau nói: "Cảm ơn mama." Ma. Vân Hàn Yên bưng lên chén trà một ngụm uống cạn. Nếu không phải vị này mama ma mở miệng nhắc nhở, nàng nhưng thật ra quên mất này lên núi như thế lâu nàng cũng xác thật có chút khát nước cô nương ngươi mới vừa rồi vì sao phải đứng ở viện ngoại như vậy lâu ta vừa mới xem ngươi ánh mắt tựa hồ như là khắp nơi suy nghĩ chút cái gì không ngại ngươi cùng mama ta nói nói mama cũng đẹp xem có thể hay không giúp được ngươi lao mama hòa ái hỏi vừa rồi ta chỉ là tomo tò mò, tomo tò mò này kính quốc chùa nội vì sao sẽ có một cái lao mama ở nơi này mà thôi vân hàn yến nói Mộ Khinh Nam ngồi ở trong trướng trầm mắt. Bỗng nhiên hắn dường như nhớ tới cái gì giống nhau, khỏe môi treo lên một chút ý cười. Hắn nhớ lại hôm qua cấp Hàn Yên viết thư nhà bộ giáng. Bất chi bất giác rời đi kinh thành xuất trình cũng đã hai tháng, bất chi bất giác hắn đối Vân Hàn Yên tưởng niệm càng ngày càng thâm. Hôm qua là ước định hảo phải cho Vân Hàn Yên viết thư nhà nhật tử, thường lui tới hắn đều vẫn luôn là ngắn ngủn viết mấy chữ liền làm người đưa về kinh thành. Nhưng là hôm nay hắn có tâm, tưởng cấp Vân Hàn Yên viết một viết phía chính mình tình huống. Thuận tiện cũng hỏi một câu trong nhà hết thể nhưng hảo. Mộ khinh nam nâng bút đã hảo một trận, lại lăng là không có viết ra một chữ. Này cũng làm hắn rất là phiền não, chính mình bình thường viết tấu trước khi, phê duyệt công văn khi văn thải đi đâu vậy. Như thế nào đối mặt cái này, tiểu nữ nhân chính mình lại không biết từ đâu hạ bút hảo đâu. Mộ khinh nam nhìn giống tuyết giấy viết thư bất đắc di thần nghĩ. Tự giữa chưa dùng xong cơm chưa sau hắn liền vẫn luôn ngồi ở án tử thượng tưởng như thế nào cấp vân hàn yên viết thư. Nhưng này đều đã mau một canh giờ. Chính mình viết vài phong thư, viết xé, xe viết. Hiện giờ đến bây giờ chính mình lại liền một chữ cũng chưa viết thành, này cũng làm mộ khinh nam rất là buồn rầu, trong lòng mắng chính mình vô dụng, Rơi vào đường cùng, mộ khinh nam đành phải vẫn như cũ viết kia thường dùng bốn cái chữ to, mạnh khỏe đừng nhớ mong. Viết như thế nhiều phong thư vẫn như cũ là mấy chữ này, liền mộ khinh nam chính mình đều cảm thấy có chút băn khoăn, cũng khó trách nhân ra Vân Hàn Yên vẫn luôn không thế nào hồi âm đâu, này căn bản không có hồi âm tất yếu sao. Hắn có chút tự dễ cười nói. Mộ khinh nam viết xong tin sau, như chút được gánh nặng mà đem phong thư giao cho ngoài cửa đã chờ lâu ngày ninh thanh. Tự một canh giờ trước, vương gia liền làm hắn ở ngoài cửa chờ, đem thư nhà an toàn đưa đến vương phủ, hiện giờ một canh giờ đều đi qua vương gia mới đưa này phong thư viết xong. Này ninh thanh không cấm trong lòng ám đạo, này một canh giờ vương gia đến tụt cùng cấp vương phi nương nương là viết nhiều ít phong thư a. Đương nhận được này phong thư, đem này phong thư trang ở phong thư khi hắn không cấm cảm thấy có chút buồn cười. nguyên lai like này một canh giờ vương, ra cân nhắc tới cân nhắc đi chỉ viết mấy chữ mà thôi a. mộ khinh nam hơi hơi nhìn ninh thanh liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. mà lúc này ninh hoàng trả nào dám có mặt khác ý tưởng nha, vội vàng thu hồi chính mình tiểu tâm tư, trốn cũng dường như chạy ra liều lớn. mà lúc này mộ khinh nam sắc mặt mới hơi hơi mà hòa hoãn một ít. vân hàng yên chậm rãi đi đến bên cửa sổ án kỳ bên, ngồi định rồi. nàng ngẩng đầu nhìn phía kia luân tàn nguyệt. Bạn Nhi nhật nhạt tiếng hít thở. Nàng trước mắt lại hiện ra ngày ấy tình cảnh. Lao ma ma hơi hơi nói, ta tại đây kính quốc chùa cung ở có chút năm đầu đâu. Mới vừa rồi ta xem ma ma ngải sơ bối tóc, tựa hồ là trong cung bối tóc đi. Chẳng lẽ ma ma ngải là trong cung người? Vân Hàn Yên khó hiểu hỏi. Nửa ngày, Vân Hàn Yên thấy Lao ma ma không có tưởng trả lời ý tứ, liền cũng không hảo lại truy vấn đi xuống. Vốn định này ma ma có lẽ có thể có chút giúp được nàng địa phương hiện giờ tưởng tượng chiêu này cũng đúng không thông lão ma ma tự vào nhà tới nay liền vẫn luôn ở quan sát vân hàn yên quan sát hồi lâu thấy vân hàn yên lần này tiến đến cũng không có ác ý liền đối với vân hàn yên nói ta đã từng xác thật là trong cung cung nữ kia ma ma ngài đã từng là vị kia nương nương bên người cung nữ đâu vân hàn yên nhàn nhạt hỏi ta đã từng là cảnh yên hoàng hậu thân biên cung nữ nói xong lão ma ma biểu tình trở nên có chút bi thường, trong mắt cũng có chút ướt át kia ma ma có thể cho ta giảng một giảng người chuyện xưa sao? Vân Hàng Yên lôi kéo lao ma ma tay, hình như có chút ta nủi ý vị ở trong đó. Vị cô nương này, ngài đến tổn cùng là cái gì thân phận? Vì sao sẽ đối ta thân thế như thế tò mò? Lao ma ma dùng xem kỹ ánh mắt nghi hoặc hỏi. Ma ma, ta là gia tĩnh vương vương phi, ngài sự đối ta trọng yếu phi thường. Vân Hàng Yên lôi kéo lao ma ma tay nói. Ta đây liền cho ngươi giảng một giảng ta chuyện xưa đi. Lao ma ma nhàn nhạt nói. Ta là cảnh yên hoàng sau cung nữ lao ma ma chậm rãi giảng nàng chuyện xưa. Ước chừng sau nửa canh giờ, lao ma ma rốt cuộc đem chuyện xưa nói xong. Lúc này vân hàng yên mới biết được vị này lao ma ma lại là cảnh yên hoàng sau của hồi môn nha hoàn. Cùng cảnh yên hoàng sau cùng vào cung. Kia ma ma ngài có thể cho ta giảng một chút. Cảnh yên hoàng sau năm đó sinh hạ hoàng tử sự sao? Vân Hàn yên nhàn nhạt hỏi. Hôm nay nàng mục đích cũng ở chỗ này. Hiện giờ đã có rất nhiều người hoài nghi mộ lưu khinh không phải cảnh yên hoàng sau hài tử. Nhưng là nghề Hà không có chứng cứ. Chuyện này cũng chỉ có thể là suy đoán. Tiểu hoàng tử ra đời khi, viên đầu viên nào thập phần đáng yêu, vừa thấy chính là có phú quý tướng. Ta còn nhớ rõ lúc ấy hắn phía sau lưng thượng có một khối giống nhau lá phong bớt, ta sợ hắn bớt khi hắn còn đối ta cười đâu. La ma ma lúc này trên mặt không cấm nở rộ ra nhu hỏa sắc thái. Lá phong hình bớt. Vân Hàng Yên bông dưng nhớ tới mộ khinh nam sau lưng tựa hồ cũng có một khối lá phong giường như bớt. Vân Hàng Yên không thể tin tưởng hỏi Là thật vậy chăng? Phía sau lưng thật sự có một khối lá phong hình bớt sao. Ta như thế nào sẽ nhớ lầm đâu? Lúc ấy là ta ôm hoàng tử như thế nào sẽ sai? Lao ma ma nhàn nhạt mà cái cọ nói. chương 291 phái người điều tra. Vì cái gì ngươi sẽ đối ta nói tiểu hoàng tử trên người có bất sự như thế kinh ngạc? Chẳng lẽ là ngươi biết chút cái gì? Lao ma ma hầu nghi hỏi. Ngươi xác định. Xác định là cảnh yên hoàng sau sở sinh hoàng tử. Hắn trên người có lá phong hình bớt. Vân Hàng Yên sợ chính mình ngay lầm, lại lần nữa dò hỏi đến. Thiên chân vạn sát, tuy rằng sự tình đã qua đi như thế nhiều năm. Ta vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, khẳng định sẽ không sai. Vậy ngươi cũng muốn nói cho ta, cô nương ngươi đến tuột cùng vì cái gì sẽ đối chuyện này kinh ngạc như thế. Lao ma ma bắt lấy Vân Hàn Yên tay nói. Bởi vì, bởi vì vương gia phía sau lưng thượng liền có một cái lá phong hình dạng bớt. Vân Hàn Yên kích động nói. Lao ma ma vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Vân Hàng Yên, này. Đây là thật vậy chăng? Cho đến hiện tại, Lama Mama vẫn như cũ không thể tin chuyện này là thật sự. Ngươi nói cho ta, đến tột cùng là thật vậy chăng? Lao ma Mama run xuống tay, rất là kích động tốn Vân Hàn Yên hỏi. "Là thật sự, ta đã từng tận mắt nhìn thấy. Vương gia trên người xác thật có một cái lá phong hình dạng bớt." Vân Hàn Yên nắm lấy kia ma Mama tay nói, "Vậy ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Ta tưởng chứng thực một chút." Lama Mama lão lệ tung hoành mà đối Vân Hàn Yên nói, Lúc này nàng cũng đã lệ nóng doanh trọng, Hảo, ta dẫn ngươi đi xem. Nhưng là hiện tại vương gia giờ phút này ở biên cảnh chinh chiến, tạm thời không thể hồi vương phủ. Ta trước mang ngươi hồi vương phủ, chờ vương gia đã trở lại, ta đem hắn đưa tới ngươi trước mặt. Tự mình làm ngươi chứng thực. Vân Hàn Yên nhìn nàng nghiêm túc nói. Hôm nay việc, Vân Hàn Yên sợ hãi bị có tâm người phát hiện, nàng sợ chuyện này là mộ lưu khinh cùng thuộc phi biết sau, sẽ đem đối ma ma bất lợi. Cho nên nàng hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt lao ma ma, không thể làm nàng ra một chút sai lầm. Đây là duy nhất là mộ khinh nam chứng minh chính mình thân phận thật sự cơ hội, chuyện này nhất định không thể có bất luận cái gì sai lầm. Cho nên hiện giờ biện pháp chỉ có một, đó chính là đem lão ma ma mang về vương phủ nghiêm thêm bảo vệ lại tới. Không thể là mộ lưu khinh cùng thuộc phi có khả thừa chi cơ. Hảo, kia vương phi ngươi trước chờ ta một chút, ta đi thu thập một chút hành lý. Lao ma ma nói. Nói xong đứng dậy đem trong ngăn tủ vài món quần áo cùng bản trang điểm thượng vài món trang sức cất vào trong bào quần áo. Vân Hàn Yên cùng Ly Ca cùng nhau ngâng lão ma ma hạ sơn, xuống núi trên đường Vân Hàn Yên mới biết được nguyên lai vị này Lão ma ma họ trịnh. Thực mau Vân Hàn Yên ba người liền lên xe ngựa. Dọc theo đường đi Vân Hàn Yên thực vui vẻ, loại này vui vẻ biểu tình nàng cũng không có che giấu. Lần này nàng mặt mày chi gian ý cười cũng tẫn lộ với người trước. Nàng đều đã quên nàng thượng một lần như vậy vui vẻ là cái gì lúc Một đường không nói gì, sau nửa canh giờ, bọn họ về tới vương phủ. Tiến vương phủ liền thấy quản gia ở bên trong phủ nên đón. Quản gia, đây là chúng ta trong phủ khách nhân, trịnh ma ma. Vân Hàn Yên hướng quản gia giới thiệu trịnh ma ma. Nguyên lai like là vương phi mang về tới khách nhân A, trịnh ma ma hảo. Quản gia thấy là Vân Hàn Yên mang về tới khách nhân, vội vàng hướng trịnh ma ma chắp tay hành lễ. Quản gia, cấp trịnh ma ma an bài một chỗ sân, muốn ly ta sân gần một ít. Sắc trời không còn sớm. Ngươi cũng lánh ma ma đi nghỉ ngơi đi. Vân Hàn Yên đối quản gia phân phò nói. Là vương phi, lão nô này liền đi an bài. Nói xong liền lãnh trịnh ma ma hướng sân đi đến. Mà Vân Hàn Yên cũng ở ly ca cùng đi lần tới tới rồi chính mình sân. Sắc trời đem vãn, lúc này Vân Hàn Yên trở lại phòng liền làm ly ca đem chính mình này búi tóc cải bỏ. Tức khác 3.000 tóc đen một tả ma xuống. Vân Hàn Yên cầm quần áo tắt đi sau ăn mặc áo trong ngồi ở ghế trên. Nàng ở suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không đem tin tức này nói cho mộ khinh nam Suy nghĩ một phen sau Vân Hàn Yên quyết định muốn đem hôm nay tin tức nói cho mộ khinh nam Nói vậy hắn biết tin tức này cũng sẽ thực vui vẻ đi Vân Hàn Yên viết một phong rất dài tin Nàng đem này phong thư giao cho Lyca Làm nàng phái người ra roi thúc ngựa đưa đến biên cương mộ khinh nam trong tay Nàng âm thầm thầm nghĩ Ngày mai mộ khinh nam hẳn là là có thể nhìn đến nàng viết tin Bóng đêm hơi hơi buông xuống Bất chi bất giác đã tới rồi giờ tuất Vân Hàn Yên cũng dần dần mà có chút mệt ra rời, tắm rửa một cái liền nằm đảo trên giường ngủ. Hôm sau, sáng sớm dương quang phô giải hướng đại địa, vạn vật thức tỉnh, lại là tân một ngày. Hôm nay Vân Hàn Yên tâm tình thực hảo, tưởng tượng đến chính mình có lẽ là đã tìm được rồi đối phó mộ lưu khinh phương pháp. Ngắm lại về sau mộ lưu khinh không thể muốn làm gì thì làm, bọn họ mẫu tử hai người tiêu giao sung sướng nhật tử cũng mau tới rồi đầu. Vân Hàn Yên trong lòng liền mạc danh nhẹ nhàng. Dùng xong đồ ăn sáng sau Vân Hàng Yên liền mang theo ly ca cùng thị vệ đi trên đường. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ cũng đã hồi lâu chưa từng như thế nhẹ nhàng ra ngoài du ngoạn, không có lên phố ra tới đi dạo. Hôm nay, Vân Hàng Yên ăn mặc một thân màu xanh biếc váy có vẻ nàng càng thêm lịch lợm, làm người nhịn không được đều nhiều xem vài lần. Vân Hàng Yên đi ở trên đường, thấy trên đường rất là náo nhiệt, lại nghĩ cấp nhi mua chút cái gì. Này dọc theo đường đi đồ chơi làm bằng đường, đường hồ lâu cái gì cũng chưa thiếu mua. Hiện tại Ly Ca hai tay đều trang không được, Ly Ca thấy Vân Hàng Yên muốn tiếp tục dạo khi liền khuyên đủ, Vương Phi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngươi xem này cũng đi dạo một buổi sáng là thời điểm nghỉ ngơi hạ, này phía trước vừa lúc có một nhà tiểu lầu không bằng chúng ta đi xem. Hảo đi. Vân Hàng Yên nghĩ thầm cũng hảo, này đi dạo một buổi sáng xác thật có chút mệt mỏi. Bọn họ đi Ly Ca nói cái kia tiểu lầu. Lúc này, biên quan. Vân Hàng Yên viết cấp mộ khinh nam tin đã đưa đến mộ khinh nam trong tay. Hôm qua chính mình viết thư không biết Vân Hàn Yên thu không thu đến, hôm nay sáng sớm liền thu được Vân Hàn Yên đưa tới tin. Mộ khinh nam mừng rỡ như điên, này Vân Hàn Yên rất ít cho chính mình viết thư, lúc này đây còn như thế vội vã cho chính mình đưa tới. Cái này làm cho mộ khinh nam có chút thụ sủng nhược kinh, ở sáng sớm thu được này phong thư khi liền buông công văn, chỉ vì sớm một chút thấy này phong thư. Mộ khinh nam gấp không chờ nổi mở ra tin, mà đương hắn nhìn đến này phong thư nội dung khi sắc mặt lại thay đổi bộ dáng. Này như thế nào khả năng, như thế nào khả năng? Mộ Khinh Nam trong lòng hỏi chính mình. Hắn vẫn luôn cho rằng ba mụ chính là cuối cùng manh mối, vốn tưởng rằng ba mụ nộ hại, này manh mối cũng liền chặt đứt. Hắn vẫn luôn không dám tưởng, cảnh yên hoàng hậu thân biên người xưa còn thượng ở nhân thế gian. Lần này chính mình nhất định phải điều tra rõ, vạn không thể lại là Mộ Lưu khinh bực này tiểu nhân tiêu giao sung sướng. Đợi cho hồi kinh phục mệnh là lúc, hắn nhất định phải tự mình hỏi một câu Trịnh Mama. Chỉ là Mộ Khinh Nam không ngờ tới, Này thế, nhưng như thế sao? Như thế cơ duyên xảo hợp, nhưng thật ra làm Hàn Yên tìm được manh mối. Như thế tới nay liền không sợ, chỉ chứng thuộc phi cùng Mộ Lưu Khinh Mẫu Tử hai người không có vô cùng xác thực chứng cứ. Này với hắn mà nói là thật lớn kinh hỉ, hắn đột nhiên cảm thấy Vân Hàn Yên tựa hồ chính là ông trời vận mệnh chú định chú định mang cho hắn vận may người kia. Ước chừng sau nửa canh giờ lều lớn truyền đến Mộ Khinh Nam tiếng cười, thị vệ tiến trướng trướng vừa thấy lại là Mộ Khinh Nam lại là một sửa ngày xưa trầm ổn nghiêm túc bộ dáng. Vui vẻ giống cái hải tử thị vệ cũng không biết hắn đến tuột cùng ở vui vẻ cái gì Chỉ là thấy mộ khinh nam cười vui vẻ Bọn họ cũng cảm thấy trong lòng lại vô mặt khác khói mù Qua chỉ chốc lát, mộ khinh nam cẩn thận cân nhắc một phen Hắn nghĩ kỹ, lần này nhất định phải hảo hảo bảo hộ trịnh mama, Không chỉ có bởi vì nàng là vận ngã mộ lưu khinh quan trọng lợi thế Còn bởi vì nàng là chính mình mẫu phi bên người người A Mộ khinh nam nghĩ thầm chính mình sớm đã minh bạch việc này thật chân tướng Chỉ là ban đầu nghĩ bảo hộ Vân Hàng Yên, mới vẫn luôn chưa từng nói cho nàng. Tự ba mụ ngộ hại lúc sau, mộ khinh nam cũng vẫn luôn đang tìm kiếm mặt khác manh mối Lại không nghĩ Hàng Yên so với hắn sớm một bước, hiện giờ hắn phải làm đó là chờ đợi, hồi kinh lúc sau chính mình tự mình đi chứng thực. Mộ khinh nam bối qua tay sờ sờ chính mình bất vị trí trong lòng cảm khái vang ngàn. chương 292 tiểu lầu chuyện lạ. Vân hàn Yên ở ly ca khuyên bảo xuống dưới tới rồi phụ cận tiểu lầu, hải thiên cương Đã sớm nghe nói này Hải Thiên Cư bề ngoài thực sự thực bình thường, nhưng là lui tới người lại nối liền không dứt. Cái này làm cho Vân Hàng Yên rất là nghi hoặc, một cái phổ phổ thông thông tiểu lầu, rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Mới có thể làm này trên đường người đều hướng kia đi. Vân Hàng Yên tò mò dưới, liền lánh ly ca cùng thị vệ đi kia ra tên là Hải Thiên Cư tiểu lầu. Vừa vào cửa thực sự làm Vân Hàng Yên kinh ngạc một chút, nay tiểu lầu nội bố trí cùng bên ngoài bố trí quả thực là cách biệt một trời. Nói vậy này liền lâu nội cùng ngoài tiểu lầu, có thể nói được thượng là một cái bầu trời, một cái ngầm. Chỉ sợ như vậy cũng không đủ vì qua đi. tiểu lâu nội bố trí thập phần điển nhã, rất có một loại giang nam vùng sông nước cảm giác, bất giác làm Vân Hàn Yên cũng cảm giác đặt mình trong với mưa bụi giang nam bên trong. Vân Hàn Yên chọn một cái tới gần đại môn cái bàn ngồi xuống. Ly ca cùng thị vệ lúc này mới đưa trong tay vẫn luôn dẫn theo vật phẩm vông, tức khắc Ly ca có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Từ trước cũng không biết nhà bọn họ vương phi thế nhưng là như vậy có thể dạo. Ly Ca còn nhớ rõ nhà nàng tiểu thư mới vừa rồi treo ở bên miệng thượng một câu, nữ nhân này thiền tinh chính là ái đi dạo phố, nghĩ như vậy, Ly Ca cũng lộ ra tươi cười. Nay một buổi sáng vân hàng yên mang theo Ly Ca cùng thị vệ ba người, từ thành đông dạo đến thành tây, từ bên đường tiểu quán dạo đến trang phục cửa hàng, ở từ trang phục cửa hàng dạo đến trang sức phô, lại đến bán nổi chén gáo buồn địa phương. Ly ca cảm thấy chỉ cần là hôm nay mở cửa cửa hàng đều bị Vân Hàng Yên dạo biến, nay một buổi sáng dạo xuống dưới Vân Hàng Yên chưa đã thèm, nhưng thật ra nàng cùng trình thị vệ mệt cái chết khiếp. Mắt thấy rốt cuộc có thể nghỉ ngơi biết, Li ca cũng bất chấp cái gì quy củ, vội vàng nâng chung trà lên vì chính mình đổ một chén nước uống một hơi cạn sạch. Cái này hải thiên cư người đến người đi nối liền không dứt. Vân Hàng Yên hỏi cửa phải rời khỏi nhân tài biết. Nguyên lai like này hải thiên cư không chỉ là một cái tiểu lầu như thế đơn giản. Này Hải Thiên Cư vẫn là này kinh thành nội lớn nhất truyền lại tin tức cứ điểm chi nhất, tại đây kinh thành nội cũng có không thể lay động địa vị. Này kinh thành nội truyền lại tiểu đạo tin tức nhanh nhất địa phương là kinh thành nội các đại ký viện, tiếp theo chính là quán trà, mà Hải Thiên Cư là một cái tiểu lầu cư nhiên cũng là truyền lại tiểu đạo tin tức cứ điểm, cái này làm cho Vân Hàn Yên không cấm bội phục khởi này tiểu lầu lao bản đầu óc Này tiểu lầu chính thỏa mãn không muốn đi kỹ viện cùng trà lâu những cái đó văn nhân nhã sĩ nhóm tò mò. Mà này gian tiểu lầu lão bản, không những có thể đưa tới khách hàng, đề cao tiểu lầu nổi danh xuất. Còn có thể ở bất động thanh sắc gian nắm giữ toàn bộ kinh thành tiểu đạo tin tức. Nay thật đúng là một cái một công đôi việc mua bán A. Vân hàn Yên càng lúc càng bội phục khởi này tiểu lầu lão bản kinh thương đầu góc, nghĩ đến về sau nhất định phải chính mắt thấy một chút này hải thiên cư lão bản đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Lúc này tiểu lầu nội một đám người đang ở giảng thuật đã nhiều ngày từ trong cung biết được tiểu đạo tin tức. Này đó đều là chút không quan hệ đau khổ tin tức Căn bản không có cái gì thực tế tác dụng Nhưng mà lúc này Vân Hàng Yên lại nghe có tư có vị Nàng thế nhưng không nghĩ tới này trong cung cư nhiên còn có như thế nhiều thú sự Không hơi một lát công phu, từng đạo thèm nhỏ dãi đồ ăn cũng đã thượng bản Vân Hàng Yên lần này cũng điểm ly ca yêu nhất ăn cá chua ngọt cùng da giòn tôm Bởi vì mệt mỏi một buổi sáng duyên cớ Này ba người cơm chưa ăn mùi ngon Gần hai nén hương công phu bọn họ ba người đã đem bản đồ ăn tiêu diệt không sai biệt lắm. Ly ca vỗ nàng đã căng đến tròn vo bụng, chưa đã thèm đánh cái no cách. Vân Hàng Yên dùng xong cơm chưa khi cũng không có sốt ruột tính toán đi, mà là ngồi ở trên chỗ ngồi nghe bên cạnh cái bàn nói tiểu đạo tin tức, lúc này bọn họ nói đúng là mộ khinh nam ở biên quan phát sinh sự. Nghe nói lần này ra tĩnh vương ra lãnh binh xuất trinh thật là hung hiểm, ở một lần chiến dịch trên đường gặp quân địch mai phục còn suýt nữa tang mệnh đâu. Một người mặc bạch y dì tay cầm quạt xếp thư sinh ngồi ở ghế trên, nhàn nhạt mà nói. Chuyện này là thật vậy chăng? Bên cạnh ngồi một người hỏi. Đương nhiên là thiên chân vạn xác ta biểu ca chính là đi theo vương gia cùng nhau xuất chinh đâu. Đã nhiều ngày hắn truyền đến thư nhà, nhà này thư thượng viết như thế nào sẽ có sai. Bạch y thư sinh đỏ mặt biện giải nói. Mà bốn phía trên bàn người cũng nhịn không được lại đây thám tính tin tức, này dù sao cũng là liên quan đến quốc gia tin tức. Loại này quốc gia đại sự. Bọn họ cũng hiếm khi nghe được, cho nên cái này thư sinh nói lên bực này quốc gia đại sự khi mới có thể khiến cho như thế nhiều người chú ý. Vân Hàng niên ngồi ở ghế trên nghe lời này 3 phần thật, 7 phần giả tin tức khi cũng không có quá nhiều tỏ thái độ, chỉ là nhàn nhạt nghe. Nghe nói đã nhiều ngày phạm loạn biên cảnh tiểu quốc đã không có quá lớn động tĩnh, có lẽ ra tĩnh vương ra không ra mấy ngày liền sẽ dẫn dắt quân đội khải hoàn hồi chiều đi. Một cái dựa vào cửa sổ mà áo đen lão nhân nhàn nhạt mà nói. Mà tin tức này cũng khiến cho tiểu lầu nội hoang động. Đến tuột cùng là thật vậy chăng? Một người mặc đẹp đẽ quý giá nam nhân hỏi. Chuyện này ngay cả Vân Hàn Yên cũng rất là khiếp sợ, cái này áo đen lão nhân đến tuột cùng là cái gì người? Như thế nào sẽ biết biên cương tiểu quốc không có quá lớn động tĩnh, chuyện này chính là hoàn toàn phong tỏa nha. Vân Hàn Yên cũng dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn vị kia lão giả. Ý đồ từ hắn trong miệng được đến chuyện này chuẩn xác tính. Mà từ vị này áo đen lão giả nói xong tin tức này sau, Vô luận người khác cỡ nào nghi ngờ hỏi hắn hắn đều không có nói thêm câu nữa lời nói, chỉ là nhàn nhạt gọi tới tiểu nhị tính tiền rời đi. Nghe xong tin tức này sau, Vân Hàn Yên cũng ở không có cái gì tâm tình nghe đi xuống. Nàng gọi tới tiểu nhị vẫn mản, liền cùng ly ca cùng thị vệ rời đi. Lúc này, thạch tương vương phủ. Mộ lưu khinh ngồi ở trong thư phòng, chính mình một người bãi đánh cờ bàn, chính mình một người cùng chính mình chơi cờ. Đã nhiều ngày hắn muốn là nhàn không có việc gì. Liên minh tư khổ tưởng rốt cuộc lại phá giải một cái ván cờ. Mộ lưu khinh cũng không thập phần thích chơi cờ, nguyên là bởi vì hắn cảm thấy hạ kỳ có thể tôi luyện ý chí của mình. Đã nhiều ngày hắn phi thường buồn khổ, kế hoạch của chính mình như vậy tinh diệu vì sao khiến cho mộ khinh nam dễ dàng mà phá giải đâu. Mấy ngày tới, hắn đem chính mình nốt ở trong thư phòng. Trắng đêm chưa ngủ nghiên cứu ván cờ, chỉ vì nghĩ mọi cách vặn ngã mộ khinh nam. Hắn âm thầm nói, này ngôi vị hoàng đế là hắn cùng mộ khinh nam chi gian ván cờ. Hắn vì thắng này bản ván cờ đã kế hoạch rất nhiều năm, không thể bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm liền thua hết cả bản cờ, hắn nhất định phải nghĩ cách ở Mộ Khinh Nam nơi này hòa nhau một ván. Mộ Lưu Khinh hung tận ý, đem chính mình đầu nhập tiến một đám nan giải bí ẩn chung. Hắn ý đồ làm chính mình thả lỏng tâm tình không cần lại đi tưởng những cái đó sự tình, những việc này, hắn càng muốn chỉ biết càng hoán hận, người một khi hoán hận liền sẽ không lý trí liền sẽ làm ra liền chính mình đều không thể tưởng được sự. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn Chỉ có nhận mới có thể làm hắn vẫn luôn vẫn duy trì thành tỉnh đầu góc. Lúc này biên quan, mộ khinh nam đang xem xong Vân Hàn Yên viết cho hắn tin sau rất là khiếp sợ. Từ thị vệ đem tin tiễn đi sau hắn liền vẫn luôn vẫn duy trì một cái tư thế ngồi ở án thư bên giường nệm thượng, này ngồi xuống đó là ngồi một buổi sáng. Vô luận thị vệ hoặc là tướng quân có cái gì sự tình tìm hắn, hắn đều là làm như không thấy, đem chính mình nốt ở trong đại chướng Buổi chiều, Vân Hàn Yên đoàn người ra tiểu lầu sau liền hướng thành Nam Lá Dụng Hồ đi đến. Lá dụng hồ là kinh thành nhất nổi danh hồ, mỗi đến cuối xuân đầu hạ thời tiết, liền có vô số quan gia tiểu thư công tử, cùng vương công đại thần thê quyến, tiến đến chơi thuyền du ngoạn. Vân Hàng Yên đám người tới Lá dụng hồ khi, lúc này hồ thượng đã có rất nhiều tiến đến du hồ thuyền. Có thuyền hoa giống nhau đại thuyền, cũng có chỉ có thể cất chứa một hai người thuyền nhỏ. chương 292 phát hiện kỳ quặc. Vân Hàng Yên thuê một con thuyền không lớn không nhỏ có thể cất chứa 4-5 người thuyền nhỏ, trên thuyền còn có một cái ghế quý phi. Vân Hàn Yên vừa lúc có thể nằm ở nơi đó, nhìn một cái này trong hồ cảnh sắc. Dọc theo đường đi Vân Hàn Yên cũng gặp rất nhiều con thuyền, này đó người trên thuyền thấy là gia Tĩnh Vương Phi cũng sôi nổi chào hỏi, hỏi Vân Hàn Yên hay không cùng bọn họ cùng trình, nhưng là này đó mời, đều bị nàng từ chối. Vân Hàn Yên chỉ nghĩ hảo hảo chính mình tĩnh thượng một tĩnh, nhìn xem này trong hồ cảnh sắc nung đúc tình cảm thôi. Nàng cũng không muốn cùng này đó công tử các tiểu thư làm một ít quá nhiều dây dưa. Lúc này đúng là đầu hạ. Hồ thượng hoa sen một đóa một đóa tranh nhau phun diễm, phản chiếu này trong hồ cảnh sắc cũng là hết sức mỹ. Vân Hàn Yên nhìn kia hơi hơi khởi gợn sóng hồ nước cùng kia mãn trì hoa sen, đầu góc trung đột nhiên có một đầu thơ hiện lên. Thiếp thiên là sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Này đầu thơ dùng ở hiện tại tình cảnh thượng, cũng thật là tuyệt diệu đâu. Tiểu thư, ngươi xem, này trong hồ có rất nhiều cá đâu. Ly ca hưng phấn mà bắt lấy Vân Hàn Yên tay nói đến. Ngươi này tiểu nha đầu là chưa thấy qua cá sao. Nhìn một cái ngươi hương phấn thành cái dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời này cũng chưa gặp qua cá đâu. Có phải hay không a hàn thị vệ? Vân Hàn Yên cười nói, nói xong còn không quên xem xét trùng phong liếc mắt một cái. Nương nương, ngài ngày này liền sẽ trêu gẹo ta, ngài thật là quá xấu rồi. Ly ca giống như có chút sinh khí đúng vậy dẫm chân nói đến. Nàng này một câu đưa tới Vân Hàn Yên một trận cười ha ha. Nương nương, đừng cười lạ, Ly ca chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem này trong hồ con cá mà thôi sao. Tuần hồ này trong hồ còn cá sát thật thực đặc biệt nha." Ly Ca thẹn thùng mà nói. Vân Hàn Yên theo thuyền mái hướng trong hồ nhìn lại. Quả nhiên này hồ nước cá cùng bình thường cá khác nhau rất lớn. Này trong hồ cá là hắc bạch cẩm lý, bình thường giống nhau cẩm lý chỉ có một bàn tay như vậy lại, mà này hồ nước cẩm lý, nhìn đều phải có cánh tay dài quá đâu. Nếu nhiên là tự nhiên kỳ quan đâu. Nói vậy này tự nhiên chung cá chính là cùng trong phủ hồ nước dưỡng cá khác nhau rất lớn, ít nhất chúng nó nhiều hạng nhất đều tự do đồ vật bất chi bất giác thuyền nhỏ đã vây quanh này lá dụng hồ cắt một vòng vân hàng yên hôm nay đi cũng có chút mệt mỏi liền làm người chèo thuyền đem thuyền ngừng ở bờ biển nàng cùng ly ca cùng trung phong đoàn người hướng vương phủ đi đến bên đường bọn họ lại mua rất nhiều đồ vật thẳng đến nước chừng một canh giờ sau bọn họ rốt cuộc về tới vương phủ một hồi đến vương phủ vân hàng yên liền chịu đựng không nổi dùng xong bữa tối liền một đầu ngã xuống nàng kia trương nhu vô cùng trên giường lớn trực tiếp liền ngủ rồi liền nàng quần áo cùng dậy đều là ca cấp đổi đi Ly Ca cũng ở trong lòng cảm khái, nhà mình tiểu thư hiện tại rốt cuộc không hề giống như trước giống nhau suốt ngày buồn bực không vui. Hiện tại Vân Hàn Yên rốt cuộc có một chút vương ra ở khi bộ dáng, Ly Ca càng nghĩ càng vui vẻ, sau lại thế nhưng ở trong sân hừ nổi lên tiểu khúc. Thạch tương vương phủ, vương ra, vương ra, quản ra, lớn tiếng ở ngoài cửa hô. Khi nào? Mộ lưu khinh có chút không vui mà nói, tựa hô quản ra, quấy giày hắn cái gì đại sự giống nhau. Nghe nhà mình vương gia âm lãnh khẩu khí quản gia nào còn dám nói chút cái gì vô nghĩa à, vội văng nói, vương gia lâm đạc lâm thị vệ đã trở lại, hắn liền ở sảnh ngoài, nói có chuyện quan trọng cùng vương gia thương nghị. Quản gia run run rẩy rẩy mà nói, sợ vương gia một cái không cao hưng chính mình cái đầu trên cổ liền khó giữ được. Người làm hắn đến thư phòng đến đây đi, cùng hắn nói có cái gì chuyện quan trọng tới thư phòng nói. Mộ lưu khinh đùa nghịch đánh cờ tử nhàn nhạt mà nói, liền xem đều không có xem quản gia liếc mắt một cái. Quản gia tức khắc nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói: La Vương gia, lão nô này liền đi kêu Lâm Thị vệ lại đây. Nói xong, trốn cũng dường như cuốn quýt đi rồi. Tự lần trước mộ Trấn Vũ đem hắn gọi vào ngự thư phòng nói bóng nói gió răn dại để điểm mộ Lưu khinh một phen sau, hắn liền làm Lâm đạc đem ẩn nốt ở gia tinh trong Vương phủ sở hưu ám vệ toàn bộ bỏ, nhưng là hắn vẫn giữ một ít tâm phúc ở gia tĩnh Vương phủ bên ngoài, cải trang giả dạng thành khất cái tiến hành giám thị. Nói vậy lần này định sẽ không làm mộ Trấn Vũ cùng Vân Hàn yên đám người phát hiện. Ước chừng nửa nén hương công phu Lâm Đạc đã đi vào thư phòng trước cửa. Vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng hôm nay tiến đến bẩm báo. Lâm Đạc ở ngoài cửa cung kính mà nói. Vào đi. Mộ Lưu Khinh buông trong tay quân cờ nhàn nhạt, nhạt mà nói, tựa hồ Lâm Đạc trong miệng chuyện quan trọng còn không bằng hắn này quân cờ quan trọng. Lâm Đạc mở cửa đi vào thư phòng. Vương gia, nói hạ ngày gần đây có chuyện quan trọng muốn hướng vương gia bẩm báo bẩm báo. Lâm Đạc đứng ở Mộ Lưu Khinh trước mặt cung kính nói. Ngươi nói đi. Ngày gần đây tới ra Tĩnh Vương phủ đến tụt cùng có cái gì chuyện quan trọng phải hướng ta bẩm báo? Mộ Lưu khinh dương mắt nhìn Lâm Đạc liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nói: "Vương gia, thuộc hạ hôm qua buổi chiều thấy ra Tĩnh Vương phi dẫn dắt nàng nha hoàn ra cửa, tựa hồ là đi kính quốc chùa thế gia Tĩnh Vương cầu phúc." Lâm Đạc nói đến. "Nay trong đó nhưng phát sinh cái gì kỳ quặc sự tình sao?" Mộ Lưu khinh hỏi. "Hồi bẩm vương gia, ra Tĩnh Vương phi dọc theo đường đi cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quặc hành động." Nhưng là gia tĩnh vương phi hôm qua chạm vạng hồi phủ khi thuộc hạ nhìn đến gia tĩnh vương phi mang về một cái lai lịch không rõ lao ma ma, cái này lao ma ma tựa hồ thực không đơn giản, nàng đối tóc là trong cung búi tóc. Lâm Đạc đem chính mình phát hiện kỳ quạc chỗ đều nhất nhất nói cho mộ lưu khinh nghe. Mộ lưu khinh sau khi nghe xong rất là kinh ngạc, vân hàng yên đến tột cùng vì cái gì muốn đem một cái lai lịch không rõ lao ma ma tiếp hồi vương phủ, này trung gian khả năng chắc chắn có cái gì sự phát sinh. Mộ lưu khinh nhìn chầm chầm lâm đạc hỏi Đã nhiều ngày ngươi còn quan sát đến cái gì sao? Hồi vương ra, nghe nói ra Tịnh Vương Phi còn đem cái này lão ma mà, mà an trí ở chủ viện bên cạnh sân. Lâm Đạc cẩn thận sẽ nghĩ đã nhiều ngày còn có cái gì sự phát sinh. Mộ lưu khinh mặt âm trầm xuống dưới, một cái lai lịch không rõ lão mà mà cư nhiên bị an trí ở ly chủ viện gần nhất thứ viện. Vân Hàn Yên nữ nhân này đến tuột cùng có cái gì giáp tâm? Mộ lưu khinh ở gần một nén nhang sau rốt cuộc điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nhàn nhạt đối Lâm Đạc nói. Có cái gì quan trọng phát hiện nhất định phải trước tiên nói cho ta, nếu không thể trước tiên nói cho ta cũng muốn nhanh chóng hội báo. Là, vương gia, nghỉ hẹn nếu có cái gì phát hiện, nhất định trước tiên phương hướng vương gia hội báo. Lâm Đạc hơi hơi nói. Hảo, vậy ngươi trước đi xuống đi, có cái gì chuyện quan trọng nhất định phải trước tiên hội báo. Mộ lưu khinh đem vừa rồi lời nói lại cùng Lâm Đạc nói một lần. Là vương gia, thuộc hạ cáo lui. Lâm Đạc nói xong chậm rãi rời khỏi thư phòng. Lâm Đạc đi rồi. Mộ lưu khinh liền đem chính mình một người nhốt ở trong thư phòng. Mộ lưu khinh có chút bất an, hắn ở suy tư cái kia lão ma ma đến tuột cùng là cái gì người. Có thể hay không cùng năm đó sự có quan hệ. Mộ lưu khinh càng nghĩ càng bất an, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có trước kém thăm tin tức tốt, như vậy mới có thể có bước tiếp theo hành động. Chương 294 cứu người bị thương. Biên cương. Chiến hỏa bậc lửa bên này cương mỗi một góc. Mỗi một cái chiến sĩ thi hài đều như là ở hướng mọi người kể rõ bọn họ trung thành, bọn họ dùng chính mình thân hình, dùng chính mình máu tươi, bảo hộ quốc gia lãnh thổ. Hôm nay buổi sáng còn thực bình tĩnh biên cương, liền ở một canh giờ trước chiến tranh đột nhiên kéo ra mở màn. Bên này cương tiểu quốc, vốn dĩ đã ngừng nghỉ mấy ngày, mộ khinh nam bọn họ đều cho rằng sẽ không ở khai chiến. Đã có thể ở một canh giờ trước, quân địch không có bất luận cái gì tín hiệu, đột nhiên tựa như bọn họ doanh địa khởi sướng tiến công. Cái này làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa, có chút tướng sĩ Hoàng đã rối loạn đầu chân. Tại đây khẩn cấp thời điểm, Mộ Khinh Nam hảo triệu tới hiện tại ở hắn bên cạnh mấy cái phó tướng cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Hắn Minh Bạch liền tính hiện tại tình thế có bao nhiêu sao cấp bách, nàng cũng không thể làm quân tâm tan, nếu quân tâm tan, kia trận này chiến thất bại. Mộ Khinh Nam đem tiên phong nhiệm vụ giao cho chính mình nhất đắc lực trợ thủ Diêu Dũng, đem trung phong giao cho mới đem quân, chính mình tắc cùng Ninh Thỉnh cùng đi dưới thành giết địch. Trong trận ở cửa thành thượng một tiếng một tiếng vang, như mưa điểm giống nhau cung tiến rậm đạp bắn đến địch quân tướng sĩ trên người. Sát nha. Theo Ninh Tỉnh một tiếng gào giống sau, chúng tướng sĩ giống nghe được xung phong kèn giống nhau hướng địch quân thành chỉ công tới. Mộ Khinh Nam ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay trường thương, mã muội đi một bước hắn đều phải sát một cái địch nhân. Hắn cưỡi ngựa phi thân xông vào quân địch vòng vây, Mộ Khinh Nam trường thương một trọn liền đem quân địch vòng vây phá vỡ, các tướng sĩ tựa hồ tới rồi rất lớn ủng hộ đều anh dũng sát khởi địch tới. Trận này Thình Lình sẽ ra chiến dịch rốt cuộc ở trời tối phía trước kết thúc. Lần này đại hoạch toàn thắng, nhưng mà Ninh Thanh lại ở trên ngựa liền phải đánh tới dưới thành khi vào bấy dập bị quân địch bắt sống. đã xảy ra chuyện này sau mộ khinh Nam rất là đau lòng. Ninh Thanh không chỉ có là hắn đắc lực trợ thủ đắc lực, vẫn là hắn chí giao hảo hữu. Hiện giờ Ninh Thanh đã xảy ra chuyện hắn lại bất lực, mộ khinh Nam vô cùng đau đớn. Chính mình vì cái gì liền chính mình huynh đệ đều bảo hộ không tốt. Vương gia, ngoại có quân địch phái tới đặc sứ. Một cái tướng quân nói, "Làm hắn tiến vào." Mộ Khinh Nam sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc đối tướng quân nói, "Thực mau đặc sứ liền đi tới trong chướng." Không đợi Mộ Khinh Nam hỏi chuyện cái kia đặc sứ liền nói, "Chúng ta tướng quân nói, nếu ngươi còn muốn ngươi cái kia huynh đệ mệnh liền đêm nay một mình một người tiến đến trao đổi. Ngươi tính cái cái gì đồ vật dám ở vương gia trước mặt làm cản, tin hay không ta làm thì ngươi?" Một cái tướng quân tức giận nói, "Mới đem quân không cần vô lễ." Mộ Khinh Nam nhàn nhạt đối phương tướng quân nói, Này hai nước giao chiến không chém tới xử, các ngươi vương già cũng chưa nói cái gì. Ngươi có cái gì tư cách tại đây nói ta làm càn. Sứ giả khinh thường mà hư nói. Mới đem quân thật sự không quen nhìn sứ giả này phó cáo mượn oai hồn bộ dáng, nề hà mộ khinh nam đã đã cảnh cáo hắn. Hắn cũng không tốt ở nói cái gì, hiện tại cũng chỉ hảo chịu được. Chúng ta tướng quân còn làm ta nói cho ngươi, không cần chơi cái gì đa dạng, nếu ngươi dám chơi cái gì đa dạng, hư. Hư ngươi huynh đệ mệnh, đã có thể không lâu. Sứ giả nói xong, chưa kinh quá Mộ Khinh Nam đồng ý, sải bước liền đi ra liều lớn. Một canh giờ sau, chúng tướng quân nghe tin đều đi tới Mộ Khinh Nam liều lớn. "Vương gia, kia sứ giả nói làm vương gia buổi tối một mình một người đi cùng linh phó tướng làm trao đổi, ngài thật sự muốn đi sao?" Một cái phó tướng nôn nóng hỏi. Ân, Mộ Khinh Nam nhàn nhạt trả lời. "Vương gia, Thỉnh Tam Tư a." Một cái tướng quân nói. "Vương gia, Thỉnh Tam Tư a." Một cái khác tướng quân nói. "Vương gia," Các ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định hảo, ninh phó tướng đã là ta người, ta liền không thể đối hắn thấy chết mà không cứu. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, các ngươi đều lui ra đi, ta có chút là muốn xử lý. Nói xong mộ khinh nam liền ngồi ở bàn thượng. Trung tướng quân thấy khuyên bảo không có kết quả, thả vương ra lại hạ lệnh trục khách, bọn họ cũng không hảo lại ở trong đại trướng, đành phải rời khỏi liều lớn. Mộ khinh nam ngồi ở trên án thư nghị đã từng điểm điểm tích tích, ninh thỉnh là chính mình hảo bằng hưu hắn không thể không cứu. Ninh thỉnh người này tuy rằng bình thường trầm mặc ít lời, nhưng là ở trên chiến trường lại là chút nào không thua kém. Mộ khinh nam biết ninh thỉnh về sau nhất định sẽ là một cái hảo tướng lãnh, cho nên vô luận về công cũng hảo về tư cũng thế ninh thỉnh người này hẳn cứu định rồi. Dần dần bóng đêm buông xuống, lúc này cũng tới rồi mộ khinh nam đi theo quân địch làm đàm phán lúc. Mộ khinh nam một người đơn thương độc mã đi quân địch đại doanh, vừa vào đại doanh một cái to lớn vang dội tiếng cười liền vang lên tới. Ha ha ha ha. Không hổ là gia tĩnh vương ra một quốc gia chủ soái cũng dám một người đơn thương độc mã đi vào ta đại doanh. Quân địch chủ soái nhìn mộ khinh nam nói: người đâu? Ta muốn nhìn một chút ta phó tướng hay không còn sống. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói: tựa hồ hắn đối ninh thỉnh căn bản không có như vậy để ý giống nhau. Người cấp cái gì? Người tới đem người dẫn tới. Địch quốc tướng lãnh lớn tiếng đến hô. Không ra một hồi ninh thỉnh đã bị hai cái đại hán nâng ném vào doanh trướng. Đem hắn cho ta trói lại. Tướng lãnh nhàn nhạt phân phó nói. Thực mau hắn phía sau binh lính liền đem bị thương ninh thỉnh trói lại lên. Đến tột cùng muốn như thế nào người mới có thể thả hắn? Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Nếu người muốn ta thả hắn, như thế nào cũng đến có điểm thành ý đi. Tướng lãnh nhàn nhạt nói. Người muốn cái gì? Mộ khinh nam biết không có thể lại cùng hắn vơ nghĩa đi xuống, xem ninh thỉnh tình huống hiện tại, nếu không kịp thời cứu trị nói sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. sảng khoái, không hổ là một quốc gia tướng lãnh A. Ta đây liền nói cho ngươi ta muốn cái gì? Ta muốn ngươi lập tức đầu hàng, ngươi hiện tại đóng giữ thành chỉ cần thiết là của ta. Quân địch tướng lánh điên cùng nói. Nếu ta nói không đâu. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Nếu không, ta đây liền giết hắn, ha ha ha. Địch quốc tướng lãnh nhàn nhạt nói, nhưng trong tay đến cũng đã hoa ở ninh thỉnh trên người, máu tươi theo ninh thanh thân thể chạy xuống, làm ninh thỉnh. Thanh vốn là vết thương trồng chất thân thể lại thêm một đạo tân thương. Mộ khinh nam dưới sự tức giận đá phiên cái bàn. Ở địch quốc tướng Lãnh còn không có phản ứng lại đây thời điểm móc ra trong lòng ngược truy thủ. Hắn cầm đao đâm bị thương địch quốc tướng Lãnh, mang theo Ninh Thanh chạy ra liều lớn. Bọn họ thật cẩn thận đi tới, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không có tránh được quân địch mắt. Bọn họ cho dù chạy ra tới nhưng vẫn như cũ quả bất địch chúng. Ở quân địch mãnh liệt thế công hạ mộ Khinh Nam bị quân địch chém thương. Cuối cùng ở một phen kịch liệt chiến đấu sau, mộ Khinh Nam rốt cuộc dựa vào ý chí cưới ngựa mang Ninh Thanh trốn ra quân địch doanh địa. Đã có thể ở vừa mới ra doanh địa khi Mộ khinh nam ẩm ẩm ngã xuống, lúc này ninh thỉnh mới biết được này dọc theo đường đi mộ khinh nam thế chính mình bị nhiều ít thương. chương 295 ngẫu nhiên cứu giúp. Mộ khinh nam ở dưới sự nỗ lực, rốt cuộc đem ninh thanh thành công cứu ra liều lớn, nhưng bọn họ vẫn như cũ quả bất địch chúng. Ở quân địch mãnh liệt thế công hạ bọn họ cũng bất quá là hai người, xa xa vô pháp cùng bọn họ đấu tranh. Bọn họ chỉ có trốn, mộ lưu khinh không thể ném xuống ninh thanh, cuối cùng hắn dựa vào cuối cùng một tia sức lực, cũng không có thể đem ninh thanh tiễn đi mà chính mình cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu ở ven đường. Sở giao đi ở bên thành đường nhỏ thượng, bởi vì lúc này là ban đêm, cho nên nàng phá lệ thật cẩn thận. Nàng sợ gặp được cái gì người xấu giống nhau ôm chặt thân mình nhanh chóng đi tới. Mà trong rừng cây quả đen cũng cu cu cu kêu, cái này kêu thanh kêu sở Dao có chút tê dại. Đi tới đi tới, Sở giao nghe thấy được rất lớn một cổ huyết tinh hương vị, mà này hương vị tựa hồ là từ đằng trước trong bụi cỏ truyền đến. Sở Giao hướng bụi cỏ bên kia đi đến. Càng đi bên kia đi huyết tinh hương vị càng nặng, rốt cuộc sở giao đi tới mùi máu tươi nói ngọn nguồn. A. Người chết A. Ai tôi cứu cứu ta A. Vừa muốn lớn tiếng kêu, lúc này sở dao đã đem mộ khinh nam cùng ninh thanh trở thành người chết. Nhưng đảo mắt vừa thấy, lúc này ngã trên mặt đất này hai cái nam nhân tựa hồ còn có hơi thở. Sở dao đem mộ khinh nam lật qua tới, xem xét hắn hơi thở, tựa hồ còn có khí. Sở dao có chút thế khó xử nhìn mộ khinh nam cùng ninh thanh, nghĩ thầm người nam nhân này đến tột cùng chính mình muốn hay không mang về. Như thế vãn, đem một người nam nhân mang về nhà đi, nhất định sẽ đưa tới người khác phê bình. Nhưng nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu hôm nay không đem người nam nhân này mang về nhà đi, khả năng người nam nhân này hôm nay liền chết ở chỗ này. Sở giao cuối cùng bởi vì đồng tình tâm quay phá, vẫn là không có ném xuống đã hôn mê trên mặt đất hai cái nam nhân. Nàng gọi tới này chung quanh hàng xóm, mượn xe đẩy đem này hai cái nam nhân đẩy đến chính mình trong nhà. Lần này gặp được ta ngươi thật đúng là nhặt đại tiện nghi Sở giao đối với đã hôn mê mộ khinh nam nhàn nhạt nói Hôm sau, hôm nay ánh nắng tươi sáng Sở giao đi biên thành trấn nhỏ đi cấp mộ khinh nam cùng Linh thanh bốc thuốc đi Hôm qua ban đêm này hai cái nam nhân đã phát xuất cao Biết hôm nay sáng sớm mới lui ra Sở giao hôm qua vì mộ khinh nam băng bó miệng vết thương khi nhìn đến trên người hắn một đạo Một đạo nhìn thấy ghê người vết thương hơi hơi sửng sốt một chút này đến tuột cùng là cái cái dạng gì nam nhân trên người mới có nhiều như vậy vết thương. Giữa trưa thời gian sở giao từ biên thành trấn nhỏ đã trở lại trong tay sách theo hôm nay sáng sớm thế này hai cái nam nhân trảo dược này muốn chính là hoa nhà bọn họ nửa tháng thức ăn tiền mới mua tề Ách, ách mộ khinh nam đau ra tiếng trải qua hôm qua sở giao cẩn thận chăm sóc lúc này mộ khinh nam đã hơi hơi chuyển tỉnh. Nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào sẽ tại đây? Mộ khinh nam khó hiểu hỏi Lúc này trong tay hắn tưởng sử lực làm lên, nhưng hắn trong tay căn bản sử không dậy nổi sức lực. Ngươi đều quên lạc. Hôm qua ta ngẫu nhiên trải qua, thấy trong buổi có hôn mê ngươi cùng ngươi bên cạnh một vị khác, thấy các ngươi hai người thương thế thực trọng liền đem hai người các ngươi mang về nhà. Sở giao nhàn nhạt nói. Hôn mê. Mộ khinh nam chậm dại nhớ tới hôm qua chính mình đem linh thỉnh cứu ra, cuối cùng lại bởi vì thương thế quá nặng, thể lực chống đỡ hết nổi mà hôn mê cảnh tượng. Cảm ơn cô nương ra tay cứu giúp. Ngày nào đó mộ mỗi chắc chắn tương báo Mộ khinh nam cảm kích đối sở giao nói Nếu hôm qua không phải vị cô nương này ra tay cứu giúp nói kia này hậu quả có thể nghĩ Người như thế nào, có hay không cái gì không thoải mái địa phương Sở giao nôn nóng hỏi Ta không có việc gì, cảm ơn cô nương quan tâm Mộ khinh nam nhàn nhạt nói Nói xong hắn liền run run rẩy dẩy đỡ mép giường muốn đứng lên Sở giao thấy hắn như vậy vội vàng ngăn cản nói Người điên rồi sao Người muốn làm cái gì Hiện tại thương thế của ngươi nhiều trọng chính ngươi là không biết phải không? Cảm ơn cô nương quan tâm, chỉ là ta hiện tại có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm. Mộ lưu khinh nói. Quân doanh còn có như vậy nhiều tướng sĩ yêu cầu hắn đi chỉ huy, hắn như thế nào có thể ở chỗ này đâu? Công tử, ngài thương thế quá nặng, liền tính ngươi hiện tại có thể đứng lên ngươi cũng đi không xa à, hướng hồ ngươi bên cạnh vị công tử này còn ở hôn mê chung. Không bằng trước tiên ở ta nơi này dưỡng mấy ngày thường trở này thường tốt không sai biệt lắm lúc sau ở chu cũng không muộn a Sở giao hơi hơi có chút lo lắng nói. Mộ khinh nam suy tư một phen, nghĩ thầm như vậy cũng hảo, không bằng liền ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày thường, lại trở lại doanh địa. Cũng tỉnh các tướng sĩ lại vì hắn lo lắng, hơn nữa chuyện này cũng không thể làm Vân Hàn Yên biết. Mộ khinh nam không nghĩ làm Vân Hàn Yên vì hắn lo lắng. Sở giao thấy mộ khinh nam thỏa hiệp, liền đến phòng bếp vì mộ khinh nam cùng Ninh Thanh chuẩn bị đồ ăn Ước chừng sau nửa canh giờ, sở dao đem cơm chưa chuẩn bị tốt đoan tới rồi mộ khinh nam trước mặt. Mộ khinh nam vốn định chính mình ăn, nhưng bất đắc dĩ chính mình tay sử không thượng sức lực, liền chỉ có thể làm sở dao dùng muỗng nhỏ một ngụm một ngụm vì chính mình ăn cơm. Ước chừng sau nửa canh giờ sở dao rốt cuộc đem cơm chưa đút cho mộ khinh nam cùng còn ở hôn mê trung ninh thỉnh. Bởi vì thương thế còn thực trọng duyên cớ, mộ khinh nam ở dùng xong cơm chưa không lâu liền lại lâm vào ngủ say. Sở giao đến phòng bếp thu thập hảo chén đuốc khi trở về vốn muốn hỏi vừa hỏi mộ khinh nam thân thế, nhưng khi trở về lại thấy đến trên giường đã ngủ say mộ khinh nam. Sở giao nhìn mộ khinh nam ngủ nhan lại có một chút hơi sức sở. Nàng nghĩ thầm nàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nghe thấy cái này nam nhân khi, thế nhưng không tự chủ được mặt đỏ tim đập lên. Này có lẽ chính là thích đi. Đưa tối khi mộ khinh nam còn ngủ, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Buổi tối, sở giao đem chậu nước đặt ở mép giường. Chính mình túi người thế mộ khinh nam sát nổi lên mặt, lúc này sở dao mới thấy rõ thổ trần dưới mộ khinh nam thật là khuôn mặt, này quả thực nói là kinh vi thiên nhân cũng không đủ vì qua Sở dao vuốt chính mình hồng có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ chậm rãi rời khỏi phòng, nhìn bầu trời ánh trăng sở dao lại có một chút hơi tâm động cảm giác. Mộ khinh nam ở sở dao trong nhà đãi mấy ngày, đã nhiều ngày ở sở dao dốc lòng chăm sóc hạ mộ khinh nam thương thế cũng hảo rất nhiều. Mà đã nhiều ngày sở dao đối mộ khinh nam yêu say đắm cũng càng thêm không thể vãn hồi Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới Sở Giao mới biết được Mộ Kinh Nam là đại danh đỉnh đỉnh Gia Tĩnh Vương. Đã nhiều ngày tới nay Sở Giao rất là cẩn thận chiếu cố Mộ Kinh Nam, ở biết Mộ Kinh Nam chính là Gia Tĩnh Vương lúc sau, đối Mộ Kinh Nam thích liền càng sâu. Ở Sở Giao cẩn thận chăm sóc dưới, Mộ Kinh Nam ở Sở Giao trong nhà tu dưỡng nửa tháng có thừa. Hôm nay đúng là nên rời đi Nhật Tử, là Mộ Kinh Nam phải về doanh Nhật Tử, mà lúc này Sở Giao cũng thập phần luyến tiếc Mộ Kinh Nam. Tuy rằng cái này cao cao tại thượng cái nam nhân chỉ ở chính mình trong nhà tĩnh dưỡng mười mấy ngày, nhưng chính là này ba ngày, cái này tên là mộ khinh nam nam nhân đã thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Sở giao biết mộ khinh nam nhìn qua đó là sinh ra thiên gia quý khí, mà chính mình thân phận không xứng với mộ khinh nam. Nhưng nàng chính là quản không được chính mình tâm, chỉ là này ngắn ngủn mười mấy ngày, nàng liền đối với trước mắt nam nhân, dễ tình đâm sâu. Hai ngày trước sở giao chịu mộ khinh nam gửi gắm, Đem mộ khinh nam hiện tại tin tức đến quân doanh nói cho chỉnh tướng quân, chỉnh tướng quân nghe tin tới rồi, thấy mộ khinh nam thương thế thực trọng, liền làm mộ khinh nam tại đây tu dưỡng, hứa hẹn 3 ngày lúc sau liền tới đón mộ khinh nam hồi quân doanh. Chương 296 chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Hôm nay đó là ước định rời đi nhật tử, sáng sớm mộ khinh nam liền nằm ở trên giường, chờ chỉnh tướng quân tiếp chính mình hồi quân doanh. Nhưng mộ khinh nam đã đợi một buổi sáng, vẫn như cũ không có nhìn đến chỉnh tướng quân thân ảnh. Mộ khinh nam trở có chút sốt ruột, hắn ánh mắt thường thường mà nhìn phía phương xa, hắn tựa hồ khát vọng trở lại quân doanh sinh hoạt. Rốt cuộc ở sau nửa canh giờ, trình tướng quân dẫn dắt hắn mấy tên thủ hạ đi tới sở giao trong nhà. Mà lúc này sở giao sắc mặt có chút không tốt, nàng vốn tưởng rằng trình tướng quân hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới nên tới vẫn là tới. Vương ra! Trình tướng quân cùng hắn phía sau mấy tên thủ hạ đối mộ khinh nam nói đến. Không cần đa lễ! Mộ khinh nam nhàn nhạt mà nói. Là vương ra Trình tướng quân cung kính hiện tại một bên. Nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta liền sẽ doanh đi." Mộ Khinh Nam nói xong liền đỡ mép giường miễn cưỡng đứng lên. Mà hắn bên cạnh Ninh Thanh ta không cam lòng yếu thế đỡ mép giường, ngay hà chính mình khôi phục không Mộ Khinh Nam mau, cũng chỉ có thể đỡ mép giường ngồi một hồi. La Vương gia, mặt tướng này liền đem ngải cùng Ninh Phó tướng nâng đến nhũ tiệu. Nói xong liền có hai người muốn đem Mộ Khinh Nam nâng lên, nhưng lại bị Mộ Khinh Nam nhàn nhạt né tránh. "Ta có thể đi, ngươi nâng hắn." Nói xong mộ khinh nam liền đứng lên run run rẩy rẩy hướng đi cửa. Sở giao thấy hắn đi đường như thế cố sức, liền vội vàng đi đến mộ khinh nam bên cạnh ngân mộ khinh nam đi đường. Lúc này mộ khinh nam mới miễn miễn cương cương đi tới ngoài cửa cố tiệu chỗ. Ước chừng 15 phút sau, ở Ninh Thanh lăn lộn thật sự không có sức lực sau, rốt cuộc bị binh lính nâng tới rồi bên trong xe ngựa. lăn lộn này mười mấy ngày, mộ khinh nam rốt cuộc có thể trở lại quân doanh. Hắn còn có rất nhiều công văn không có xử lý. Hôm nay trở về cần thiết đều xử lý xong. Hán lệnh cưỡng chế sa phu nhanh lên lái xe, đã có thể vào lúc này xe ngựa mặt sau chuyển đến từng đợt tiếng quát tháo. Vương ra, ngươi từ từ ta, từ từ ta. Xe ngựa mặt sau 50 mét có hơn chỗ chuyển đến từng đợt quen thuộc tiếng quát tháo. Mộ khinh nam làm sa phu đình kiệu. Sở giao rốt cuộc đuổi theo xe ngựa đối mộ khinh nam nói, Vương ra, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn bồi ngươi cùng nhau hồi quân doanh. Sở giao vô vỗ phía sau lưng tay mải. Đối mộ khinh nam nói, hồ nháo, này quân doanh sao có thể là ngươi một cái cô nương ra muốn đi là có thể đi địa phương. Ngươi mau trở về đi thôi. Mộ khinh nam hơi hơi câu mày nói, vương ra, thương thế của ngươi còn không có hảo, ta như thế nào có thể ném xuống vương ra ngươi mặc kệ đâu. Hú hổ, vương ra ngài thương thế cũng cho ta rất là lo lắng. Ngài khiến cho ta chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi thương hảo mới thôi hảo sao. Sở giao nhàn nhạt khẩn cầu đến. Rốt cuộc ở sở giao khẩn cầu dưới mộ khinh nam đáp ứng đem sở giao cùng mang về quân doanh. Ước chừng sau nửa canh giờ, mộ khinh nam đoàn người về tới quân doanh. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, chúng tướng sĩ đang ở giáo trường tiến hành cách đấu huấn luyện. Bọn họ sớm đã biết hôm nay vương gia sẽ trở về tin tức. Bọn họ tất cả mọi người thất thần huấn luyện. Bọn họ có phải hay không đến hướng doanh ngoại xem hai mắt. Bọn họ đang chờ đợi cái tiếc như thần giống nhau nam nhân trở về. Mộ khinh nam tới doanh cửa khi... Hắn mới vừa bị sở giao đỡ xuống xe liền có một đám người tiến đến vây xem. Vương gia đã trở lại. Vương gia đã trở lại. Trong đám người một người hô. Kế tiếp càng ngày càng nhiều người hô. Không ra một lát mộ khinh nam trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ chiến doanh. Vương gia, vương gia, vương gia. Chúng tướng sĩ thấy mộ khinh nam đã trở lại liền đều cùng nhau hô. Lúc này trường hợp có thể nói cực kỳ đồ sộ. Thực mau mộ khinh nam ở sở giao nâng lần tới tới rồi liều lớn. Sở giao chưa bao giờ nhìn thấy quá loại này hình ảnh. Hôm nay vừa thấy mới biết được chính mình mấy ngày trước cứu đến đến tuột cùng là một cái cái dạng gì đại nhân vật. Hiện tại sở giao ngẫm lại vừa rồi trường hợp vẫn là bị kia đồ sộ đình thai nhức góc thanh em sở chấn kinh rồi. Mộ khinh nam hồi chướng sau liền bị sở giao đỡ tới rồi trên giường nằm. Lúc này các vị tướng quân cũng mang theo quân y đi vào mộ khinh nam trong chướng muốn biết một chút mộ khinh nam hiện tại thân thể tình huống. Thực mau quân y dì liền thế mộ khinh nam đem mạch quân y ghi biểu tình nghiêm túc tởi bỏ mộ khinh nam quần áo nhìn nhìn mộ khinh nam trên người thương. Hắn ngưỡng mộ nhẹ nam chắp tay thi lệ nói đến, nô tài vừa rồi thế vương ra nhìn một chút mạch tượng lại nhìn thoáng qua vương ra trên người thương, vương ra đâu thương thế tuy rằng thực trọng, nhưng may mắn cũng không có thương cập yếu hại, chỉ là ra thịt bị thương nặng chút, nhưng là đã nhiều ngày ẩm thực cần thiết chú ý. Nói xong quân y ghi lui ra, chỉ là câu kia ẩm thực cần thiết chú ý, chính là khó hỏng rồi ở trong chướng mấy cái tướng quân a. Này ẩm thực đến tột cùng như thế nào chú ý à. Này quân doanh đều là bọn họ này đó đại lao ra liền một nữ nhân đều không có. Cho dù là liền nấu cơm đầu bếp đều là nam nhân. Này một câu cần thiết chú ý ẩm thực chính là sầu hỏng rồi bọn họ này đó đại lao ra. Đã có thể vào lúc này một cái nhỏ sinh thanh âm động thân mà ra. Ta có thể chiếu cô vương ra cuộc sống hàng ngày cùng ẩm thực. Sở giao sung phong nhận việc nói. Cô nương này là ai a quân doanh như thế nào sẽ có nữ nhân. Một cái tướng quân khó hiểu hỏi. Đây là sở giao sở cô nương, là vương gia ân nhân cứu mạng, hôm nay vương gia trở về liền mang lên vị này sở cô nương. Trình tướng quân nhàn nhạt giải thích nói. Nga, nguyên lai like là như thế này a. Phía trước cái kia tướng quân gãi đầu vẻ mặt ngượng ngùng nói đến. Kia nếu sở cô nương chủ động yêu cầu chiếu cố vương gia cuộc sống hàng ngày ẩm thực, chúng ta đây vương gia cuộc sống hàng ngày ẩm thực liền giao cho ngươi. Trình tướng quân nhìn sở giao nhàn nhạt nói. Nhiều viết tướng quân có thể tin tưởng ta ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh tận tâm tận lực chiếu cố hảo vương gia." Sở Giao che giấu nội tâm vui sướng nói, "Chiếu cố Mộ Khinh Nam chuyện này, nàng từ vừa trở về bắt đầu cũng đã muốn nói. Vừa mới quân ý dì nói kia phiên lời nói vừa lúc cho nàng cái này hợp lý cơ hội, nói thật ra nàng thật đúng là muốn cảm tạ này lão quân ý dì một phen đâu." Sở Giao nhìn Mộ Khinh Nam nằm ở trên giường hơi hơi nhắm mắt bộ dáng, tâm hơi hơi nhảy lên một chút. Đã nhiều ngày chính mình tựa hồ càng thêm không muốn xa rời khỏi Mộ Khinh Nam. Tuy rằng sở giao biết chính mình cùng mộ khinh nam không có khả năng. Nhưng hiện tại sở giao nguyện vọng là liền ở mộ khinh nam bên người, chẳng sợ mỗi ngày chỉ là xem hắn cũng hảo. Nàng trước tiên ở không trông cậy vào xa cầu quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày có thể chiếu cố mộ khinh nam, mỗi ngày có thể nhìn đến hắn thì tốt rồi. Lúc này, mộ khinh nam nằm ở trên giường, nghĩ đã nhiều ngày phát sinh đủ loại sự tình, không biết Vân Hàn Yên đem không đem chính mình nghi hoặc điều tra rõ. Mộ khinh nam vừa nhớ tới chính hắn thân thế liền phiền muộn dị thường. Vốn tưởng rằng việc này đã hạ màn, lại không nghĩ hiện giờ lại là chuyện xưa nhắc lại. Này đó thời gian, từ hắn bị thương qua đi liền dị thường tưởng nghiệm Vân Hằng Yên, rời nhà càng lâu liền càng muốn ra. Chính mình xuất trinh cũng đã như thế lâu rồi, rời đi thời gian càng dài nhẹ nam liền càng muốn ra. Loại này tưởng nghiệm cảm giác một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Nhưng hắn không có cách nào giải quyết chỉ có yên lặng chịu đựng. Trở lại quá một đoạn thời gian hắn nhất định sẽ mau trong thắng trận này. Như vậy hắn liền có thể thấy tưởng nghiệm đã lâu tiểu thê cùng hài nhi chương 297 nhân duyên Mộ nhẹ nam nghe nói cứu chính mình sở giao Từ nhỏ liền mất đi song thân Vẫn luôn gần nhất đều là lẻ loi một mình Mộ nhẹ nam đánh trong lòng đội phục sở giao kiên cường Mà sở giao từ ninh thanh trong miệng biết được Bị chính mình cứu mộ nhẹ nam đúng là bình định biên cương phản loạn đại danh đỉnh đỉnh mộ nhẹ nam Nàng đã sớm đối mộ nhẹ nam chiến tích lược có nghe thấy Lúc này trong lòng khâm phục và phần Chính mình trăm triệu không nghĩ tới chính mình có thể có như thế tốt vật khí, chính mình ái mộ cũng là chính mình khâm phục người, khỏe miệng lộ ra chính mình phát hiện không đến hạnh phúc mỉm cười. Mộ nhẹ nam vừa lúc nhìn đến sở dao kia chớp động hai mắt, cùng với khỏe miệng kia mà không dễ phát hiện ý cười, nghĩ đến kia không phải là chính mình nhìn yên nhi đến bộ dáng sao. Mộ nhẹ nam ý thức được sở dao đối chính mình có chút không bình thường tình tố, trong lòng cảnh giác lên, chính mình từ đầu đến cuối đều là ai yên nhi, trong lòng dung không dưới những người khác. Vân Hằng yên trong lòng ngực ôm mộ thôi thôi, ở ra tinh vương phủ hậu hoa viên trung toàn bộ, chỉ thấy kia con bướm bay tới bay lui, mộ thôi thôi ở Vân Hàng yên trong lòng ngực ghế hế a a nói cái không ngừng, một hồi vô vô tay, một hồi cười khẽ, thật là đáng yêu. Ly ca cùng đi Vân Hàng yên ở phía sau hoa viên toàn bộ, vương phi, ngươi xem tiểu thế tử so mấy ngày trước đây nhìn lại trưởng thành vài phần, lớn lên vẫn là man mau, nô tỷ suy đoán a, không mấy ngày tiểu thế tử sẽ đi rồi. Vân Hằng yên nghe xong Ly nói chuyện nhịn không được nói nếu là có như vậy mau nhi chính là cái thiên tài tiểu thế tử là so mấy ngày trước đây đánh không ít tiểu hai từ sao luôn là một ngày một cái dạng chờ nhi sẽ bỏ sẽ hành đầu liền có chúng ta nhận được lạc ly ca chỉ là cười hừ hừ trả lời mặc kệ tiểu thế tử như thế nào nô tỳ đều là thích vân hàng yên nhìn trong lòng nước nhi nhớ tới biên cương mộ nhẹ nam nhẹ nam đi biên cương đã mấy ngày đã thật lâu cũng không thấy nhi chỉ sợ trở về nhi đều thức không được nhẹ nam tiểu hai từ a Chính là ba giây đồng hồ ký ức, liền cười hướng mộ thôi thôi nói, nhì, ngươi phụ vương đã đi rồi mấy ngày, ngươi có nghĩ ngươi phụ vương à? Chỉ thấy mộ thôi thôi chỉ biết hàm chứa ngón tay, cười tủm tỉm hồi Vân hàn Yên. Lúc này mộ nhẹ nam vẫn luôn dối dám như thế nào cùng sở giao nói rõ ràng, mộ nhẹ nam sợ nói quá thẳng xúc phạm tới sở giao, không nói chính mình lại sợ Vân Hàng Yên hiểu lầm, tính bất chấp mặt khác, vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Một ngày ban đêm, mộ nhẹ nam đem sở giao kêu lên Sở giao lúc này trong lòng thập phần chờ mong mộ nhẹ nam muốn nói nói, nàng chính mình cho rằng mộ nhẹ nam kêu ra tới chính mình có phải hay không đối chính mình là có hảo cảm, có phải hay không muốn cho thấy cái gì. Chỉ nghe được mộ nhẹ nam thở dài một hơi thận trọng nói sở giao, hôm nay bổn vương kêu ngươi ra tới, là có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói, không biết như thế nào nói, nhưng là còn phải nói, nói xong ngươi chớ co sinh khí, sở giao, bổn vương là đem ngươi trở thành muội muội tới xem, tâm ý của ngươi bổn vương đại khái suy đoán tới rồi. Lời này vốn không nên nói, chỉ là bổn vương là có ra thất người, trong phủ có bổn vương vương phi cùng vương nhi, ngươi không cần tiếp tục đem tâm tư dùng. Bổn vương trên người. Sở giao nghe được mộ nhẹ nam lời nói, ngáy mắt từ bầu trời té ngã trên mặt đất cảm giác, nàng vốn tưởng rằng lại không phải như vậy. Nghe xong mộ nhẹ nam lời nói, sở giao trả lời, vương, ra, ngài là cái gì ý tứ, ngài đem ta đương muội muội chính là có hỏi qua ý nghĩ của ta, ý của ngươi là muốn ta từ bỏ, ngươi đều chỉ là quản chính mình ý tưởng cần gì phải tới cùng ta nói này đó, ta thích ngươi là của ta sự, là ta tự do. này đó luôn không ngươi thay ta làm chủ, còn có, ta sẽ không từ bỏ ngươi. mộ nhẹ nam nghe sở giao ý tứ, chính mình vô lực phản bác, liền tính toán hù dọa sở giao, làm nàng rút lui có trật tự, liền tiếp tục nói, sở giao, ngươi có biết ngươi tùy tùy bổn vương hồi quân doanh, kia cũng không phải là hảo địa phương, đó là chiến trường, thập phần nguy hiểm, ai đều bảo đảm không được ngươi có thể sống sót, từ bỏ đi. sở giao quật cường trả lời. Không, ngươi không cần phải xen vào ta, dù sao ngươi đi đâu ta liền tùy ngươi đi đâu, ta sẽ không từ bỏ, ngươi không cần ở khuyên ta. Mộ nhẹ nam thấy chính mình vừa đấm vừa xoa sở giao đều không dao động, chính mình xác thật là cũng không có cách nào, theo sau gọi tới Ninh Thanh, liền phân phó Ninh Thanh, sở giao lần này đi quân doanh, trên chiến trường thập phần hung hiểm, ngươi phụ trách hảo sở giao an toàn, nếu là nàng trừ bỏ cái gì sự, buồn vương duy ngươi là hỏi. Mộ lưu khinh thấy mấy ngày đi qua, hoàng thượng vẫn phải người âm thầm giám thị hắn, Hắn vẫn là không thể đủ khắp nơi loạn đi, cũng không dám có đại sự động, chỉ có thể mỗi ngày ngốc tại trong phủ. Hắn mỗi ngày buồn bực đến cực điểm, chính mình biết do chỉ cần biên cương phản loạn một ngày chưa bình định, hắn liền sẽ vẫn luôn bị giám thị, này nhưng như thế nào cho phải, muốn như thế nào mới có thể đánh mất phủ hoàng đối hắn nghi ngờ đâu. Mộ lưu khinh tạm thời không có cái gì biện pháp, lại không thể ra phủ, đành phải mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Mộ lưu khinh mỗi ngày lưu tại trong phủ, nay đảo vừa lúc tiện nghi mâu đơn. Mẫu đơn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tìm mộ lưu khinh, bồi hắn cùng nhau uống rượu, ra cố mộ lưu khinh đối nàng tín nhiệm. Mỗi lần mộ lưu khinh vừa uống rượu, mẫu đơn liền nhân cơ hội tới gần, mộ lưu khinh cũng không cự tuyệt, liền tiến lên đem mẫu đơn ôm vào trong lòng ngực, ngoài miệng kêu tiểu mỹ nhân, tay cũng là không không ngừng lộn sột. Mỗi lần uống say, mẫu đơn đều giả ý ngụy trang hiện trường, trong phủ đều truyền ra mẫu đơn lúc này đúng là mộ lưu khinh trong lòng nhiệt, mẫu đơn ở thạch tương vương phủ địa vị là càng ngày càng cao. Nay cũng đúng là mộ nhẹ nam sở hy vọng nhìn đến, hắn hy vọng có thể hiểu biết mộ lưu khinh sở hưu hướng đi, chính hắn có loại trực giác mộ lưu khinh sẽ không dễ dàng phía đối diện cương quân địch buông tay. Sở giao thấy mộ nhẹ nam ngày ấy lúc sau, liền rốt cuộc không để qua làm chính mình rời đi sự tình thập phần kích động. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ cần có thể cùng mộ nhẹ nam nhiều ở chung, liền tin tưởng chính mình khẳng định sẽ có cơ hội, chỉ cần chính mình vẫn luôn đi theo mộ nhẹ nam, liền không tin hắn là ý chí sắc đáng người, liền tính hắn là... Chính mình cũng muốn đem hắn lạnh băng tâm che nhiệt. Mộ Chấn Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, phê duyệt đại thần trình lên tấu chương, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều đại thần bắt đầu tiến cử thái tử người được chọn, Bước chính mình chạy nhanh lập thái tử, hắn trong lòng thập phần tức giận. Hắn trong lòng nghĩ đến Mộ lưu Khinh, nhịn không được một trận thở dài, vốn dĩ tính toán muốn sớm chút lập thái tử, lưu nhẹ là thái tử như một người được chọn, chỉ là chính mình hiện tại có hắn phản quốc thông đồng với địch chứng cứ phạm tội, thật sự là làm không được lập hắn vì thái tử. Mộ chấn vũ liên tưởng đến có phải hay không gần nhất chính mình phái người xem đến mộ lưu khinh thật chặt, lần này lập thái tử sự tình có thể hay không cùng hắn có liên hệ, có thể hay không là mộ lưu khinh khơi màu. Hắn không dám tưởng, muốn thật là như vậy, kia mộ lưu khinh lưu không được, tuy là chính mình như tử, nhưng là cũng không cho phép đại nịch bất đạo. Biên cương phản loạn đã mấy ngày đi qua, còn chưa bình định, nếu là triều thượng bởi vì lập thái tử cũng khiến cho tranh chấp, kia chính mình thật là ở vào loạn trong giặc ngoài trung. Không. Loại sự tình này không thể làm nó phát sinh, mộ chấn vũ nghiêm túc suy xét ứng đối phương pháp. chương 298 khó bể phân biệt. Sáng sớm, sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào phòng khi Vân Hàn Yên liền đã tỉnh. Chỉ là nằm ở trên giường không muốn động, cũng tưởng tượng khi còn nhỏ giống nhau chính mình ngủ nướng, mụ mụ đến chính mình trước giường ồn ào thái dương phơi mông. Gần nhất có lẽ là ưu tư quá độ, thường thường nghĩ đến từ trước sự tình. Vân Hàn Yên như thế nghĩ, tâm tình liền như ngã vào đáy cốc giống nhau. Nhưng Vân Hàn Yên biết này đó không bao giờ khả năng, từ nàng đi vào này cổ đại bắt đầu cuộc đời này cũng đã không thể nào. Vân Hàn Yên lo chính mình thương cảm một hồi liền đứng dậy xuống giường. Mở ra ngăn tủ Vân Hàn Yên nhìn trong ngăn tủ thuộc về nàng cùng mộ khinh nam hai người quần áo không cấm lại thương cảm lên, trong tay vớt ve mấy ngày trước đây nàng vì mộ khinh nam mới làm trường bào, cũng không biết hắn đến tuột cùng khi nào mới có thể mặc vào. Vân Hàn Yên vớt ve thuộc về bọn họ hai người một kiện một kiện quần áo, thế nhưng cũng không có thay quần áo hứng thú. Đơn giản đóng lại ngăn tủ chờ Ly ca tới lại cho chính mình tuyển quần áo đi. Sau đó không lâu Ly ca liền đi vào phòng nội kêu Vân Hàn Yên rời giường, vừa vào cửa thấy Vân Hàn Yên ngồi ở mép giường khi thực sự đem này tiểu nha đầu hoảng sợ. Nương nương, ngại như thế nào không thay quần áo a? Ly ca khó hiểu hỏi. Ta không không nghĩ đổi. Ly ca ngươi tới giúp ta chọn đi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Ly ca mở ra ngăn tủ, thấy đã bị Vân Hàn Yên túm ra một tiết mộ khinh nam quần áo. Nàng mới biết được nguyên lai like nhà mình tiểu thư là bởi vì cái này mới không đổi quần áo A, Ly ca lén lút đem kia trường bảo đẩy đến trong một góc. Nàng âm thầm thở dài một hơi nói, này nhất tương tư sầu đoạn trường, lão cổ ngữ nói nhưng thật ra một chút không sai. Ly ca lục tung, cuối cùng rốt cuộc vì Vân Hàn Yên thay một kiện màu xanh đen váy giải. Lại vì Vân Hàn Yên hoa hóa một cái trang điểm nhẹ, lúc này mới có vẻ Vân Hàn Yên sắc mặt không có như vậy kém. Dùng xong đồ ăn sáng. Vân Hàng Yên liền ở vương phủ hồ nước bên đắp một cái ghế quý phi. Vân Hàng Yên ngồi ở trên ghế quý phi thưởng thức cảnh sát trung quanh làm người cảm giác nàng thực thích ý, mà chỉ có nàng chính mình mới biết được chính mình hiện tại căn bản xem không đi vào cái gì cảnh sắc. Lúc này nàng bất quá là ở đối với hảo một chút cảnh sắc phát ngốc mà thôi. Vương phi, Vương phi, ly ca nôn nóng hô. Cái gì sự a, Hấp tấp bụng trộm. Chẳng lẽ là gặp người trong lòng? Vân Hàn Yên cười hỏi. Vương phi. Mật thám đã trở lại nói là có tin tức trọng yếu hội báo. Ly ca nói. Cái gì? Mật thám đã trở lại. Mau mang ta đi. Lúc này Vân Hàn Yên nào còn lo lắng cái gì cảnh sát. Vội vàng làm Ly ca mang nàng đi gặp mật thám. Hôm nay cự mộ khinh nam vì nàng viết thư tới đã ngày thứ ba. Ba ngày trước hắn làm người đưa tới thư nhà. Tin viết mộ khinh nam đối việc này khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Còn có mộ khinh nam làm hắn điều tra do chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ba ngày trước nhận được tin sau, Vân Hàn Yên liền phái Vương Phủ Mật Thám từ các loại con đường điều tra về Lao Ma Ma sở hữu tương quan hết thảy. Hôm nay rốt cuộc có tin tức, này như thế nào có thể kêu Vân Hàn Yên không kích động. Ước chừng nửa khắc chung sau Vân Hàn Yên cùng Ly Ca xuất hiện ở sảnh ngoài. Thuộc hạ tham kiến Vương Phi Nương Nương. Mật Thám cung kính nói. Vân Hàn Yên sợ hãi lúc này bị người có tâm nghe xong đi liền mang Mật Thám đi thư phòng. Nơi này an toàn người nói đi. Vân Hàn Yên đối Mật Thám nhàn nhạt nói. Hồi bẩm vương phi, thuộc hạ đã nhiều ngày ngày đêm không ngừng tìm kiếm họ trịnh lao ma ma tin tức, biết được vị này ma ma thật là đã từng cảnh yên hoàng hậu thân biên cung nữ. Mật Thám Nhàn nhạt nói, kia trịnh ma ma vì sao sẽ hàng năm ở tại kính quốc trong chùa đâu? Vấn đề này là Vân Hàng Yên vẫn luôn khó hiểu, hơn nữa vấn đề này nàng cũng nhất định phải hỏi rõ ràng, nàng trực giác nói cho nàng vấn đề này mới là chân chính quan trọng. Cái này thuộc hạ tạm thời không có tra được, nhưng là thuộc hạ kém tới rồi trịnh ma ma là khi nào ra cung. Trịnh ma ma bản lĩnh cảnh yên hoàng sau cung nữ, đã có thể ở cảnh yên hoàng sau sản tử lúc sau trịnh ma ma liền biến mất, vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy, có người nói trịnh ma ma đã chết, cũng có người nói trịnh ma ma là trộm chạy ra cung gà chồng. Mật thám đêm đã nhiều ngày tra được đều nhất nhất nói cho Vân Hàn Niên nghe, sản tử lúc sau liền biến mất. Vì cái gì trịnh ma ma vô duyên vô cớ liền biến mất? Chẳng lẽ là thuộc Phi phát hiện trịnh ma ma biết cảnh yên hoàng sau sở sinh hoàng tử trên người có bất duyên cớ sao? kia vì cái gì Trịnh Ma Ma muốn ở tại kính quốc chùa, hơn nữa Trịnh Ma Ma cũng tựa hồn là ở kính quốc chùa ở rất nhiều năm bộ dáng. Chuyện này thật sự là quá rối loạn, một đám căn bản vô pháp tời bỏ vấn đề, thật sự là quá quỷ dị. Vân Hàng Yên cảm thấy chuyện này thật sự là quá khó bề phân biệt, Trịnh Ma Ma nói cùng Mật Thám lời nói đến tột cùng ai giả ai thật. Thật sự là quá khó giải quyết vấn đề này. Sau lại Mật Thám lại nói mấy cái hắn phát hiện manh mối. Mà này đó manh mối cũng đều không quan hệ đau khổ đối Vân Hàn Yên căn bản không có quá lớn tác dụng. Mật thám đi rồi, Vân Hàn Yên lâm vào tự hỏi trạng thái, nàng thử đem mật thám cho nàng này đó manh mối xuyên liền ở bên nhau. Nhưng mà kết quả luôn là không bằng nàng ý. Nơi này duy nhất đối Vân Hàn Yên hữu dụng manh mối đó là trịnh ma ma ở cảnh Yên Hoàng sau sản tử lúc sau liền ly kỳ mất tích sự. Nàng nhất định phải nghĩ cách đi hỏi một chút lao ma ma đến tột cùng nàng vì sao ra cung. Nếu chuyện này nàng đã biết chân tướng nói liền sẽ không giống như bây giờ rồi dám Vân Hàng Yên ngồi ở trên ghế quý phi lúc này nàng một chút tâm tình đều không có Nàng vừa rồi trộm đi nhìn thoáng qua trịnh ma ma Nàng nhìn đến trịnh ma ma từ ái ánh mắt có chút trộn dạng Nàng sợ hãi này song giống mụ mụ giống nhau mắt xuất hiện khổ sở thần sắc. Ly ca, làm quản gia đi thỉnh hán xuyên công tử, nói ta có việc một tự Vân Hàng Yên nhàn nhạt nói, nàng lúc này đột nhiên có chút tưởng niệm khởi hiện đại sinh hoạt mà những việc này cũng chỉ có thể cùng Đỗ Lăng Bắc kể ra. Quản gia đến Đỗ Lăng Bắc trong phủ khi Đỗ Lăng Bắc đang ở nghỉ trưa, nghe nói Vân Hàn Yên muốn kêu hắn một tự thời điểm liền lập tức cùng quản gia lên xe ngựa. Đỗ Lăng Bắc như thế gấp đến độ nguyên nhân là bởi vì Vân Hàn Yên mỗi lần tìm chính mình đều là có chuyện quan trọng thương lượng. Đỗ Lăng Bắc lần này là thật sự tưởng sai rồi, hắn thật sự không nghĩ tới Vân Hàn Yên kêu hắn lần này tiến đến lại là cùng hắn uống rượu. Đỗ Lăng Bắc đến Vương phủ khi lúc này Vân Hàn Yên đã cùng say choáng choáng. Thấy Đô Lăng Bắc tới vội vàng nói a Đỗ Lăng Bắc ngươi tới rồi, tới, ngồi, ngồi. Nói xong còn đánh cái rượu cách. Ngươi đây là uống lên nhiều ít rượu a Đừng uống. Đỗ Lăng Bắc có chút đau lòng nói. Đỗ Lăng Bắc, ta tưởng mụ mụ, ta hảo tưởng về nhà. Loại chuyện này cũng chỉ có thể cùng ngươi nói. Vân Hàn Yên mang theo khóc nước nở nói. Đỗ Lăng Bắc nhìn ở một bên lầm bầm lầu bầu nói muốn mụ mụ Vân Hàn Yên, trong lòng có vài phần đau lòng. Nghĩ thầm nàng tuy rằng cả ngày biểu hiện một bộ kiên cường bộ dáng, nhưng là nội tâm luôn là yếu ớt, rốt cuộc đang ở dị thế, có chút hủy khuất cũng là khó tránh khỏi. Đỗ Lăng Bắc, ta tâm sự cũng chỉ có thể đối với ngươi nói. Đỗ Lăng Bắc trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đem Vân Hàn Yên bối tới rồi nàng phòng. Lúc này Đố Lăng Bắc quyết định về sau nhất định phải đối Vân Hàn Yên tưởng đối mọi mọi giống nhau chịu mến. chương 299 Ngày này, Vân Hàn Yên chính nghiêng nghiêng nghỉ ở trên trường kỳ nghỉ ngơi. Lại không nghĩ nhìn Ly ca vội vã tử cạnh cửa chạy tới, bên người còn đi theo sắc mặt nôn nóng trung phong. Vân Hàn Yên trong lòng rất là khó hiểu, trong lòng buồn bực, ngày thường này Ly ca nhất trầm ổn bất quá, sao hôm nay như vậy thiếu kiên nhẫn. Ly ca thấy Vân Hàn Yên như vậy trầm ổn, trên mặt nôn nóng chi sắc càng thêm rõ ràng. Vân Hàn Yên trầm rãi dơ tay, tố bạch thủ đoạn phía trên cuốn quanh tỉ lệ cực hảo phỉ thúy vòng tay. Vong ngọc cùng gốm sứ chén trà nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Màu nâu nước trà ở ly trung nhẹ nhàng lay động. Vân Hàn yên túi đầu trầm rãi uống một cái miệng nhỏ không nội không trầm nói. Ngày thường ngươi làm việc nhất làm ta ổn thỏa yên tâm. Sao hôm nay như vậy luôn cuống tay chân. Ly Ca nhìn Vân Hàn yên một bộ lạ trá trực khóc biểu tình. Trung Phong ở Ly Ca phía sau nghe thấy được nàng yết hầu trung nhợt nhạt nghẹn ngào thanh. Hắn tiến lên hai bước, hướng tới Vân Hàn yên chắp tay hành lễ nói. Vương Phi, Vương Gia nói tới đây. Trung Phong làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Hắn trầm rãi mở miệng nói. Vương Gia. Vương gia ngày ấy vì cứu ninh thanh ninh phó tướng, độc thân thâm nhập quân địch quân doanh, nghe nói vương gia thân bị trọng thương. Vân Hàn Yên nghe vậy, trong lòng làm như nháy mắt bị kim đâm giống nhau. Tay nàng không ngừng run rẩy, không thể tin được nhìn về phía Trung Phong nói, Ngươi! Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa! Vương Phi! Vương Phi! Ngài thả trước bình tĩnh lại. Tiền tuyến chỉ là truyền đến mật báo, nói là vương gia bị thương. Lại không nói vương gia bị quân địch giam giữ. Vương Phi thả yên tâm. Vương gia cắt nhân tử có thiên tướng, tự nhiên sẽ bình an không có việc gì. Trung phong thấy Vân Hàng Yên trên mặt toàn là lạ trả trực khóc thần sắc, trong lòng thập phần không đành lòng. Vân Hàng Yên chậm rãi bình nỗi lòng, nàng biết được hiện giờ này vương phủ trên giới chỉ có nàng một người chống. Mộ khinh nam giờ phút này sinh tử chưa định, chính mình càng muốn định ra tâm. Chỉ sợ nếu là mộ lưu khinh biết việc này lúc sau, nhất định sẽ mượn cơ hội chèn ép ra tinh vương phủ. Vân Hàng Yên như thế nghĩ, nàng dơ tay đem chính mình gương mặt hai sườn nước mắt lau đi. Vân Hàng Yên chính chính thần sắc nói, Trung Phong, này có một chuyện còn cần ngươi đi thay ta làm. Trung Phong nghe vậy, quỳ một gối nói, Vương Phi thỉnh giảng. Phàm là Trung Phong có thể làm được, tất nhiên vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối tử. Vân Hàng Yên tự trên giường đứng dậy, nâng dậy quỳ trên mặt đất Trung Phong nói, đảo cũng không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là ngươi ngày gần đây cần đến phái tin được người, tiến đến tìm hiểu tiền tuyến tin tức. Lần này Vương gia bị thương tới kỳ quạc, Vương gia võ công hơn xa với thường nhân Lại nói mấy ngày trước đây không phải còn truyền đến tin chiến thắng, nói là quân địch đã là lẽ xa ba thước sao. Trung Phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng cũng là sớm có hoài nghi, chỉ là bất hạnh không có vô cùng xác thực chứng cứ. Vương Phi hay không cũng cảm thấy tới kỳ quặc, chính là chúng ta trong tay cũng không có chứng cứ. Thuộc hạ hoài nghi là thạch tương vương ở sau lưng động tay chân Trung Phong túi lầu nói. Vân Hà yên nhìn Trung Phong, trong lòng cũng là không ngừng cân nhắc nói, lần này thật là kỳ quặc thực. Chỉ là ta yêu cầu thời gian. Yêu cầu thời gian tới bắt chủ hắn đôi cáo, mới có thể làm hắn cam tâm nhận tội để tội. Như thế nghĩ, Vân Hàn Yên nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió nhẹ phất qua song cửa sổ, thổi lên treo trên giường trướng phía trên trung gió. Trung Phong thấy Vân Hàn Yên rất là xuất thần, lại nhìn phía Ly Ca phương hướng. Thấy Ly Ca hướng tới chính mình đưa mắt ra hiệu, Trung Phong trong lòng hiểu rõ liền lui xuống. Ly Ca biết được hiện giờ Vân Hàn Yên trong lòng cũng là nỗi lòng phân loạn. Nàng liền nhẹ nhàng vì nàng đóng cửa lặng lẽ lui đi ra ngoài. Trung Phong ở ngoài cửa dừa khung cửa, lặng lặng chờ đợi Ly Ca. Hắn thấy Ly Ca ra vân hàn yên phòng, vội chính chính thần sắc. Ly Ca đem này hết thể đều thu hết đáy mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, liên quan đã nhiều ngày tới khói mù cũng tiêu tán không ít. Trung Phong đau lòng nhìn Ly Ca trước mắt ô thanh, ngón tay không tự giác vô đi lên, đã nhiều ngày. Đã nhiều ngày ngươi sợ là cũng không có nghỉ ngơi tốt đi, ngươi xem người này cũng tiểu tụy rất nhiều. Ly ca trên mặt làm như nhiễm chân trời mây tía giống nhau, đỏ ửng tự lô thai hồng tới rồi gương mặt hai sườn. Nàng chiếu lũi về phía sau một bước, giả vờ lơ đãng tránh đi chung phong tay. Nàng nhẹ giọng nói, không sao, chỉ là ngày gần đây ngủ đến có chút không yên ổn thôi. Không có cái gì trở ngại, nhưng thật ra ngươi, này đó thời gian chỉ sợ ngươi cũng là mệnh không được đi. Chung phong thấy Ly ca không giấu vết tránh đi, lại túi đầu nhìn hai mắt giống như một ông thanh tuyển Ly ca nói, ta dù sao cũng là cái nam tử. Vẫn là có thể khiêng thượng một thời gian Chỉ là ngươi này thân mình sợ là sẽ chịu đựng không nổi đi Ly ca làm sao không biết Đã nhiều ngày trung phong cũng là ngày đêm khó có thể ăn nghỉ Mỗi ngày đều ở đề phòng Mộ lưu khinh có phải hay không sẽ thừa dịp vương ra không ở trong phủ thời điểm Mà động một ít tay chân Như thế nghĩ Ly ca nhẹ nhàng đè đè giấu ở cổ tay háo bên trong kia cái túi tiền Kia cái túi tiền là nàng rất sớm trước kia liền đã theo hảo Nhớ trước đây Vân Hàn Yên thấy nàng thập phần cẩn thận theo cái này túi tiền thời điểm, còn luôn là treo kẹo nàng. Chúng ta Ly ca sợ là muốn gả chồng, này nữ đại bất trung lưu a Dứt lời, liền cùng sứ men xanh cười làm một đoàn. Chỉ là Ly ca có chút ảm đạm thần thương, nàng đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy Vân Hàn Yên như vậy rộng rãi cười. Ly ca khe khẽ thở dài, trung phong thấy Ly ca có chút buồn bực không vui bộ dáng. Hắn trong lòng cũng là như thế. Hắn muốn đi lên trước, ôm một cái cái này ngốc cô nương. Chính là hắn từ nhỏ liền đi theo mộ khinh nam bên người, những cái đó tứ thư ngũ kinh cũng nghe không ít. Trung Phong cũng là minh bạch nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, muốn vươn đi tay lại thu trở về. Ly ca đưa lưng về phía Trung Phong, tự nhiên không biết hắn suy nghĩ chút cái gì. Chỉ thấy Ly ca giống như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, từ trong tay háo móc ra một quả tiểu xảo tinh xảo túi tiền. Cũng mặc kệ ném chuẩn cùng không chuẩn, lập tức hướng tới Trung Phong phương hướng ném qua đi. Trung Phong còn chưa phản ứng lại đây chỉ là theo bản năng bắt được kia cái túi tiền. Lại ngẩng đầu muốn đi tìm Ca thân ảnh, lại phát hiện không biết cái gì thời điểm đã chạy không có bóng dáng. Trung Phong có chút buồn cười mở ra lòng bàn tay, tinh tế đoan chàng kia một quả túi tiền. Tinh tế nhỏ xinh túi tiền thượng theo một đôi uyên ương ở trong nước chơi đùa bộ dáng, nước gợn nhộn nhạo, rũ xuống vài sởi cánh liễu. Trung Phong nhìn Ly rời đi phương hướng, chính hắn cũng không phát giác hắn khỏe mắt đuôi lông mày chi gian toàn là che giấu không được ý cười. bước nhanh đi ra viện môn. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn lên vài lần. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt hai sườn nhiệt có chút do người, nhẹ nhàng xoa đi, trong đầu lại toàn là hiện lên chính là trung phong khuôn mặt. Vân Hàng Yên lặng lặng mà ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say trung mộ thôi thôi. Nàng lại nghĩ tới đến nay sinh tử chưa biết mộ khinh nam, trong lòng chỉ cảm thấy một trận con đau. Thúc giục thúc giục không biết khi nào tỉnh, mở to một đôi cực giống mộ khinh nam mắt, liền như thế vẫn luôn nhìn Vân Hàng Yên. Trong miệng ngập ngừng gọi, mẫu thân, mẫu thân. Vân Hàng Yên rất là kinh hỉ, nàng hài tử sẽ gọi mẫu thân, nàng âm thầm hạ quyết tâm mặc dù là vì nhi, nàng cũng nhất định phải kiên cường lên. Chương ba chăm lại khởi gọn sóng. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, Ly ca tính toán mang theo Vương Phi cùng tiểu thế tử đi ra ngoài giải sầu. Chính mình mỗi khi nhìn đến Vương Phi ở trong phủ kia ưu sầu bộ dáng, trong lòng cũng thực sự không dễ chịu. Vương Phi, đi thôi, cùng nô tìm một khối đi ra ngoài giải sầu đi, ngươi luôn đãi tại đây Vương Phủ cả ngày nghĩ Vương ra. Chà không nhớ cơm không nghĩ cũng không phải biện pháp, liền tính ngươi chịu được, tiểu thế tử cũng chịu không nổi a vương phi. Ly ca đau khổ cầu xin Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên nghe xong Ly ca theo như lời, đã quên mắt bên cạnh mộ thôi thôi, chỉ thấy mộ thôi thôi kia đôi mắt nhỏ trâu ở trong mắt quay tròn chuyển, làm như nghe hiểu Ly ca nói giống nhau, xem hắn kia nghiêm túc tự hỏi biểu tình, Vân Hàn Yên nhịn không được cười nhạo ra tới. Ly ca thấy Vân Hàn Yên như vậy bộ dáng, cho rằng đồng ý đi ra ngoài du ngoạn. Liền thập phần lấy làm tự hào nói, vương phi, chúng ta liền đi phủ cận nổi danh tránh nóng sơn trăng đi, nơi đó chính là có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, nô tỳ bảo đảm làm ngươi trước mắt sáng ngời. Vân hàn niên cười, nàng ở hiện đại cái gì đồ vật chưa thấy qua, nàng thường thường ngốc tại trong phủ, chỉ là nhân nàng thật nhiều đều gặp qua, cũng không tâm kỷ. Đơn nghĩ đến chính mình từ xuyên qua tới, xác thật cũng vẫn chưa từng mang các nàng đi ra ngoài du ngoạn quá, lại xem cô gái nhỏ này bộ dáng, là cái gì có thể làm nàng như vậy khen. Chính mình không khỏi có chút tâm động Ngoài miệng cô ý nói Ly ca, buồn Vương Phi xem là người nghĩ ra đi chơi Chính là tại đây ra tính Vương Phủ quá buồn Làm ngươi có ý tưởng này Ly ca nghe Vân Hàn Yên như vậy nói chất vấn chính mình Trong lòng có chút hủy khuất Trong mắt không cấm nổi lên lệ quang nghẹn ngào mà nói Vương Phi, nô tỷ không dám Nếu là Vương Phi không muốn đi ra ngoài Liền không cần đi Nô tỷ chỉ là sợ Vương Phi buồn Nô tỷ trước tiên lui hạ Vân Hàn Yên vốn định đầu đầu Ly ca Nào biết nha đầu này thế nhưng thật sự vội vàng nhẹ giọng ăn ủi Lyca, bổn Vương Phi biết ngươi tốt với ta, chỉ là cố ý như vậy lậu ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng, đừng khóc, để cho người khác nhìn đến còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu. Hảo, ta lần này sai rồi. Theo sau, Lyca nín khóc mà cười, Vương Phi, ngươi thật là chán ghét, hủ chết nô tỳ, kia Vương Phi chính là đáp ứng rồi. Lyca đi thu thập đồ vật, liền chạy vội đi trong phòng thu thập hành lý đi, đi tôi tránh nóng sân trang. Vân Hàng Yên nhịn không được nhớ tới, ở hiện đại, cũng có cái tránh nóng sơn trang, khi đó thường thường nghe người ta nói khởi, lại cũng chưa từng có đi qua, chỉ là nghe người ta đồn đãi cổ đại mùa hè nóng bức thời điểm, hoàng thượng sẽ mang lên phi tần, cử ra dọn tới đó, chờ tới rồi đầu thu mới có thể rời đi. Nhìn xem hiện tại cái này tránh nóng sơn trang vẻ ngoài nhìn thập phần hoa lệ đồ sộ, chỉ thấy Ly Ca vẫn luôn ở bên vui sướng nhảy cái không ngừng. Cũng là, Ly Ca bất quá mới 145, nếu là đặt ở hiện đại. Nàng con ở cha mẹ che chở hạ trưởng thành, nơi nào yêu cầu ra tới vì nô vì tỷ, chính mình nhất định phải đối nàng hảo một chút. Biên cương giờ phút này khói thuốc súng trăng ngập, mộ nhẹ nam dẫn dắt chúng tướng sĩ đang ở anh dũng giết địch, chỉ là hai bên nhân số trên lệch thập phần cách xa, mắt thấy hạ xuống hạ phong. Hôm qua, mộ nhẹ nam bổn tính toán dẫn dắt một bộ phận tướng sĩ đi cùng triều đình phái lương quan binh hội hợp, không nghĩ tới ở đường về trên đường, tao ngộ ra qua mai phủ. Hiển nhiên, mộ nhẹ nam bên này xuất hiện một thám. Bằng không ra qua như thế nào như thế quen thuộc lộ tuyến, hơn nữa đại lượng người mai phục tại đây. Vương gia, các tướng sĩ hiểm hộ ngươi, ngươi liền trước triệt đi." Một vị tướng lãnh nôn nóng nói, mắt thấy bên này muốn toàn quân bị diệt, vương gia ở không lui lại, khả năng muốn giữ nhiều lành ít. Mộ Nhẹ nam đối tướng sĩ nói mắt điếc hai ngờ, tính toán vẫn luôn cùng ra qua ngoan cường chống cự. Chỉ nghe hắn lạnh lùng mà nói, bổn vương cùng chúng huynh đệ đồng sinh đồng tử, định sẽ không làm tham sống sợ chết sợ chết chi. Các tướng sĩ nghe Mộ Nhẹ nam nói, trong lòng càng kiên định phải bảo vệ mộ khinh nam chu toàn, liền làm thành vòng đây, một vị tướng sĩ sấn mộ nhẹ nam không chú ý đem này đánh bất tỉnh, sát xuất huyết lộ, hộ tống mộ nhẹ nam hồi doanh. Chờ mộ nhẹ nam tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở doanh trung, bất chấp mặc quần áo, đứng dậy liền chiều doanh trướng ngoại chạy tới, đập vào mắt đó là trên mặt đất lạnh băng thi thể, hắn rốt cuộc bất chấp, quỳ đến những cái đó thi thể trước mặt, trên mặt hàn khí dày đặc, các huynh đệ, bổn vương chắc chắn vì các ngươi báo thủ rửa hận. Lúc này mộ nhẹ nam lạnh băng tâm bị này đó lạnh băng thi thể che nhiệt, bọn họ vì hắn, liền mệnh đều có thể vứt bỏ, hắn như thế nào có thể làm cho bọn họ thất vọng, nhất định phải diệt này giúp đáng giận ra qua. Đi vào tránh nóng sân trang, ly ca mang Vân Hàng Yên đi vào nổi danh băng hang đá, còn chưa đến gần, Vân Hàng Yên liền cảm giác được một cổ hàn khí ập vào trước mặt, tại đây nóng bức giữa trưa, cảm thấy thập phần mát mẻ. Hướng trong đi đến. Nhìn đến cái gọi là băng hang đá kỳ thật chính là bên trong cục đá hình thái giống ngày đó nhiên băng cột đá giống nhau, hơn nữa tản mát ra hàn khí thập phần nồng đậm, ở nóng bức thời điểm, đi vào nơi này định là một phen hưởng thụ, nhìn những cái đó hình thái muôn vàng cục đá, Vân Hàng Yên đánh trong lòng bội phục thiên nhiên thần kỳ hào diệu. Từ tránh nóng sơn trang trở lại ra tinh vương phủ, đã đến giờ dầu, buôn ba một ngày, Vân Hàng Yên trên mặt tẫn hiện mỏi mệt chi sắc, nghị thầm tối nay cuối cùng có thể ngủ cái kiên định giấc. Từ mộ nhẹ nam tiến đến biên cương phản loạn, Vân Hàng Yên hàng đêm ngủ không tốt, luôn nửa đêm bừng tỉnh, bằng không chính là ngủ không dưới, luôn là lo lắng mộ nhẹ nam sẽ xảy ra chuyện, trong lòng miên man suy nghĩ. Cũng không biết nhẹ nam hiện tại như thế nào, đã đi rồi mấy ngày, mấy ngày trước đây còn từng thư từ chuyển quay lại tin tức, sau lại, liền không còn có tin tức. Vân Hàng Yên trong lòng nhịn không được nhớ tới mộ nhẹ nam, tưởng tượng thấy hắn lúc này chính ngồi ngay ngắn doanh trướng trung, trong tay Phủng Bình Thư ở đọc. Mà lúc này Mộ Lưu Khinh ngày ngày ở trong phủ uống rượu, uống say mềm, hoàng thượng mỗi ngày nghe nhãn tuyến hội báo, càng ngày càng đối Mộ Lưu Khinh thất vọng rồi. Trước mắt, triều đình quan viên buộc hắn lập thái tử, tiếng hô tối cao đó là Mộ Lưu Khinh, chính là hắn như vậy, chấm như thế nào yên tâm đem thiên hạ giao cho hắn, đem sáng sớm ba tánh vận mệnh giao cho hắn. Mà đồng dạng là chính mình hài tử Mộ Nhẹ Nam, nguyên bản cũng không xem trọng hắn, chính là thông qua lần này biên cương phản loạn, hắn biểu hiện lệnh người lau mắt mà nhìn. Chính mình tâm trầm dại thiên hướng hắn, chỉ là hắn rốt cuộc không phải cảnh yên con vợ cả, này nhưng như thế nào cho phải. Mộ Lưu khinh không nghĩ tới lần này nhân chính mình cố chấp khiến cho biên cương chi loạn, vì về sau lập thái tử trôn xuống nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Mà mộ Lưu khinh vẫn như cũ như cũ, ngày ngày ở trong phủ uống đại diệu, nhìn như đã thoát ly triều đỉnh chính sự, kỳ thật ở có ý định mưu đồ bí mật như thế nào kéo dài biên cương phản loạn. Từ hoàng thượng lần trước ở Kim Phượng Cung nói đến mộ nhẹ nam cùng mộ Lưu khinh Thục Phi phát hiện hoàng thượng trong lòng cân đã rõ ràng thiên hướng mộ Nhẹ Nam, thầm nghị chính mình đến chạy nhanh nghị cách ngăn cản này hết thể phát sinh, như thế nào mới có thể làm mộ Nhẹ Nam hình tượng rơi thẳng ngàn trượng, này đến hảo hảo mưu đồ bí mật. Theo sau truyền đến bên người cung nữ, mệnh nàng chạy nhanh tiến đến Thạch Tương Vương phủ mời đến mộ Lưu Khinh, liền nói có chuyện quan trọng tương lượng. Mộ Lưu Khinh thu được Thục Phi truyền chính mình vào cung tin tức, vội vàng gọi tới Lâm Đạc tiếp tục giám thị Vân Hàn yên, giám thị gia Tĩnh Vương phủ, chính mình đứng dậy đi trước thuộc Phi trong cung. Chương ba trăm linh một âm như bại lộ. Thục Phi ở trong cung đi qua đi lại, nàng nôn nóng chờ mộ lưu khinh đã đến. Ngọc Nhi nhìn đến Thục Phi sốt ruột bộ dáng, nhịn không được ca nổi nói, nương nương, đừng có gấp. thạch tương vương phỏng trưởng chính mã bất định để hướng này đổi đâu, nương nương ngươi ngồi một hồi đi. Chỉ thấy Thục Phi thở dài nói, việc này sự tình quan quan trọng, ta thật sợ việc này bại lộ, nếu như bị hoàng thượng đã biết, chúng ta đều phải xong rồi, mau, ngươi mau đi ngoài cung nhìn xem nhẹ nhi có tới không. Ngọc Nhi nghe Thục Phi nói bận rộn lo lắng hướng ngoài cung chạy đến, mới ra cửa, liền nhìn đến mộ lưu khinh đã từ nơi xa đi tới, lại vội chạy về đi nói cho Thục Phi, nương nương, thạch tương vương tới, đã tới cửa, ngươi chớ có số ruột. Thục Phi từ trong đường ra tới, nhìn đến mộ lưu khinh, phản phất bắt được cứu mạng dâm dạ, lúc này tâm mới hơi chút yên ổn xuống dưới, giờ phút này trên mặt che kín lo lắng, nhẹ nhi, mộ phi gần nhất phát hiện vân hàn điên phái mật thám xuống tay điều tra mộ phi năm đó ly miêu đổi thái tử sự nghe nói gần nhất mấy ngày không ngừng đang tìm kiếm năm đó trịnh Mama ma tin tức, này nhưng làm sao bây giờ a? Thục phi hồi tưởng khởi năm đó chính mình biết được cùng cảnh yên đồng nhật sản tử, mua được năm đó cảnh yên hoàng hậu thân biên trịnh Mama đem cảnh yên cùng chính mình hài tử cho nhau chống đuổi, sự thanh sau, thục phi hoa số tiền lớn đem trịnh ma đuổi đi, báo cho nàng về sau không cần lại đến trong cung, xa chạy cao bay, ly này hoàng cung càng xa càng tốt. Rõ ràng mất đi tin tức như thế nhiều năm trịnh Mama. ma, Hiện giờ như thế nào nàng bị Vân Hàn Yên tìm được rồi, đây chính là như thế nào cho phải. Mộ lưu khinh nhìn lúc này đã kinh hoàng thất thố thuộc phi, đành phải tiến lên an ủi nói, Mẫu phi, không cần lo lắng, Vân Hàn Yên chỉ là tìm được rồi trịnh ma ma, cũng không đại biểu nàng sẽ biết năm đó việc a. trịnh ma ma cũng không thấy đến sẽ nói lời nói thật, cùng lắm thì nhẹ nhi phái người đi thần không biết quỷ không hay làm trịnh ma ma thì tốt rồi, Mẫu phi ngươi liền buông tâm đi, đừng nghĩ nhiều. Lúc này mộ lưu khinh mắt lộ hung quang, hung tận nói, Thục Phi nghe Mộ Lưu Khinh nói, cảm thấy như vậy cũng là có khả năng, chính là vạn nhất Vân Hàng Yên đã tra được làm sao bây giờ. Nàng bình tĩnh lại, suy xét Vân Hàng Yên xem ra cũng lưu đến không được, theo sau nói, "Nhẹ nhì, ngươi nói rất đúng, ấn ngươi nói làm đi, chỉ là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vân Hàng Yên nếu đã bắt đầu hoài nghi năm đó sản tử việc, như vậy liền cũng lưu đến không được, ngươi đem nàng hai người đều làm đi, quả quyết lưu không được, để tránh về sau chuyện xấu." Mộ Lưu Khinh nghe Thục Phi kiến nghị, Hắn nhớ tới lúc ấy gặp qua phong tư lỗi lạc Vân Hàng Yên, nàng lại như vậy rất sống động, nàng có được cùng trong cung mặt khác vân vân dạ dạ nữ tử không lắm tương đồng bộ dáng chính mình trong lòng thật là thích, trong lòng có vài phần không đành lòng. Mẫu Phi, Nhi Thần cho rằng, nếu Vân Hàng Yên có thể tra được năm đó sản tử sự tình, tất nhiên không phải hiền năng hạ người, nếu là đem Vân Hàng Yên thu làm mình dùng, kia không phải hảo biện pháp sao, đã có thể giúp chúng ta giám thị mộ nhẹ nam, còn có thể lớn mạnh chúng ta thế lực, chẳng phải là càng tốt chúng ta nên đem nàng hàng phục đến chúng ta trợ doanh. Thục Phi nhìn mộ lưu khinh phát hiện hắn lúc này trong mắt lộ ra yêu thương thần sắc, đầu không khỏi có chút đau. Xem bộ dáng này, nhẹ nhi là đối Vân Hàn Yên động tâm, chính mình cần thiết muốn khuyên nhủ hắn, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Nhẹ nhi, Vân Hàn Yên này nữ tử ngươi cũng nói nàng Phi kẻ đầu đường xóa trợ, lại há có thể vì ta sử dụng, làm không hảo chúng ta đều phải thua ở trên tay nàng. Nhẹ nhi, mọi việc vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, trăm triệu không thể xử trí theo cảm tính a." Mộ Lưu Khinh nghe ra thuộc phi báo cho chi ý, nhưng là hắn trong lòng cảm thấy không phục, nghĩ thầm, Vân Hàng Yên bất quá một giới nữ tử có thể có gì thành tựu lớn, nhất định phải làm nàng cam tâm tình nguyện nghe chính mình. Ngoài miệng lại hồi Thục phi, "Mẫu phi, Nhi thần đã biết, Cẩn tuân mẫu phi dạy bảo, kia nếu vô nó sự, Nhi thần về trước phủ." Thuộc phi tự biết, lúc này Mộ Lưu Khinh định sẽ không nghe đi vào chính mình, chính mình vẫn là đến nhiều hơn nhìn hắn, để tránh hắn hỏng rồi đại sự. Nhìn mộ lưu khinh, Thục Phi trong lòng thập phần vui vẻ, nhẹ nhì, mẫu phi nhất định phải làm ngươi trở thành nhân thượng nhân, ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế. Ngươi sớm nghỉ hồi phủ đi, sớm chút nghỉ ngơi, chớ ham chơi. Mộ lưu khinh theo sau ra kim vợ cùng, liền trở lại trong phủ. Mẫu đơn nghe nói mộ lưu khinh tiến cùng gặp mặt Thục Phi, nghĩ thầm, lại đang thương lượng chút cái gì, có phải hay không biên cương việc, không được chính mình đến hỏi thăm hỏi thăm đi. Mộ lưu khinh chân trước trở lại trong phủ. Sau lưng liền có người xuyên tin cấp mẫu đơn, mẫu đơn sửa sang lại lý an mặc liền đứng dậy tiến đến mộ Lưu khinh nơi đó hỏi thăm một chút hôm nay việc, làm cho mộ nhẹ nằm có thể kịp thời hiểu biết động thái. Vương gia, người rốt cuộc đã trở lại, thần thiếp buổi chiều tới tìm ngươi tưởng bồi ngươi uống rượu, phát hiện ngươi không ở, thần thiếp chính là vạn phần tưởng ngươi a. Vương gia chúng ta uống điểm đi. Mẫu đơn thâm tình nhìn phía mộ Lưu khinh. mộ Lưu khinh mới từ Kim Phượng Cung trở về, vốn là có điểm nghị vân hằng yên, lúc này nhìn mẫu đơn. Mộ lưu khinh chỉ cảm thấy nàng hai người dường như cùng người, ngoài miệng đáp ứng nói, Hảo, nếu ai thiếp nguyện ý bồi bổn vương tiểu rót một chút, bổn vương tất nhiên là rất vui lòng. Mộ nhẹ nam một mình một người ngồi ở doanh trứng trung, nhìn nhập hát đêm, hắn thập phần tưởng niệm trong nhà mộ thôi thôi cùng Vân Hàng Yên, nghĩ chính mình đã rời nhà đã có nửa tháng nhiều, hôm qua, tiên nhi chuyển tin nói nhi đã sẽ tiêu mâu thân, cũng không biết khi nào sẽ tiêu hắn. Hắn chỉ nghĩ lập tức chạy như bay trở lại hài tử trước mặt, dạy hắn kêu bổn vương cha. Chính mình không muốn làm yên nhi biết chính mình bị thương, chính là bất đắc dĩ đã biết được, nghe nàng tin thập phần lo lắng cho mình, chỉ sợ nàng sẽ nghĩ nhiều, ai, mộ nhẹ nam than nhẹ khí. Doanh chướng ngoại sở giao, nhìn như thế thương cảm lại ngọt ngào mộ nhẹ nam vẫn là lần đầu thấy, hắn suy nghĩ cái gì, tưởng như vậy đầu nhập, có phải hay không suy nghĩ hắn vương phi cùng tiểu thế tử, chính mình không nghĩ tới hắn là như thế trọng tình nghĩa người, xem ra buồn cô nương ánh mắt không phải giống nhau hảo. Sở giao nguyên bản nghĩ đi tìm mộ nhẹ nam trò chuyện một lát. Thấy hắn như thế bộ dáng, không đành lòng quay rời, lạng yên không một tiếng động lại về tới chính mình doanh trướng chung đi, phảng phất chưa bao giờ đã tới giống nhau. Vân Hàn Yên đã nhiều ngày mỗi ngày lại suy xét mật thám truyền đến tin tức, dựa theo chính mình trình thám hơn nữa thuộc phi đối mộ nhẹ nam thái độ, liên tưởng đến mộ nhẹ nam có lẽ không phải thuộc phi sở sinh, mà mộ lưu khinh mới là thuộc phi sở sinh, này liêm yêu đổi thái tử sự, thế nhưng làm chính mình đụng phải, chỉ là đáng thương mộ nhẹ nam, lại không biết này đó. Nàng nghĩ mấy ngày trước đây mộ nhẹ nam bị thương, cũng không biết thương hảo không có, hảo đến cái gì trình độ, có thể ăn được hay không cơm, hy vọng hắn có thể bình an vượt qua này quan, bình an trở về. Nhìn trong lòng ngực mộ thôi thôi nói, nhi, ngươi phụ vương bị thương, cũng không biết như thế nào, ngươi có thể hay không tiêu cái phụ vương à, phỏng chừng ngươi tiêu cái phụ vương, ngươi phụ vương bệnh lập tức thì tốt rồi, nhi à, ngươi phụ vương cũng không biết khi nào gì ngày mới có thể trở về, mẫu thân rất tưởng niệm hắn a Mộ thôi thôi nhìn Vân Hàn Yên như vậy bộ dáng, dường như có thể đọc hiểu Vân Hàn Yên bi thường, vốn dĩ vui vẻ chơi, lúc này, không biết như thế nào khóc lên, kia nước nở bộ dáng, rất là làm người đau lòng. Kim Ngữ thấy Vân Hàn Yên mỗi ngày đều buồn bực không vui, đồng nhiên nhớ tới nhà mình Vương Phi cùng hán xuyên công tử Đô Lăng Bắc giao hảo. Trong lòng nghĩ nếu là mời đến hắn, có lẽ sẽ đối Vương Phi có chỗ lợi. Như thế nghĩ, Kim Ngữ liền ra tính Vương Phủ Quản gia đi Đô Phủ, thỉnh Đô Lăng Bắc. Chương 302 Vào Cung Ý Kiến 1. Vừa vận Đỗ Lăng Bắc đi vào thời điểm, Vân Hàn Yên mới vừa rồi ngủ hạ. Đỗ Lăng Bắc ngồi ở bên giường nhìn Vân Hàn Yên bất an ngủ nhan trong lòng có chút không dễ chịu. Hắn cùng Vân Hàn Yên đều là từ hiện đại xuyên qua tới, hắn có thể hiểu được Vân Hàn Yên nội tâm khổ. Đột nhiên từ sinh sống hơn 20 năm hiện đại đi vào tràn ngập xa lạ cổ đại, loại này khổ cũng chỉ có Đô Lăng Bắc một người có thể hiểu được. Ta tưởng về nhà. Ta tưởng về nhà. Vân Hàn Yên ở trên giường mơ mơ màng màng lầm bẩm. Đỗ Lăng Bắc nhìn Vân Hàn Yên khó chịu bộ dáng trong lòng thập phân đau lòng Này Vân Hàn Yên mặt ngoài đem chính mình ngụy trang một bộ tường đồng vách sắc bộ dáng Chỉ có uống say sau mới có thể hiện ra ra yêu ớt một mặt Đỗ Lăng Bắc không cấm đem so với chính mình tiểu vài tuổi Vân Hàn Yên coi như chính mình thân muội mội đối đãi, Mà ở này dị thế cũng chỉ có bọn họ hai người có thể lẫn nhau an ủi lẫn nhau nâng đỡ Hảo, về nhà, ta mang ngươi về nhà Đỗ Lăng Bắc vô vô Vân Hàn Yên nhẹ giọng mà an ủi, nghĩ đến này Vân Hàn Yên cũng là bị rất nhiều khổ hôm nay mới như thế thất thố đi. Ai? Đỗ Lăng Bắc nhẹ giọng than, hắn có từng có không nghĩ trở về, chính là liền tính nghĩ mọi cách cũng vô pháp trở lại hiện đại, hiện tại làm này cũng thương cảm cũng là tốn công vô ích thôi. Chỉ hy vọng ở hiện đại cha mẹ không cần bởi vì chính mình chết mà qua với khổ sở. Đỗ Lăng Bắc theo cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ẩn ẩn dâng lên ánh trăng hơi hơi có chút thương cảm. Nhưng này hết thể chúng quy trở về không được phải không? Hiện tại chính mình có thể làm chính là nắm chắc lập tức, quý trọng hiện tại. Đỗ Lăng Bắc nhìn nhìn trên giường đang ngủ say Vân Hàng Yên, nàng tựa hồ bởi vì chính mình một câu mà an tâm rất nhiều. Lúc này Đỗ Lăng Bắc tâm tình cũng bởi vậy hảo rất nhiều, cẩn thận thế Vân Hàn Yên dịch dịch trăn, lúc sau hắn xoay người rời đi Vương Phủ. Vương Phủ ngoài cửa, quản gia thấy Đỗ Lăng Bắc đã muốn tới cửa, liền vội vàng kêu xa phu tới, quản gia phân phó nhất định phải đem Đỗ Lăng Bắc thuận lợi đưa đến ra Gió đêm hơi lạnh, Vân Hàng Yên giờ tuất đã chậm rãi chuyển tỉnh chỉ là thần trí không như vậy thanh tỉnh còn có chút hơi hơi hôn mê. Nàng nằm ở trên giường lăn qua lộ lại, như thế nào ngủ cũng đều ngủ không được. Vân Hàng Yên nằm ở trên giường nghĩ hôm nay mật thám bẩm báo cho chính mình tin tức, trong lòng có chút phiền muộn, nghĩ thầm chính mình tại đây suy nghĩ vớ vẩn cũng không phải cái biện pháp, không đi đi lão ma ma trong viện hỏi cái đến tột cùng. Vân Hàng Yên đi tới bên cạnh lão ma ma trong viện, lúc này trong phòng ánh nến còn sáng lên. Này chứng minh lão mama còn không có ngủ. Vân Hàn Yên nhẹ nhàng gõ một chút môn, thực mau mô lão mama mở cửa xuất hiện ở Vân Hàn Yên trước mặt. Đã nhiều ngày không thấy Vân Hàn Yên phát hiện Trịnh mama hôm nay sắc mặt không tồi, cũng mặc vào chính mình làm quản gia thế Trịnh mama đặt mua quần áo. "Trịnh mama, ta hôm nay mạo muội tiến đến có một chuyện muốn hỏi, không biết mama ma hay không có thời gian trả lời ta vấn đề." Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. "Có cái gì sự tiến vào nói đi, ngày ngày mùa hè ban đêm phong cũng rất lạnh." Trịnh ma ma xem Vân Hàn Yên chỉ khoác kiện áo choàng liền ra tới nhàn nhặt nói. Không biết Vương Phi hôm nay tiến đến tìm nô tải có chuyện gì muốn hỏi. Chính ma ma hỏi. Ta hôm nay muốn hỏi một chút cảnh yên hoàng sau sự tình. Vân Hàn Yên nhìn Trịnh ma ma hơi hơi mở miệng nói đến. Vương Phi, ngài hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến định biết gì nói hết. Chính ma ma đem cửa sổ quan hảo sau nói đến. Ngươi cho ta giảng một giảng cảnh yên hoàng sau sự đi. Vân Hàn Yên nói. Hoàng hậu nương nương là cái tâm địa thiện lương người sau nửa canh giờ trịnh ma ma đem cảnh yên hoàng sau sự nói xong lúc sau, Vân Hàng Yên có chút nghi hoặc, cảnh yên hoàng sau luôn luôn thân cường thể kiện như thế nào sẽ đột nhiên liền qua đời đâu. Vân Hàng Yên thật sự tưởng không rõ, chuyện này hiện tại cẩn thận ngấm lại kỳ quạc chỗ thật nhiều, cái này làm cho Vân Hàng Yên cũng không biết nên như thế nào tra khởi. Vân Hàng Yên thấy sắc trời không còn sớm liền mang theo nghi hoặc đứng dậy run run rẩy dậy, dậy mà trở về chính mình phòng. Vân Hàng Yên nằm ở trên giường. Nghị chỉnh ma ma cùng chính mình nói hết thệ cùng mật thám nói hết thảy, hai người nói trùng hợp ở bên nhau, cho Vân Hàn Yên rất nhiều manh mối, nhưng Vân Hàn Yên lúc này vẫn là có chút men say. Chậm rãi Vân Hàn Yên liền ngủ rồi. Hôm sau, Vân Hàn Yên ở một trận ồn ào trong thanh âm tỉnh lại. Vương phi nương nương, nương nương, nương nương đã giở thịnh, ngài nhanh lên đứng lên đi, nhưng đừng làm khó dễ nô tài. Một cái đứng ở Vân Hàn Yên bên giường nôn nóng hô. Ly ca vừa mới bụng có chút không hảo cho nên kéo tiểu Nha hoàn hương nhi tới kêu Vân Hàn Yên rời giường, nhưng tiểu Nha hoàn nào dám a? Chỉ phải nhỏ giọng hô. Đây chính là Vương Phi Nương Nương, là này Vương Phụ Nữ Chủ Nhân, chính mình một cái không cẩn thận chọc giận Vương Phi Nương Nương đã có thể gặp. Vân Hàn Yên hơi hơi có chút đau đầu, đến tuột cùng là ai ở hắn bên cạnh lầm bẩm. Còn có để người hảo hảo ngủ. Nói xong Vân Hàn Yên liền đem đầu chuyển hướng giường bên kia tiếp tục ngủ nàng giấc. Ly ca phương tiện sau khi trở về liền nhìn đến này phúc cảnh tượng, nha hoàn hương nhi trên giường bên nhỏ rộng tê mà vương phi nương nương cũng đem đầu mông tiến trong chăn hô hâu ngủ nhiều. Ly ca thấy trong phòng là này phúc trường hợp, nàng liền không chút nghĩ ngợi lập tức chạy vội tới Vân Hàng Yên trước mặt la lớn, nương nương, nương nương tới rời giường, giờ thìn, hôm nay còn muốn vào cung biết kiến đâu. Lúc này Vân Hàng Yên mới dần dần chuyển tỉnh, mơ mơ màng màng xoa mắt ngồi dậy. Cái gì? Giờ thìn. Chính mình như thế nào ngủ như thế lâu, đêm qua chính mình đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chính mình như thế nào nghĩ không ra đâu. Vân Hàng Yên xoa đầu, hảo một trận nàng mới nhớ tới, hôm qua chính mình tâm tình phiền muộn có chút nhớ nhà, kiêm ngự thỉnh đô lăng bắc tới trong phủ cùng chính mình uống rượu, nhưng nàng như thế nào bọn người không tới, cuối cùng chính mình sốt ruột chờ liền chính mình lo chính mình uống lên lên. Nàng hiện tại đã không nhớ rõ chính mình là uống lên nhiều ít đô lăng bắc mới đến. Chỉ nhớ rõ Đỗ Lăng Bắc tới khi chính mình đã uống lên rất nhiều rượu cùng Đỗ Lăng Bắc nói rất nhiều nhớ nhà nói, sau lại buổi tối chính mình đi lão ma ma trong viện tâm sự. Vân Hàng Yên quyết định về sau không bao giờ có thể uống như thế nhiều rượu, uống xong rượu lúc sau chẳng những khó chịu, hơn nữa hôm qua định ở Đỗ Lăng Bắc kia làm không ít khiếu sự. Vân Hàng Yên đỡ chính mình đầu chậm rãi đứng lên, một chút mà thiếu chút nữa đụng phải mép dường, Vân Hàng Yên trong lòng không cấm tưởng, chính mình tối hôm qua đến tuột cùng là uống lên nhiều ít rượu à. Thế nhưng ngay cả đều đứng không vững. Ly Vân Hàn Yên gần nhất hương nhi vội vàng đỡ Vân Hàn Yên. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên nhàn nhạt ngẩn đầu nhìn thoáng qua Ly ca. Ly ca, ngươi vừa rồi nói hiện tại là cái gì canh giờ. Nương nương, hiện tại là giờ thịnh. Ngài chạy nhanh lên rửa mặt thu thập, một hồi còn muốn vào cung yết kiến đâu. Ly ca lúc này có chút sốt ruột nói. Đã giờ thịnh, ta phải chạy nhanh thu thập. Nhất định phải ở phụ hoàng hạ chiều phía trước tới hoàng cung. Vân Hàn Yên nôn nóng nói. Nói xong liền đứng dậy xuống giường, cũng không màng cái gì chân mềm. Nàng âm thầm tự dễ ước, nay tiểu lượng thế nhưng kém đến như vậy trình độ, nếu là nhẹ nam còn ở chỉ sợ sẽ cười nhạo chính mình thôi. Nghĩ đến mộ khinh nam, Vân Hàn Yên khỏe môi treo lên một tia nhạt mèo ý cười. chương 303 vào cung ý kiến, nhị. Hôm nay Ly Ca vì nàng chọn chính là một kiện thâm tử sắc thược dược tay háo rộng cung trang. Màu tím có vẻ Vân Hàn Yên thập phần quý khí bức người. Đổi xong quần áo Vân Hàn Yên sốt ruột đối Ly ca nói, Ly ca ngươi nhanh lên, mau vì ta sơ một cái búi tóc. Nói xong Vân Hàn Yên ngồi ở bàn trang điểm bên chờ đợi Ly ca vì chính mình bàn phát. Nương nương, ngươi lại không phải không biết này trong cung búi tóc có bao nhiêu sao không hảo sơ, ngươi hiện tại còn thúc giục ta, mới vừa rồi hương nhi têu ngài rời giường thời điểm ngài như thế nào không rên một tiếng đâu. Ly ca biên cấp Vân Hàn Yên sơ tóc biên nói. Sau nửa canh giờ. Vân Hằng Yên rốt cuộc ở Ly Ca tỉ mỉ thu thập hạ hoàn thành chính mình búi tóc. Cuối cùng Ly Ca đem một con ngọc lục bảo phỉ thúy bộ diêu đứng ở Vân Hàn Yên trên đầu. Lúc này Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Này đồ trang sức này cùng trang ít nói cũng đến có cái mấy chục cân. Lúc này Vân Hàng Yên rốt cuộc rõ ràng vì cái gì phim truyền hình cổ đại nữ nhân đi đường đều như vậy chậm. Nguyên lai là quá nặng duyên cớ. Dùng xong đồ ăn sáng Vân Hàng Yên đi nhìn thoáng qua Tùng Nhi sau liền đứng dậy thật cẩn thận hướng đi sớm đã ngừng ở phủ ngoại xe ngựa. Vân Hàng Yên ngồi trên xe ngừa khi, hơi hơi có chút thương cảm, nàng nhớ tới lần trước tiến cung khi vẫn là mộ khinh nam bồi nàng. Mà lần này cũng chỉ có nàng chính mình một người, trong lòng không khỏi có chút thương cảm chính mình lần này không có mộ khinh nam bảo hộ muốn chính mình một người đi kêu Hoàng Cung. Thời gian qua đến thật mau nha. Chính mình cùng hắn tiến cung còn phản phất là hôm qua phát sinh sự. Mà hiện giờ, trong nháy mắt bọn họ đã là trời nam đất bắc, Vân Hàng Yên có chút thương cảm, cũng không biết mộ khinh nam hiện tại tình huống như thế nào có hay không bị thương. Lúc này biên cương, quân doanh. Hôm qua mộ khinh nam ngủ rất khá, ở sở giao dốc lòng chăm sóc hạ mộ khinh nam bệnh tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lúc này mộ khinh nam đang ngồi ở phô vài thành đệm mềm ghế trên, phê duyệt đã nhiều ngày tích con xuống dưới công văn. Lúc này mộ khinh nam chính vội sức đầu mẹ chán, liền ăn cơm sáng thời gian đều không có. Vương ra, dùng chút đồ ăn sáng đi. Sở giao thấp giọng mà khuyên. Mộ khinh nam lúc này làm sao có thời giờ liền trả lời Ta không ăn, ngươi ăn đi. Nói xong lại tiếp tục đầu nhập ở công văn bên trong. Vương ra, ăn chút đi, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn hảo. Không thể như thế lăn lộn a Vương ra. Vương ra, liền tính ngươi không vì chính ngươi thân thể suy nghĩ cũng muốn vì bên ngoài các tướng sĩ suy nghĩ a. Sở giao không cam lòng khuyên. Rốt cuộc mộ khinh nam ở sở giao năn nỉ ý ôi dưới uống lên mấy khẩu cháo, ăn một lát tiểu thái. Sở giao thấy mộ khinh nam ăn cơm miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Nàng đem này hết thể đều quy công với chính mình nỗ lực chung. Sở giao nhìn mộ khinh nam phê duyệt công văn bộ dáng hơi hơi ngây người một chút, đã nhiều ngày ở chung xuống dưới sở giao đã đối mộ khinh nam càng thêm thích, nàng cảm thấy chính mình tự hồ đã vô pháp tự kiềm chế. Ngồi ở đi thông hoàng cung trên xe ngựa, Vân Hàng Yên suy nghĩ rất nhiều, vừa mới nàng nhớ tới trịnh ma ma làm xong cùng nàng nói sự, cảnh yên hoàng sau vẫn luôn thân thể khỏe mạnh như thế nào đột nhiên liền qua đời. Chuyện này Vân Hàng Yên cảm thấy kỳ quạc. Suy nghĩ sau một hồi Vân Hàng Yên quyết định, chuyện này cần thiết chính mình cần thiết tự mình chứng thực một phen. Vân Hàng Yên quyết định tra xét rõ ràng tra xét một phen, muốn thừa dịp lần này tiến cung cơ hội đi cảnh yên hoàng sau trong cung, cũng nhìn xem này cảnh yên hoàng sau trong cung điện có cái gì manh mối. Có lẽ là hôm qua Vân Hàng Yên không có ngủ hảo, hiện tại Vân Hàng Yên có chút buồn ngủ, dựa vào xe ngựa trên đệm mềm hơi hơi có chút ngủ rồi. Trải qua nửa canh giờ lộ trình sau Vân Hàng Yên rốt cuộc tới rồi hoàng cung, lúc này Tô Công công đã chờ ở cửa cung ngoại. Vân Hàn Yên đang ghế gỗ đi xuống xe ngựa khi Tô Công Công lập tức liền đi đến Vân Hàn Yên trước mặt hành lễ. "Ai u, nô tài tham kiến gia Tĩnh Vương phi." Tô Công Công vẻ mặt định nọt cười đến. "Tô Công Công hảo, hôm nay phụ hoàng hạ triều sao?" Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Hoàng thượng lúc này vừa mới hạ triều lúc này vừa đến Càn Thanh cung. Tô Công Công cười nói: "Hảo, tiạ cảm ơn công công, công công thỉnh dẫn đường đi." Vân Hàn Yên đem ly ca lưu tại ngoài cung chính mình theo Tô Công Công hướng trong cung đi đến. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, nói xong từ tay háo chung móc ra một túi bạc đưa cho Tô Công Công. Tô Công Công vội vàng cười nhận lấy. Đi rồi 15 phút tả hữu, Vân Hàn Yên ở Tô Công Công dẫn dắt hạ rốt cuộc tới rồi cản thanh cung. Tới khi dọc theo đường đi cung nữ thái giám nhìn thấy Vân Hàn Yên đều chào hỏi. Lục nói hồng tường, nguy nga phi thường. Vân Hàn Yên tuy rằng không phải lần đầu tiên đi vào này Hoàng Cung, nhưng mỗi một lần đi vào này Hoàng Cung khi đều sẽ có một loại hơi hơi chấn động này hoàng cung so tivi xem những cái đó hoàng cung cảnh tượng còn muốn nguy nga cái này làm cho vân hàn yên không cấm đối này hoàng cung dâng lên một mảnh kinh ý vân hàn yên tùy tô công công tới cản thanh cung ngoại chờ hoàng thượng gia tĩnh vương phi tiến đến thỉnh an trong điện một cái thái giám nói mộ trấn vũ hơi hơi dương mắt tuyên tuyên gia tĩnh vương phi vào cung biết kiến một trận cao vút mà lại sắc nhọn thanh âm ở trong điện vang lên nhi thần tham kiến phụ hoàng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Vân Hàn Yên vào cửa quỷ gối cửa la lớn. Trong điện kim sơn trên Long ỷ một vị thần sắc uy nghiêm nam nhân hơi hơi dương mắt nói, hãy bình thân. Ban ngồi. Mộ chấn vũ đôi Vân Hàn Yên nói. Này đó thời gian quá đến như thế nào? Mộ chấn vũ nói. Hồi phụ hoàng, này đó thời gian nhi thần quá rất khá. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Trong phủ lớn nhỏ sự vụ có cái gì khó khăn sao? Mộ chấn vũ lo lắng hỏi từ lần trước mộ lưu khinh phái người theo dõi Vân Hàn Yên một chuyện sau hắn vẫn luôn lo lắng mộ khinh nam trong phủ tình huống. Hồi phụ hoàng, trong phủ hết thể lớn nhỏ sự vụ đều thực thuận lợi, cùng vương ra đi phía trước giống nhau. Vân Hàn Yên nói, vừa nói đến mộ khinh nam, mộ chấn vũ cũng có chút lo lắng, đứa nhỏ này đã đi rồi hai tháng, không biết có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Hiện tại ngâm lại thật là làm người lo lắng a Tùng nhi hảo sao? Mộ chấn vũ nhàn nhạt hỏi, này Tùng nhi mộ chấn vũ chính là thích hẳn. Tùng nhi đứa nhỏ này lớn lên thập phần đáng yêu, thập phần làm cho người ta thích, mộ chấn vũ thấy đều không tự chủ tưởng xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ đâu. Mộ chấn vũ không chỉ có là một cái hoàng đế, hắn vẫn là một cái sống sờ sờ người, một cái có thất tình lục dục người, cho nên hắn không chỉ có là hoàng đế, vẫn là Tùng nhi ra ra, ra ra tưởng niệm chính mình tôn tử là lẽ thường bên trong sự. Tùng nhi phi thường ngoan ngoãn, hiện tại đã xe bỏ. Vân Hàng Yên cung kính nói, nhắc tới khởi Tùng nhi nàng trong mắt đều là ngăn không được ý cười. Trong lòng một loại kiêu ngạo tự hào cảm giác đột nhiên sinh ra, đây là chính mình Nhi tử A. Đã hồi bỏ A. Thật đúng là cái hảo hải tử. Mộ chấn vũ nói. Hắn cùng kinh ngạc, Tùng Nhi đứa nhỏ này còn chưa tròn một tuổi cũng đã hồi bỏ, sợ là Ly sẽ đi không xa. Mà chính mình lại không có chứng kiến quá này hết thảy nghĩ đến mộ chấn vũ cũng rất muốn nhìn đến Tùng Nhi sẽ bỏ bộ dáng. Quá mấy ngày ngươi lại tiến cung tới, cũng giảng Tùng Nhi mang lại đây đi. Mộ chấn vũ nhàn nhạt nói. Nói thật hắn cũng là Phi thường muốn gặp một lần chính mình cái này Tôn Nhi, tuy rằng không thường gặp mặt nhưng dù sao cũng là chính mình Tôn Nhi, hướng hổ Tùng Nhi lớn lên lại như vậy thảo người niềm vui. Đúng vậy. Vân hàn Yên nói. Chân còn có chuyện quan trọng, ngươi liền trước tiên lui hạ đi. Mộ chấn vũ nhẹ nhàng phất phất tay nói. Là, Phu Hoàng, Nhi thần cáo lui. Vân Hàng Yên nhàn nhạt nói, thối lui đến càn thanh cung ngoại chương 304 vào cung yết kiến, tam. Vân Hàng Yên đi ở ra cung trên đường lúc này nàng suy nghĩ rốt cuộc đến tận cùng muốn hay không đi hoàng hậu trong cung điều tra một phen đến tận cùng cuối cùng vân hàng yên vẫn là quyết định lần này cơ hội không thể lãng phí nhất định phải tra một tra chuyện này ngọn nguồn vân hàng yên đi ở đi thông hoàng hậu cung điện trên đường lúc này đường ngay quá ngự hoa viên ngự hoa viên mẫu đơn lúc này khai cực hảo hoa viên bốn phía thụ cũng đều tu bổ đến phi thường chỉnh tề nói vậy đây đều là thợ chồng hoa nhóm vất vả cẩn cù lao động thành quả đi vân hàng yên nhìn cùng nàng hôm nay quần áo tương xứng mẫu đơn Không cấm nhớ tới nếu lúc này có ca mê ra còn thật tốt, nếu có ca mê ra nói là có thể đem nàng hiện tại bộ dáng chiếu xuống dưới, chờ mộ khinh nam khi trở về liền có thể cho hắn nhìn, đến về sau bọn họ ra rồi thời điểm liền có thể một bên uống trà một bên nhìn tuổi trẻ khi chụp quá ảnh chụp Vân Hàn Yên chết một con thược dược đừng ở trong tay, lúc này nàng phi thường có cái loại này nổi liễm tinh xảo mỹ. Vân Hàn Yên chậm rãi đi tới, nhìn này trong cung đầu hết thảy Vân Hàn Yên không cấm cảm thán, này thật là thiên gia khí tựa A. Này hoàng cung mỗi một chỗ cảnh sắc đều các không giống nhau, mỗi một cái cung điện đều các không giống nhau, không chỉ có cung điện tên không giống nhau, hơn nữa liền kiến trúc phương thức đều không giống nhau. Nàng chỉ thấy quá Bắc Kinh Tử Cấm Thành, mà này cùng đời Thanh Cố Cung không giống nhau, nơi này so Tử Cấm Thành càng mỹ càng uy nghiêm, nơi này cảnh sắc thập phần người kia. Liên núi giả, hoa viên, giống nhau giống nhau đều biểu hiện này hoàng gia uy nghiêm. Vân Hàn Yên chậm rãi đi tới, càng đi cảnh yên hoàng hậu cung điện địa phương đi liền càng dân cư thưa thớt. Hơn nữa nơi này cũng không có vừa mới ngự hoa viên bên kia cung điện hoa lệ. chậm rãi, sau nửa canh giờ Vân Hàn Yên đi tới cảnh yên hoàng sau cung điện trước. Vân Hàn Yên hiện tại Hoàng hậu cửa cung lúc này Vân Hàn Yên mới phát hiện này Hoàng hậu cung cùng bốn phía cung điện sớm đã không dân cư. Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua bốn phía, lại nghĩ nghĩ vừa mới ngự hoa viên cảnh sát. Vân Hàn Yên nắm trong tay thược rực hoa, trong lòng không cầm có một loại cảnh còn người mất cảm giác. 20 năm trước nơi này vẫn là một mảnh phồn vinh hương thịnh cảnh tượng. Mà 20 năm sau nơi này lại biến thành một mảnh không người hỏi thăm đất hoang, cỡ nào châm trọc ca. Một thế hệ hoàng hậu ngã xuống về sau mà liền lại không người hỏi thăm. Vân hàn yên tưởng, nếu cảnh yên hoàng sau năm đó không có chết, kia hôm nay này cung điện còn có thể hay không là hiện giờ cái dạng này. Như thế nhiều năm qua mộ chấn vũ vẫn luôn không có lập hậu. Nếu mộ chấn vũ lập hậu nói hoàng hậu nhất định sẽ dọn đến nơi đây, mà lúc này nơi này có lẽ sẽ không giống như bây giờ không dân cư. Có lẽ liền sẽ tưởng 20 năm trước cảnh yên hoàng sau còn trên đời khi cảnh tượng, vẫn là một mảnh vui sướng hướng vinh. Vân Hàn Yên nhẹ nhàng đẩy ra ngoài cung đại môn. Chi chi. Từng đợt rất nhỏ lại sắc nhọn thanh âm truyền đến, có lẽ là hàng năm không có người hỏi thăm duyên cớ đại môn phát ra từng đợt chi chi sinh. Vân Hàn Yên phế đi sức của chín châu hai hổ mới đưa đại môn đẩy ra, nếu không phải hoàng hậu tẩm cung nói nàng nhất định sẽ một chân đem cửa này đá văng. Tiếng cửa cung cùng Vân Hàn Yên tưởng tượng giống nhau. Lọt vào trong tầm mắt sự một mảnh tiêu điều cảnh sắc, cỏ dại mọc đầy toàn bộ cung điện, làm cho cả sân nội có vẻ hỗn độn bất ham. Vân Hàn Yên nhanh hơn bước chân giống chính điện chỗ đi đến, Vân Hàn Yên đi đến chính điện điện tiền, vài quặng hoa dại ánh vào Vân Hàn Yên trước mắt, đối Vân Hàn Yên tới nói lúc này, nàng ở hoàng hậu trong cung nhìn đến duy nhất cũng là mỹ lệ nhất cảnh sắc. Vân Hàn Yên vào chính điện, chính điện trừ bỏ có điểm cho bụi bên ngoài mặt khác cũng không gì thường. Nàng nhìn trên đài cao chủ vị, mặc danh có chút thương cảm. Tưởng tượng 20 năm trước cảnh Yên Hoàng sau ngồi ở cái kia vị trí thượng cảnh tượng, mặc danh Vân Hàn Yên lệ nóng doanh trọng, đương Vân Hàn Yên biết chân chính Hoàng tử phía sau lưng có một cái bất khi liền đối với cảnh Yên Hoàng sau sinh ra một loại khác thường cảm xúc. Vân Hàn Yên thấy chủ điện không có manh mối sau liền đứng dậy đi thiên điện. Liên tiếp tìm tòi mấy cái thiên điện không có thu hoạch Vân Hàn Yên hơi hơi có chút nụ trí. Như thế đại một cái cung điện, như thế nhiều năm qua vẫn luôn không người hỏi thăm, lại như thế nào sẽ có người ở chỗ này cho nàng cung cấp manh mối đâu? Vân Hàn Yên không buông tay lại tìm tòi mấy cái cung điện, kết cục vẫn là giống nhau. Nay cung điện vốn chính là không có một bóng người như thế nào có thể có người đâu. Vân Hàn Yên thật sự không coi nhẫn mại, đứng dậy liền muốn ly khai. Đã có thể vào lúc này, nàng tựa hồ nghe tới rồi một tia không tầm thường thanh âm, loại này thanh âm thực mỏng manh, nếu không cẩn thận nghe căn bản nghe không được. Vân Hàn Yên tựa hồ có tin tưởng giống nhau, một gian một gian tìm, tìm mệt mỏi liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát nay hoàng hậu tầm điện vốn là rất lớn không phải một chốc một lát có thể lục soát xong hiện tại vân hàn yên chỉ là khẩn cầu khẩn cầu kia mỏng manh é e, hèm âm không cần đoạn như vậy nàng liền nhất định có thể tìm được manh mối vân hàn yên một cái cung điện một cái cung điện tìm rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng ước chừng sau nửa canh giờ vân hàn yên rốt cuộc ở phía tây một cái thiên điện tìm được rồi phát ra tiếng vang ngọn nguồn vân hàn yên nhìn ở thiên điện ăn mặc thị nữ trang phục đầy mặt dơ bẩn thấy không rõ tuổi người hỏi ngươi hảo Ngươi là trong cung này cung nữ sao? Mà cái kia cung nữ tựa hồ không có thấy Vân Hàng Yên giống nhau, vẫn luôn lẩm bẩm. Vân Hàng Yên nhìn nhiều này cung nữ liếc mắt một cái, nàng hình như là điên rồi. Nếu điên rồi có chỉ có nàng một người ở tại này trong cung điện, nàng lại như thế nào ăn cơm? Vân Hàng Yên khó hiểu nhìn cái này cung nữ, cái này cung nữ tựa hồ vô tình chi gian hướng phía sau vừa thấy, Vân Hằng Yên theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy là một cái tiểu cửa hông, Nói vậy nàng mỗi ngày đều là như thế này ăn cơm đi. Nương nương giết nương nương, nương nương giết nương nương, nương nương kia cung nữ nhỏ giọng lầm bẩm. Nương nương giết nương nương. Kia như thế nào khả năng chính mình như thế nào có thể giết chính mình đâu. Ân, Kia cung nữ nói giống như là nương nương giết nương nương, nương nương giết nương nương. Chẳng lẽ là nói có người giết cảnh yên hoàng sau hơn nữa vẫn là cái nương nương. Vân Hàn Yên trái tim lỡ một nhịp, nếu thật là nói như vậy kia cái này cung nữ có phải hay không biết chút cái gì. Vô luận Vân Hàn Yên như thế nào kêu nàng cũng vô dụng. Nàng trong miệng vẫn luôn liền lẩm bẩm một câu, mà những lời này nếu là thật sự, kia lúc này trong cung nhất định còn có một cái phi thường đáng sợ người. Lúc trước có thể cùng cảnh yên hoàng sau chống lại cũng chỉ có thuộc phi một người, chẳng lẽ là thuộc phi? Vân Hàn Yên trong lòng cả kinh, Vân Hàn Yên suy đoán việc này tất nhiên cùng.